Tiểu cố đồng học, ta cho ngươi 5 giây suy xét thời gian. Nếu ngươi cũng không thích ta, cũng không để ý ta, vậy quên đi. 1, 2, 3. Nàng ở trong lòng mặt số. Đếm tới cuối cùng một số, cố vân thâm lại không hề phản ứng, chỉ ánh mắt thật sâu mà nhìn chầm chầm nàng. M.I.C. Khúc yên than nhẹ một hơi, mở miệng nói, tính ta thua. Ta đi rồi. Nàng xoay người, kéo ra cố tử dụng cửa xe. Nàng mới vừa nâng lên một chân, muốn rảo bước tiến lên trong xe. Phía sau đông nhiên vang lên nam nhân trầm thấp tiếng nói. Là, ta thích ngươi. Khúc yên kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại, ngươi nói cái gì? Cố vân thâm ánh mắt thâm thúy, nói, ngăn, cùng ta về nhà. Khúc yên cong cong khỏe môi, ngươi không phải nói, chúng ta chỉ là phía đối tác sao. Cố vân thâm đấy mắt xẹt qua một kêu bất đắc di đạm cười, môi mỏng hơi nhấp, không có phản bác. Khúc yên lại nói, ngươi không phải nói, đau hôn đầu mới có thể hôn ta sao? Nàng xoay qua thân mình, đô khởi môi. Tiến đến trước mặt hắn, ngươi hiện tại chân đau sao? Không đau thời điểm, có phải hay không liền sẽ không hô ta? Cố vân thâm dối tay chế trụ nàng eo, kéo gần nàng, ở môi nàng nhẹ mổ một chút, ta nói dối. Khúc yên che miệng, lui về phía sau cười nhạt. Ngươi rốt cuộc thừa nhận nha. Cố vân thâm nghe nàng trong lòng thanh âm, thầm nghĩ, hắn cũng không phải không chịu thừa nhận, nhưng nhị ca tồn tại là cái bom không hẹn giờ. Tuy rằng ngươi thừa nhận ngươi thích ta, nhưng ta hiện tại không thể cùng ngươi trở về. Khúc Yên đối hắn lắc đầu, ta còn có chuyện không có làm xong. Nàng quay đầu liền ngồi lên cố tử dục xe. Cố tử dục đã sớm xem tròn váng, ngươi, ngươi. Cùng tứ thúc. Khúc Yên thúc dục nói, lái xe. Xe còn không có khởi động, cửa xe thình lình bị kéo ra, cố vân thâm gắt gao bắt được tay nàng, giận dữ nói, xuống xe. Ngươi muốn đi đâu, ta đưa ngươi đi. Khúc Yên nhăn nhăn mày, không có động. Cố vân thâm ngồi ở trên xe lăn, động tác không tiện hai người chi dàn có điểm khoảng cách. Hắn vô pháp sử lực đem nàng mang xuống dưới. Người buông ta ra, ta thật sự có việc. Khúc yên ném ra hắn tay. Nàng con muốn đi an bài lương tấn phiêu kỹ bị trảo, truyền thông tới cửa sự, không nghĩ làm cố vân thâm đi theo. Náo loạn lâu như vậy, còn chưa đủ sao. Cố vân thâm vô pháp chịu đựng nàng cùng cố tử dục tiếp tục qua đêm sinh hoạt, đôi tay hấn ở xe lăn trên tay vị, theo bản năng đứng lên, một tay đem Khúc yên kéo ra tới. Khúc yên không cấm xem kinh ngạc. Hắn hai chân có thể đứng đi lên. Thiên nột Nay còn không phải là thuyết minh chấm cứu trị liệu đối hắn hữu hiệu, hắn sắc thật bởi vì tâm lý vấn đề, mới vẫn luôn chậm chạp không thể khang phục sao. Không cần lại hồ nháo. Cố vân thâm chỉ đứng lên vài giây, lại ngồi trở lại xe lăn, hắn nhân lực chú ý ở trên người nàng, vẫn chưa phát giác chính mình vừa rồi bản năng đứng lên, nắm chặt cổ tay của nàng, trầm giọng nói, ta thừa nhận ta ghen, như vậy có đủ hay không? Khúc yên chấp chấp mắt, ngươi còn có cái gì không thừa nhận. Cố vân thâm quay đầu đối A Lương nói. Đi đem xe khai lại đây. Hắn phân phó xong, mới đôi Khúc Kiến nói, "Ta thích ngươi thanh âm, thích trên người của ngươi mùi hương, thích ngươi cởi rộ lên bộ dáng, thích ngươi hấu chi thiên chân ý tưởng. Không thích ngươi cùng nam nhân khác đi cùng một chỗ, không thích ngươi cùng nam nhân khác uống rượu, không thích ngươi ngồi trên nam nhân khác xe." Hắn một hơi nói xong, ánh mắt thơm trước, chuyên chú mà nhìn chăm chú nàng, "Ngươi còn muốn nghe cái gì? Ta đều nói cho ngươi." Chương 315: Tàn tật tổng tài thế gả kiều thê, 37 Chính văn chương 315, tàn tật tổng tài thế gả kiểu thê, 37. Khúc Yên suy nghĩ một giây, trả lời, ngươi không phải nói ta hôm nay váy thực xấu thực diễm tục sao. Là thiệt tình lời nói. Cố vân thâm nhẹ con một chút môi mỏng, ngươi đem ta nói nhớ rõ như vậy rõ ràng. Khúc Yên hừ nói, bị người ta nói xấu, ta có thể không nhớ rõ sao. Cố vân thâm nước mắt, ánh mắt chậm rãi xẹt qua nàng váy áo. Quá mức gợi cảm. Đường công tất lộ, thức tha là lướt. Hắn sắc thật không thích xem nàng ở bên ngoài như vậy xuyên. Loại này váy, chỉ thích hợp ở nhà xuyên. Hắn lại nhìn thoáng qua nàng vũ mị trang, nói, loại này nùng trang, tốt nhất cũng đừng lại vẽ. Ta trang thật thực đùng. Khúc yên sờ sờ chính mình gương mặt. Làm đến nàng đều nhịn không được hoài nghi khởi chính mình. Nàng hóa trang kỹ thuật rất kém cỏi sao. Nùng trang diễm mạt cảm giác quen thuộc. Ấn. Cố vân thâm không lộ thanh sắc tẩy não nàng, ngươi không hóa trang thời điểm đẹp nhất. Thanh thủy xuất phụ dung Thố nhan thực mỹ. không yên ngứng mày nhìn nhìn hắn, nga một tiếng, ta đã biết, ngươi là không thể gặp ta ăn mặc mắt lạnh, bị nam nhân khác thấy. Nàng cố ý câu lấy trên vai tế mang, đi xuống kéo một chút. Cố vân thâm ánh mắt đột biến, nàng cái này váy đỏ vốn là vải dạy thiếu, bị như vậy lôi kéo, ngực xuân. Quang như ẩn như hiện. Nàng mắt sau bên trong xe, cố tử dục đang xem. Không chuẩn hồ nháo. Cố vân thâm trong lòng một thốc lửa giận đang khởi, bàn tay ấn ở xe lăn trên tay vịt đứng lên giúp nàng đem ngài an toàn kéo về đi. Từ từ, khúc yên nhân cơ hội một phen bắt được hắn tay, ấn ở chính mình ngược vai chỗ. Cố vân thâm chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay một mảnh tinh tế mềm nhắn xúc cảm, chấn kinh rồi một chút. Ngươi làm cái gì? Cưỡng bức hắn ăn nàng đầu hủ sao? Tiểu cố đồng học, ngươi xem, khúc yên tầm mắt hạ gì, nhìn hắn đứng lên hai chân, ngươi có thể đứng đi lên, ngươi phát hiện sao? Cố vân thâm đột nhiên ngơ ngẩn. Nhưng ngay sau đó liền cảm giác chính mình hai chân ra Hoặc mà ngồi trở lại xe lăn. Ta cảm thấy khúc yên nửa ngồi sồm xuống, xuống, nhìn hắn đôi mắt, nhẹ giọng nói, chân của ngươi đã bình phủ. Nhưng ngươi trong lòng có lẽ có cái gì chướng ngại, làm ngươi vô pháp chân chính đứng lên. Cố vân thâm ru mắt, che lại đáy mắt phức tạp chi sắc. Hắn trong lòng, có cái gì chướng ngại? Nếu thật muốn nói tâm ma, đó chính là nhị ca tồn tại. Chẳng lẽ là nhị ca không muốn làm hắn khăng phục không muốn hắn có thể đứng lên. Lấy này phương tiện không chế hắn. Mặc kệ thế nào đều là lệ người vui vẻ tiến triển. Khúc Yên nhợ nhạt cười, duỗi tay sờ sờ hắn đầu gối, ngươi khẳng định sẽ hoàn toàn hảo lên. Nàng ngữ thanh ôn nhu, miệng cười điểm mỹ. Cố Vân Thâm chính giác tâm động, muốn giơ tay đụng vào nàng khuôn mặt nhỏ, nàng lại bỗng nhiên đứng dậy, cười hì hi nói, ngươi thổ lộ, ta nghe xong, không mặt khác sự nói, ta liền đi trước. Đứng lại. Cố Vân Thâm gầm lên. Ta mới không đứng lại. Khúc Yên chuyển mắt cười liếc hắn, có bản lĩnh chính ngươi đứng lên truy ta nha. Nàng nói liền chui vào cố tử dục trong xe, tử dục, mau, chúng ta đi. Hảo. Lập tức, cố tử dục lần này phản ứng thực mau, chân nhấn ga, nhanh như chấp liền chuyển xe khai đi rồi. A Lương vừa mới đem xe khai lại đây, lại thấy chỉ còn lại có nhà hắn lao bản một người tại chỗ, hoang mang nói, thơm ca, người đâu. Cố vân thâm đôi tay bóp chặt chính mình hai chân, thực dùng sức, khiến cho một trận đau đớn. Này hai chân, kiếp trước là gần như chết lặng. Hiện tại xác thật là khí huyết thông suốt gần như khang càng. Nhưng, hắn vẫn vô pháp đứng lên truy nàng. Cái này đáng chết tiểu nữ nhân, nhéo hắn uy hiếp, như vậy với hắn. Chương 316, Tàn tật tổng tài thế gả kiều thê, 38. Chính văn chương 316, Tàn tật tổng tài thế gả kiều thê, 38. Khúc Yên lên xe lúc sau, đối Cố Tử Dục nói, "Ta không thể cùng ngươi xem cảnh đêm." Cố Tử Dục tay cầm tay lái, u hoãn mà thở dài, "Ta biết, ngươi chuẩn bị phải làm ta tứ thẩm." Khúc Yên thấy hắn vẻ mặt oán phủ tướng, Nhịn không được cười khẽ ra tiếng, ngươi cũng đừng trang, đến mức này sao? Ngươi kết giao quá như vậy nhiều nữ hài tử, không kém ta một cái. Không giống nhau, ta đối với ngươi là nhất kiến trung tình. Ngươi nhất kiến trung tình quá nữ hài, không có 3 năm 10 cái, ít nhất cũng có một tá đi. Kia đảo không nhiều như vậy. Cố Tử Dục tỏ vẻ đau thương lắc lắc đầu, ngươi là cái thứ nhất hoàn toàn lớn lên ở ta thẩm mỹ thượng nữ hài tử. Không nghĩ tới chúng ta chi gian, cứ như vậy bị ta tứ thúc đồng đánh nên lương. Ngươi không nghe ngươi tứ thúc nói, ta hỏa nùng trang sao. Chờ ta tháo trang sức lúc sau, ngươi khả năng liền không thích. Không có khả năng, ta chính là thích ngươi. Cố tử dục lời nói chuẩn xác. Khúc yên lại không cho là đúng. Trên đời này đâu ra như vậy nhiều nhất kiến trung tình, chẳng qua đều là thấy sắc nảy lòng thăm thôi. M.B.G. Nhưng nàng biết, cố vân thâm không giống nhau. Lúc ban đầu thời điểm, cố vân thâm cũng không biết nàng trông như thế nào, hai người chỉ là nhẹ nhàng thích đi nói chuyện hiếm. Giống như bình thường vong Hữu. Hắn cùng nàng ở tư tưởng thượng có rất nhiều phù hợp địa phương, tức xảo đọc quá đồng dạng thư, thích giống nhau âm nhạc. Nàng có thể cảm giác được, Cố Vân Thâm thích cùng nàng nói chuyện hiếm, cho dù không có phát giọng nói, hắn cũng thực nguyện ý cùng nàng văn tự đối thoại. Nàng thậm chí có thể khẳng định, Vọng Hữu buôn hiện thời điểm, nếu nàng lớn lên cũng không xinh đẹp, có điểm xấu, cũng sẽ không ảnh hưởng hắn đối nàng cảm giác. Đây là Cố Vân Thâm cùng Cố Tử Dục bất đồng địa phương. Tử Dục Ngươi tùy tiện tìm một chỗ đem ta bưng đi. Khúc Yên rượu tỉnh đến không sai biệt lắm, xuống xe đi gọi điện thoại báo nguy, thuận tiện liên hệ truyền thông. Nàng muốn cho Lương Tấn đêm phiêu 50 tuổi bác gái tin tức, bước lên hot xe ấp. Nguyên chủ Khúc yên tâm nguyện trí nhất là báo thủ. Nguyên chủ kẻ thù kỳ thật không nhiều lắm, Lương Tấn là thứ nhất. Dư lại chính là thôi viện viện hai mẹ con, nàng sớm hay muộn sẽ thu thập các nàng. Cười nói, ngươi nói xong điện thoại sao? Cố Tử dục đem xe ngừng ở ven đường, cũng không có rời đi. Ngươi một nữ hài tử, như vậy không an toàn. Nếu không ta đưa ngươi về nhà đi. Nếu không nữa thì... Hắn đem tứ thúc gọi tới tiếp nàng. Ai, hắn thật đúng là cái thiện lương hảo tình địch. không yên ra tiền làm người đi làm hót xệ sự, quải xong điện thoại, quay đầu liền thấy cố tử dục ở trên ghế điều khiển cầm di động, nói, tứ thúc, ngươi mau tới đi, cười nói nàng kiên trì muốn chính mình một người đi, ta khuyên cũng khuyên không được. Di động tiêu đoan, cố vân thâm tiếng nói có chút dị thường, ngươi nói cho nàng Đừng về nhà. Khúc yên giữa mày vừa nhíu. Ấn. Cố vân thâm là có ý tứ gì? Hắn mới vừa đối nàng thổ lộ quá, hiện tại lại thay đổi. Tứ thúc, ngươi như thế nào nói như vậy? Ngươi nên không phải là để ý ta cùng cười nói cố tử dục nhân phẩm không tính quá kém, không nghĩ tới muốn chế tạo cái gì cầu hết hiểu lầm, giải thích nói, ta cùng cười nói chính là lái xe yếm phòng làm nàng tỉnh tỉnh rượu, không khác. Các ngươi vừa rồi không phải nói, nàng ở tại nhà ngươi sao? Vậy ngươi hiện tại không cho nàng về nhà là có ý tứ gì? Kêu nàng ở khách sạn ở một đêm. Đừng trở về. Cố vân thâm thanh tuyến có chút ám ếch, tựa ở áp lực cái gì, tóm lại, ngày mai lại trở về. Không phải đâu. Ngươi kêu nàng đi chủ khách sạn. Ta ở đâu? Tứ thúc ngươi sẽ không sợ ta cùng nàng phát sinh điểm cái gì. Cố tử dục cảm thấy không thể tưởng tượng, nhịn không được mắng một câu. Tứ thúc, ngươi cả ngày nói ta hoa tâm, ta xem ngươi mới là đại cha Nam a Hắn tức giận đến cắt đứt điện thoại. chương 317, tàn tật tổng tài thế gả kiểu thê, 39. Chính văn chương 317, tàn tật tổng tài thế gả kiểu thê, 39. Khúc yên nhăn mày đẹp, trong lòng cảm giác có điểm không thích hợp. Cố vân thâm ngữ khí, tựa hồ ở nhẫn mại Trung mang theo cổ quái áp lực. Hắn là phát sinh chuyện gì sao? Tử dục, đưa ta hồi trung cư. Nàng trở lại cố tử dục trên xe. Nhưng là, tứ thúc không cho ngươi về nhà. Cô tử dục thật cẩn thận mà nhìn nàng, sợ bị thương nàng tâm, nói không chừng hắn mang theo cái gì nữ nhân về nhà, ngươi lúc này trở về chỉ sợ. Hắn sẽ không. Khúc yên đối cô vân thâm vẫn là có điểm này tin tưởng, phiền toái ngươi nhanh lên lái xe. cố tử dục thở dài, khởi động động cơ. Tứ thúc nếu là thật quá đáng, vậy đừng trách hắn đoạt tương lai tứ thẩm. Khúc yên trở lại chung cư, không có làm cố tử dục đưa nàng lên lầu. Nàng ở ngoài phòng gõ cửa, lại chậm chạp không có được đến đáp lại. MIC Theo lý thuyết, cố vân thâm hẳn là so nàng sớm hơn về đến nhà, người ở phòng trong mới đúng. Nàng lấy ra di động cho hắn gọi điện thoại, quả nhiên nghe được trong phòng vang lên di động tiếng Trung, là cố vân thâm thường dùng một đầu tiếng anh ca. Cố vân thâm. Mở cửa. Khúc Yên dơ tay thùng thùng gó cửa. Khúc Yên. Cố vân thâm ngồi xe lăn rửa vào phía sau cửa, chuyển được di động, chấm thấp nói, ngươi đêm nay đi nơi khác chủ đi. Ta nơi này không có phương tiện. Ngươi nơi nào không có phương tiện. Khúc Yên nghi nói, ngươi thật mang theo một nữ nhân về nhà. Cố vân thâm cho mày, huyệt thái dương từng đợt kịch liệt co rút đau đớn, hắn hít sâu một hơi, tận lực dùng vững vàng ngựa khi nói, là, ta mang theo người trở về. Ai? Khúc yên không quá tin tưởng, ta nhận thức sao? Chúng ta lúc trước ở quán ba cửa tách ra thời điểm, ngươi không phải chỉ cùng A Lương ở bên nhau sao? Chính là A Lương. Cố vân thâm theo nàng lời nói, nói, ta cùng với á Lương có người không hiểu quan hệ. Khúc yên giật mình. Cái gì quan hệ? Nàng sẽ không hiểu. Hào Cơ Hữu, người yêu đồng tính, nếu hắn đêm nay không có hướng nàng thổ lộ, có lẽ nàng còn có thể tin cái ba phần, nhưng hắn lời nói việc làm quá khác thường, tuyệt đối có kỳ quạc. Người cùng A Lương khi nào bắt đầu? Khúc Yên đem điện thoại kẹp ở bên lỗ thai, từ bao bao lấy ra một cây đường phát vật trang sức trên tóc, dùng sức một bẻ, liền bẻ thành con cong cong tế dây thép. Nàng ý mắng bắt đầu cạy khóa. Nay chung cư cũ khóa cửa, tại ra khó khăn không lớn. Nàng dùng điểm kiên nhẫn là được. Ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, thức thời điểm, chạy nhanh đi. Cố vân thâm tay phải bối ở sau người, trong tay gắt gao nắm một phen bằng cốt đào. Nàng lại không đi, hắn sợ khống chê không được nhị ca lực lượng. Gì? Là ngươi? A Lương mới từ thang máy đi ra, liền nhìn đến Khúc Yên ở cái môn, khiếp sợ nói, ngươi đang làm gì? Ngươi tưởng đối thâm ca làm cái gì? A Lương! Khúc Yên quay đầu, không cấm cười, ngươi không phải ở trong phòng sau. A! A Lương vẻ mặt mở mịn. Ngươi nói cái gì? Ta vừa rồi đi rửa xe, phát hiện thâm ca đem áo khoác rừng ở trong xe, cho nên cố ý mang lên còn cho hắn. Nga khúc yên hì hì cười, đối với di động kia đoan nói, tiểu cố đồng học, ngươi nói dối cũng biên đến đáng tin hứng cậy điểm A, lộ tẩy lạp Nàng trong tay sợi mỏng một ninh, khóa cửa cách tiếng vang, bị nàng chuyển thai. Nàng dùng sức hướng bên trong đẩy, lại phát giác bên trong có người xử lực đỉnh vắng cửa, không cho nàng đẩy ra. Khúc yên quay đầu lại đối A lương nói, ngươi lão bản ở bên trong té xỉu. Ngươi mau giúp ta cùng nhau giữ cửa đá văng. A lương kinh hãi, cái gì? Ngươi không nói sớm. Ngươi chạy nhanh tránh ra, ta tới. Hắn nâng lên một chân, liền phải đá môn. Cửa phòng đống nhiên từ bên trong bị người mở ra, lộ ra cố vân thâm lệnh nhạt tuấn Mỹ gương mặt. chương 318, tàn tật tổng tài thế gả Kiều thê, 40. Chính văn chương 318, tàn tật tổng tài thế gả Kiều thê, 40. Các người hai cái đều lập tức cho ta đi. Cố vân thâm ngữ thanh thanh lãnh. Tựa hồ thực không vui, ta đêm nay không nghĩ bị người quay rời. A lương ngay thẳng thành thật, đem tây trang áo khoác trả lại cho cố vân thâm, liền chạy lấy người, thâm ca, tài kiến. không yên lại không đi. không yên, ta nói được còn chưa đủ rõ ràng sao. Cố vân thâm như mày, tựa chán ghét nhìn nàng, một hai phải ta đem nói đến khó nghe, người mới bằng lòng đi. Người cứ việc nói. không yên một cái lấp mình, liền vào cửa, thuận tay đem cửa phòng khóa lại. Cố vân thâm chuyển động xe lăn, dựa trụ vách tường tay phải hung hăng đẻ ở phía sau. Khúc yên túi người tới gần hắn, hoài nghi trên giới đánh giá hắn, cố vân thâm, người đến tuột cùng làm sao vậy? Qua quái. Quái đến đều không giống hắn. Không có việc gì. Cố vân thâm thấy đuổi không đi nàng, đành phải đổi thành đuổi nàng vào phòng, người sớm một chút trở về phòng ngủ đi. Hảo. Khúc yên xem hắn như thế nào cũng không chịu hảo hảo nói, dứt khoát thật sự nghe lời xoay người hồi phòng cho khách. Nếu bức không ra nói thật, nàng liền tạm thời không bước. Chỉ cần người khác không có việc gì liền hảo. Cố vân thâm nhìn nàng mảnh khảnh bóng dáng, lược thở dài nhẹ nhõm một hơi, nắm chặt đao tay hơi hơi thả lỏng. Tứ đệ, ngươi liền như vậy sợ ta thương tổn nữ nhân này. Hắn trong đầu, đống nhiên vang lên nhị ca cố vân mặc âm lánh thanh âm. Nhị ca, ngươi có cái gì bất mãn, hướng ta tới. Cố vân thâm ở trong lòng nói, nàng chưa từng có đắc tội quá ngươi, trả lại cho ta đầu tháng 4 năm 1 không tỷ, đối chúng ta báo thủ có rất lớn trợ rút Ngươi biết cái gì? Thân phận của nàng không đơn giản. Nàng có cái gì thân phận? Tóm lại, có ta liền không nàng? Cố vân mặc ngữ khí càng thêm âm trầm, giống như địa ngục chỗ sâu trong toát ra âm hàn chi khí. Cố vân thâm đốn rắc trong thân thể một cổ rét lạnh chi khí xâm nhập khắp người, đặc biệt là hai chân. Khúc yên tử trong khách phòng cầm tắm rửa quần áo, chuẩn bị đi phòng tắm, thuận mắt nhìn một chút còn ở phòng khách cố vân thâm. Nàng bước chân đột nhiên dừng lại. Cố vân thâm trong tay cầm chính là Cố Vân Thâm, đại buổi tối ngươi cầm lớn như vậy một cây đao làm cái gì?" Khúc Yên kinh nghi hỏi. "Ngươi thực mau liền sẽ biết." Cố Vân Thâm đống nhiên quay đầu, ánh mắt xâm hàn nặng nghề, dị thường ấm lánh. Khúc Yên trong lòng đống chốc nghẹn dự. Cố Vân Thâm lạnh lùng gợi lên khỏe môi, không nói hai lời, đẩy xe lăn tật xuống tới, dơ lên trong tay đao hung tận thứ hướng nàng. Khúc Yên hét lớn một tiếng, "Cố Vân Thâm!" Người thanh tỉnh điểm. Cố Vân Thâm nghe tiếng nhíu mắt, ánh mắt khẽ nhúc nhích, thủ đoạn gắt gao sử lực. Liều mạng khống chế được đâm ra đi động tác, hết thể chỉ phát sinh ở nửa giây trong vòng, khoảnh khắc, hắn trong lòng biết chính mình khống chế không được lực lượng, nhanh cắn răng một cái, nhanh chóng toàn cổ tay, hướng nội đối với chính mình. Tiên Nhi, tránh ra. Hắn tiếng nói vừa dứt, mũi lao nhắm ngay chính mình bụng, phát một tiếng âm thanh nhầm ý, máu tươi vẩy ra. Cố Vân Thâm. Khúc Yên kinh ngạc mà trừng mắt to mắt. Đừng tới đây, Cố Vân Thâm tay ở phát run, mũi lao còn chát ở chính mình bụng, hắn trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Tái nhợt một trường khuôn mặt tuấn tú, nói giọng khẳng khẳng, ngươi đừng động ta, không cần tới gần ta, ly ta xa một chút. Khúc Yên bị một màn này nguy hiểm lại không thể tưởng tượng trường hợp sợ ngây người. Cố vân thâm có phải hay không thật sự đầu góc có bệnh? hắn rốt cuộc là muốn giết nàng, vẫn là tưởng tự mình hại mình. Cố vân thâm, ngươi bị thương. Khúc Yên đứng ở tại chỗ không núp ních, thật cẩn thận địa đạo, ta giúp ngươi gọi điện thoại kêu xe cứu thương, được không? Không cần. Cố vân thâm khẽ run tay nắm chặt trôi Mì rắc gân xanh bạo khởi, gắt gao đẻ nén xuống rút đao ra tới sát nàng xúc động, ngươi trở về phòng, đem cửa phòng khoa kỹ. Ta chính mình sẽ xử lý miệng vết thương. chương 319, Tàn tật Tổng Tài Thế Gã Kiều Thê, 41. Chính văn chương 319, Tàn tật Tổng Tài Thế Gã Kiều Thê, 41. Ta liền đứng ở chỗ này, ta không tới gần ngươi. Khúc yên phóng nu tiếng nói, mềm mại mà hứng nói, ngươi nói cho ta lời nói thật, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn không có khả năng vô duyên vô cớ cầm đau đả thương người. Bất luận là muốn đả thương nàng, hoặc chính hắn, dù sao cũng phải có cái nguyên nhân. Người sau này lui vài bước. Cố vân thâm thủ đoạn run rảy cảm tiệm hoãn, hắn cảm giác được nhị ca lực lượng bị hắn ý chí lực khống chế được một ít, không hề như vậy mãnh liệt muốn nhằm phía Khúc Yên. Hảo, ta lui. Khúc Yên ngoan ngoan lui về phía sau. Nàng Nguyễn Thanh nói, nếu ngươi là ở bảo hộ ta, vậy không cần chính mình một người cất giấu bí mật. Nàng âm sắc ngọt giống như bọc một tầng thanh thiển mỏng mật, là cố vân thâm nhất vô pháp kháng cự dụ hoặc. Người nếu biết là bí mật, nên hiểu được ta có không thể nói ra lý do. Cố vân thâm lẳng lặng điều tức vài giây, ổn định nắm đau tay, không cho chính mình bị nàng dụ hoặc. hắn xác thật là ở bảo hộ nàng. Nguyên nhân chính là như thế, càng không thể nói cho nàng. Vạn nhất lại lần nữa chọc giận nhị ca, hậu quả không dám tưởng tượng. M.I.C. Ta đây không bức người nói. Nhưng là miệng vết thương của ngươi cần thiết lập tức xử lý. Khâu Yên chạy tới đem hòm thuốc lấy lại đây, ta trước giúp ngươi cầm máu, chúng ta lại đi bệnh viện tốt không? Ngươi cấp A Lương gọi điện thoại, làm hắn đưa ta đi bệnh viện. Cố Vân Thâm một trương tuấn mỹ khuôn mặt tất cả đều là mồ hôi, lại tái nhợt lại ở nhẫn. Hắn hoa cực đại ý chí lực ở ức chế nhị ca cổ quái lực lượng. Hắn trong thân thể giống như có hai cổ lực ở cho nhau xé rách, đấu tranh. Một khi hắn thoáng phái nhượng, chỉ sợ cũng muốn vạn kiếp bất phục. Hảo ta lập tức cấp A Lương gọi điện thoại. Khúc yên trong lòng biết, lúc này không phải tìm tòi nghiên cứu chân tướng thời điểm. Hắn máu chảy không ngừng, lười dao tửa hổ còn ở tiếp tục hướng bên trong một chút đâm vào. Trước mắt không có gì so với hắn tánh mạng càng quan trọng. A Lương tải vừa ly khai không lâu, một nhận được điện thoại, lập tức phi nước đại tới rồi. Hắn nhìn đến cô vân thâm tình huống, tức khác liền dọa chóng váng, thâm ca. Người thế nào? Người chịu được. Ta lập tức đưa người đi bệnh viện. A Lương cường kiện Một phen liền đem cố vân thâm bế lên tới, chạy như bay ra cửa. Khúc Yên cũng không có vội vã đi theo. Nàng cần thiết làm rõ ràng rốt cuộc sao lại thế này. Nếu không, có lần đầu tiên, liền có lần thứ hai cùng vô số lần. Tiểu thất, ngươi ra tới. Nàng một bên ở phòng trong vườn quanh quan sát, một bên kêu ra hệ thống trợ thủ tiểu thất. Ký chủ, ngươi tại hoài nghi cái gì sao? Tiểu thất hỏi. Ta cảm thấy trong phòng này có một loại rất kỳ quái hơi thở. Khúc Yên nhăn nhăn mày tiêm Nàng lần trước liền ẩn ẩn cảm giác được một chút, nhưng nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Lần này cảm giác càng thêm rõ ràng. Ký chủ, ngươi là nói có khí vị sao? Không, không phải minh sắc có thể nghe khí vị, là một loại năng lượng từ trường. Khúc yên chính mình chính là bám vào người với nguyên chủ thân thể, nàng đối với linh hồn từ trường phá lệ mẫn cảm. Nàng hoài nghi, này gian nhà ở không sạch sẽ. Thậm chí, cố vân thâm trên người không sạch sẽ. Tiểu thất, ngươi lập tức khởi động hệ thống năng lượng điều tra khí. Ta phải biết rằng thế giới này hay không có trọng sinh giả, người xuyên Việt hoặc là mặt khác vượt xa người thường tồn tại. Khúc Yên trầm mắt suy tư. Nàng đến thế giới này lúc sau, lật xem qua hệ thống cấp cơ bản tư liệu, cũng không có cái gì dị thường, cho nên nàng vẫn luôn không có nghĩ nhiều. Nhưng hiện giờ xem ra, có lẽ trừ bỏ nàng cái này mau xuyên người xuyên Việt, còn có khác cổ quái đồ vật. Là, ký chủ. Tiểu thất sau một lúc lâu, kinh ngạc trả lời, quả nhiên như ký chủ sở liệu. Thế giới này có một cái trọng sinh giả, hơn nữa cũng không có ở hệ thống nắm giữ tư liệu thượng. Trọng sinh giả là ai? Vì cái gì không bị hệ thống tư liệu sở nắm giữ? chương 320, tàn tật tổng tài thế gả kiểu thê, 42. Chính văn chương 320, tàn tật tổng tài thế gả kiểu thê, 42. Bởi vì cái này trọng sinh giả, cũng không phải bị thế giới khí vận sở chiếu cố mà trọng sinh. Hắn này đây một loại bảng môn ngoại đạo phương thức mà trọng sinh. Tiểu thất trả lời. Hắn chính là ký chủ ngươi báo ân mục tiêu, Cố Vân Thâm. Khúc Yên kinh ngạc, nguyên lai like cô Vân Thâm trọng sinh khó trách. Không đúng, tiểu thất, ngươi nói hắn này đây đường ngang ngõ tắc phương thức trọng sinh, có ý tứ gì? Căn cứ năng lượng từ trường điều tra kết quả, Cố Vân Thâm hiện tại thân thể trong vòng có hai cái khác biệt linh hồn. Mặt khác cái kia hồn phách tàn huyết, ký chủ ngươi có thể lý giải vì quỷ bám vào người. Khúc Yên hết chỗ nói rồi vài giây, mới nói, cái này quỷ hồn lợi dụng Cố Vân Thâm trọng sinh làm nó chính mình cũng sống lại, là ý tứ này đi. Đúng vậy, ký chủ. Từ từ trường kiểm tra đo lường báo cáo xem, cái này tàn hồn vầng sáng biến thành màu đen mang thứ biên, nó hẳn là dùng hắc ma pháp linh tinh phương thức, thúc dục trợ cố Vân Thâm trọng sinh. Ta đã hiểu. Khúc Yên Tâm niệm vừa chuyển, thực mau liền liền suy nghĩ cẩn thận ngọn nguồn. Đơn giản mà nói, Cố Vân Thâm hiện tại trong thân thể có hai người, cái kia bám vào người tàn hồn có lẽ muốn lợi dụng Cố Vân Thâm làm điểm cái gì, nhưng nó cuối cùng mục đích Nhất định là hoàn toàn bá chiếm cố vân thâm thân thể. Chắc không được cố vân thâm hai chân rõ ràng đã bình phục, lại còn đứng không đứng dậy. Khúc yên lạnh lùng câu môi, cái này tàn hồn hư thật sự, nói rõ chính là muốn cho cố vân thâm thân thể suy yếu. Chỉ có thân thể càng gây yếu, chủ nhân ý thức càng bạc nhược, nó mới có thể đủ hoàn toàn tu hú chiếm tổ. Lại vẫn dám động thủ sát nàng. Xem ra, nay đồ tồi cũng cảm giác được nàng là không giống nhau tồn tại, sợ bị nàng phát hiện dị thường. Ký chủ. Ngươi tính toán như thế nào làm?" Tiểu Thất do hỏi. "Đương nhiên là gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật. Hung chi nó còn chỉ là một cái tàn khuyết không được đầy đủ quỷ hồn." Khúc Viễn môi đỏ nhẹ dương, chậm rãi nói, "Tiểu Thất, nên đem ta đòn sát thủ trả lại cho ta." "Ký chủ, ngươi là chỉ tiểu Thất mở ra hệ thống ô đựng đồ, cái này trấn ma đỉnh là ký chủ ngươi ở sớm nhất nhiệm vụ trong thế giới đạt được bảo vật." Hệ thống chủ thần đại nhân nói qua, "Loại đồ vật này chỉ có ngươi làm tu tiên thế giới nhiệm vụ khi Mới có thể lấy ra tới dùng Ta chính mình đồ vật, còn không cho ta dùng không Yên không để ý tới tiểu thất Trực tiếp từ ý thức hải tham nhập ô được đồ Đem chấn ma đỉnh để vào chính mình Tùy thân không gian Nàng bị thanh trừ ký ức cũng liền thôi Nhưng này đó chiến lợi phẩm từng bước từng bước Rõ ràng đặt ở hệ thống ô được đồ Đều là nàng đã từng vinh quang Dựa vào cái gì không cho nàng dùng Nàng cung chủ thân khế ước Nhưng không có này một cái Ký chủ, ngươi như vậy tự tiện mà làm Chủ thần đại nhân chỉ sợ sẽ sinh khí tiểu thất nhà nhà địa đạo. Sinh khí liền sinh khí, mặc kệ nó. Ta liền như thế nào bị chủ thần lừa tới làm nhiệm vụ đều không nhớ rõ. Ai biết hắn là người tốt hay là người xấu. Thậm chí, khả năng không phải người. Khúc yên trong lòng như vậy nghĩ. Nàng tắt đi hệ thống, liền chạy đến bệnh viện. Cố vân thâm đang ở phòng cấp cứu, tình huống không rõ. A lương nôn nóng trở ở bên ngoài, nhìn đến nàng, phẫn nộ nói, ngươi thông đồng nam nhân khác, cấp thâm ca đội nón xanh. Hiện tại cãi nhau lên, còn cầm đao thọc thâm ca. Người nữ nhân này, như thế nào ác độc như vậy? Hắn quay đầu đối một bên cảnh sát nói, cảnh sát, chính là nàng. Lúc ấy trong phòng chỉ có nàng cùng người bị hại hai người, ta lão bản không có khả năng chính mình thọc chính mình một đao, nhất định chính là nàng động tay. Khúc yên vô ngữ xem A Lương liếc mắt một cái. Ngốc không đốc. Hắn lao bản như thế nào liền không thể chính mình thọc chính mình một đao. Đao thượng lại không có nàng vân tay, hắn báo nguy có ích lợi gì. Còn không đợi cảnh sát mở miệng tra hỏi, phòng cấp cứu đại môn liền mở ra, cố vân thâm ngồi xe lăn từ bên trong bị đẩy ra. chương 321, tàn tật tổng tài thế gã kiểu thê, 43. Chính văn chương 321, tàn tật tổng tài thế gã kiểu thê, 43. Thiên sinh, có người thế ngươi báo cảnh. Cảnh sát đối cố vân thâm nói, ngươi hay không muốn chỉ ra và xác nhận vị tiểu thư này cầm đau thương tổn ngươi. Cố vân thâm không có lập tức trả lời, quay đầu nhìn về phía khúc yên. khúc yên những mày. Như thế nào, hắn thật đúng là tưởng lên án nàng không thành. Thâm ca, ngươi liền cùng cảnh sát nói thật, không cần bao che nàng. Á lương so cô vân thâm còn tức giận. Hắn dọc theo đường đi hỏi thâm ca như thế nào sẽ bị thương, thâm ca chính là không chịu nói. Thâm ca khẳng định là bởi vì quá yêu nữ nhân này, cho nên mới cam nguyện bao che nàng. a lương, ngươi cầm miệng. Cố vân thâm trong lòng lược quá một tia bất đắc dĩ. Lên án quốc yên, tuy rằng có thể làm nàng bị cảnh sát mang đi, tạm thời rời xa nguy hiểm. Nhưng hắn trung quy không đành lòng. Nàng không có nghĩa vụ, vì hắn gánh vác này đó lung tung rối loạn sự. Cảnh sát, không có người cầm đau thương ta. Cố vân thâm đối cảnh sát nói, là ta chính mình cầm đau thời điểm, không cẩn thận đụng vào, làm mũi đau đâm vào bụng. Ngươi xác định là như thế này. Cảnh sát hỏi. M.I.C. Đúng vậy. Vậy được rồi. Nếu không có người lên án, người bị thương cũng ý thức thanh tỉnh, cảnh sát liền rời đi. Á Lương còn ở thở phì phì mà trừng mắt khúc yên. Cố vân thâm không có cùng Khúc Yên nói chuyện ý tứ, chỉ đối A Lương nói, ta yêu cầu nằm viện, ngươi đẩy ta đi làm nhập viện thủ tục Ở ta nằm viện trong lúc, đừng làm bất luận kẻ nào tới quay rời ta. A Lương lập tức ngầm hiểu, thâm ca, ta hiểu. Đặc biệt là nàng, ta tuyệt đối sẽ không làm nàng tới quay rời ngươi. Trong miệng hắn nàng, tự nhiên là chỉ Khúc Yên. Khúc Yên nhìn bọn họ hai người rời đi, không có đuổi theo đi, ở trong lòng nhẹ giọng nói. Tiểu cố đồng học, ta biết ngươi có khổ chung. Ta sẽ không trách ngươi lãnh đạo, nhưng là, ta không thích ngươi cái gì đều gắt ta." Cố Vân Thâm Lưng hơi hơi cứng đờ, nhịn xuống tưởng quay đầu xúc động. "Thực xin lỗi, ta không thể làm ngươi đặt mình trong vô pháp khống chế trong lúc nguy hiểm. Lúc này đai đao, may mắn là đâm vào ta thân thể của mình. Nhưng lần sau, ta chưa chắc có thể ngăn chặn được nhị ca lực lượng." Cố Vân Thâm nằm viện, xin miễn thăm. Khúc Yên trở về chung cư tháo trang sức tắm rửa, rút đi Minh Diễm vũ mị trang dùng, thay một thân nhẹ nhàng đồ thể dục mới lại lại ra cửa. Nàng làm tiểu thất tra xét cố vân thâm sở trụ phòng bệnh hảo, thẳng đến khu nằm viện. Phòng bệnh một người cửa, A Lương tẫn trách ngồi ở hành lang dài ghế trên, thủ. Ngươi hảo. Khúc yên tố nhan mặt đẹp đáng yêu lại điểm mỹ, con mắt hạnh, vẻ mặt vô hại đối A Lương hỏi, xin hỏi cố vân thâm là trụ này gian phòng bệnh sao? Gì? Là khúc tiểu thư. A Lương vội vàng đứng lên. Trước mắt vị này khúc tiểu thư, hắn gặp qua Nàng cùng Thâm Ca cùng đi luật sư văn phòng thêm đầu tư hợp đồng, nghe nói là Thâm Ca công ty siêu cấp đại cổ đông. Nói cách khác, cũng coi như là hắn lão bản chí nhất. Ta nghe nói người lão bản bị thương nằm viện, ta có thể vào xem hắn sao? Khúc Yên diễn khởi diễn tới không hề sơ hở, vô vùng cắt hai cái nhân vật, còn thuận tiện đem tiếng nói đều sửa lại. A Lương hoàn toàn không nhận ra tới, cái này gương mặt tươi cười đáng yêu nữ hài tử chính là phía trước váy đỏ quyến rũ cái kia. Hắn ôn tồn nói, Thâm Ca nói hắn không thấy người. Lúc này khả năng đã ngủ Như vậy A khúc yên nghiêng nghiêng đầu Hơi hơi mỉm cười Vậy được rồi Ta liền ở cửa ngồi trong chốc lát Xem như hết thăm tâm ý ngươi ngày mai nói cho ngươi lão bản Ta đã tới là được Nàng ở hành lang ghế dài ngồi xuống Thuận tay từ trong túi lấy ra hai trường cà phê khoán Đưa cho A lương Đây là bệnh viện đối diện kia ra tiệm cà phê khoán Ngươi có thể đi giúp ta mua hai ly cà phê sao Một ly ta tưởng uống lấy thiết Mặt khác một ly ngươi điểm chính ngươi tưởng uống khẩu vị chương 322, tàn tật tổng tài thế gả kiểu thê, 44. Chính văn chương 322, tàn tật tổng tài thế gả kiểu thê, 44. Cảm ơn khúc tiểu thư, ta lập tức đi giúp người mua. A Lương tiếp nhận cà phê khoán, liền thành thành thật thật đi. Khúc Yên nhìn hắn bay nhanh rời đi bóng dáng, không cấm buồn cười lắc lắc đầu. Cái này A Lương, trung tâm là thực trung tâm, chính là đầu góc thẳng điểm. Bất quá cũng đúng là bởi vì như vậy, cố vân thâm mới nguyện ý dùng hắn. Ít nhất sẽ không giống cố ra những người đó, đầy bụng tính kế người ác độc tâm cơ. Khúc Yên lặng lẽ đẩy ra phòng bệnh môn, bước chân huyền chuyển nhẹ nhàng đi đến giường bệnh biên. Cố Vân Thâm ở quải giảm nhiệt nước thuốc, giống như ngủ rồi. Hắn ngủ đến cũng không quá an ổn, tuấn mỹ khuôn mặt hơi hơi trở nên trắng, anh định ánh mắt chi gian ngưng một cổ buồn bực. Khúc Yên tiểu tâm không có đánh thức hắn, ở giường bệnh biên ghế dựa ngồi xuống, từ tùy thân trong không gian lấy ra chấn ma đỉnh. Chấn ma đỉnh hóa thành một cái tiểu lục lạc lớn nhỏ. Ở nàng trong lòng bàn tay tản ra lấp lánh ánh sáng. Người rốt cuộc là người nào? Đột nhiên, một đạo thâm trầm giọng nam vang lên. Khúc Yên mị mị mắt, thanh âm đến từ chính Cố Vân Thâm trong miệng, nhưng hắn cũng không có tỉnh, đôi mắt không có mở. Người lại là người nào? Khúc Yên trầm rãi mở miệng nói, ngươi giấu ở Cố Vân Thâm thân hình trong vòng, trải qua hắn đồng ý sao? Ta còn cần hắn đồng ý? Thanh âm kia hừ lạnh một tiếng, chúng ta là thân huynh đệ, ta giúp hắn sống lại một đời, hắn hẳn là cảm kích ta. Thân huynh đệ. Khúc Yên hơi nhướng mày sao, vừng tỉnh nói, nguyên lai like ngươi là cố gia nhị ca, cố vân mặc. Ngươi biết được không ít. Cố gia bốn huynh đệ, duy nhất mất sớm chính là ngươi, cũng không khó đoán. Khúc Yên trong tay thưởng thức chấn ma đỉnh, không nhanh không chậm địa đạo, liền tính là thân huynh đệ, cũng không nên xài chung một cái thân thể. Ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm rời đi, đi ngươi hẳn là đi địa phương đi. Ngươi mơ tưởng. Thanh âm kêu bỗng nhiên âm chậm lên, lạnh lung nói. Nếu ngươi dùng pháp khí bức ta rời đi ta tứ đệ thân thể, cũng đừng trách ta cùng hắn cùng nhau đồng quy vụ tận. Ngươi như thế nào cùng hắn đồng quy vụ tận? Khúc yên ngữ khí không chút để ý, một chút cũng nghe không ra ở lời nói khách sáo, ta dùng chấn ma đỉnh thu lấy ngươi hồn phách, cũng không sẽ xúc phạm tới cố vân thâm. Ngươi là sẽ không, nhưng ta sẽ, ha ha. Thanh âm kia âm lánh cởi quái dị hai tiếng, ta xem ngươi thực khẩn trương ta tứ đệ sao. Ngươi dám nhấp hồn, ta liền dám dùng hết cuối cùng một chút lực Làm cố vân thâm ngũ tạng lục phủ tạc nước mà chết. Nga, ngươi đây là ở uy hiếp ta. Khúc yên chút nào không hoàng hốt, thông thả ung dung địa đạo, ngươi nói đúng một chút. Ta xác thật thực để ý cố vân thâm. Cho nên ta thực chán ghét ngươi ở hắn trong thân thể. Nếu ngươi không chịu đi, vậy ngủ say đi. Nàng dương tay vung lên, chấn ma đỉnh treo không hiện lên, lấp lánh đu lam quàng từ phía trên bao lại cố vân thâm thân thể. Ngươi dừng tay, thanh âm kia đột nhiên im bặt. Khúc yên thu hồi chấn ma đỉnh Thả lại trong không gian Trên giường bệnh, cố vân thâm lông mi giật giật Đống rừng mở mắt Tiên hắn giọng nói phát ách, thoáng như đang nằm mơ Ngươi tỉnh Khúc yên đối hắn nhật nhạt cười Ngươi làm A lương canh dự ở cửa Có biết hay không một chút dùng cũng không có Cố vân thâm ánh mắt hơi giật mình Chăm chú nhìn nàng sau một lúc lâu Đống như nói, ngươi nhìn thấy ta nhị ca Khúc yên kinh ngạc, gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi vừa rồi cùng ta nhị ca đối thoại Ta đều nghe thấy được Hắn vừa rồi thân thể trầm trọng, nhưng ý thức nửa tỉnh, nghe được nàng cùng nhị ca toàn bộ đối thoại. Nghe thấy được nha khúc yên đen nhánh tròng mắt nhẹ nhàng vừa chuyển, rào hoặc cười. Vậy ngươi đoán xem, ta là người như thế nào? chương 323, tàn tật tổng tài thế gả Kiều thê, 45. Chính văn chương 323, tàn tật tổng tài thế gả Kiều thê, 45. Ngươi cố vân thâm ánh mắt dừng lại ở nàng lịch ngậm khuôn mặt nhỏ thượng. Gương mặt này, cùng kiếp trước vô dị. Nhưng kiếp trước thời điểm... Khúc Yên luôn là mặt ủ mày hê, vẻ mặt tối tăm đoàn khí. Nàng nói chuyện khắc nghiệt, lòng tràn đầy nghĩ như thế nào kéo bạn trai cũ lương tấn cùng đi chết. Ở nàng trong ánh mắt, hắn chưa từng có gặp qua như vậy trong suốt ánh sáng. Ngươi trọng sinh. Cố vân thâm thử hỏi. Không phải, ngươi lại đoán. Khúc Yên rôi tay, nhẹ nhàng sờ sờ hắn chắt điếu châm mu bàn tay, có đau hay không. Ngươi giống nhị ca như vậy, bám vào người với Khúc Yên trong thân thể. Cố vân thâm cảm thụ được nàng mềm ấm đầu ngón tay ở hắn mu bàn tay thượng mềm nhẹ mơn trớn. Nàng không phải quỷ, là người. Cùng nhị ca bất đồng. Tiếp cận. không yên tay chuyển qua trên mặt hắn, nịch ngậm mà nhéo nhéo hắn hơi lạnh gương mặt. Nếu ta nói, ta là yêu, ngươi có sợ không? Có thể là Hồ Ly Tinh Nga, M.I.C. Cố vân thâm khỏe môi nhẹ cong, sợ ngươi hút ta dương khí. Ta đều như vậy thảm, ngươi thật muốn hại ta, trong lòng qua ý đến đi sao? Hồ Ly Tinh lại không có lương tâm, như thế nào sẽ băn khoăn? Khúc Yên phấn môi khẽ nhết, làm bộ muốn cắn hắn, liếm một ngụm hắn bên cổ, tiểu tâm ta ăn ngươi. Đừng náo. Cố vân thâm hơi hơi quay mặt đi, lộ hai mạc danh nóng lên, ở cùng ngươi nói đứng đắn sự. Ta chỉ có thể làm ngươi đoán, không thể nói cho ngươi đặt án. Khúc Yên Nguyên Thanh nói, tựa như ngươi phía trước có bí mật, không thể nói cho ta giống nhau, ta cũng có không thể nói sự. Đây là mau xuyên khế ước chí nhất. Nàng không thể nói cho nhiệm vụ trong thế giới người, nàng chân thật thân phận. Ta nhị ca hồn phách ở ta trong thân thể, người không sợ sao? Cố vân thâm hỏi lại nàng. Như vậy quái lực loạn thân sự, giống nhau nữ hải đã sớm dọa chạy. Người đều không sợ ta kỳ kỳ quái quái bắt quỷ hành vi, ta lại như thế nào sẽ sợ đâu? Khúc yên con mắt cười, hai chúng ta là trên thế giới này nhất cổ quái người, có phải hay không thực xứng đôi? Cố vân thâm rơ tay, khẽ chạm nàng cười rộ lên khi lộ ra má lún đồng tiền. Đã sớm tưởng như vậy chọc một chút. Rốt cuộc có thể mặc kệ chính mình đi làm. Ngươi làm gì chọc ta? Khúc Yên bắt được hắn ngón tay, làm sinh khí trạm, cắn hắn đầu ngón tay một ngụm. Cố vân thâm cười nhẹ một tiếng, thu hồi tay, mở miệng nói, Ngươi vừa mới đối ta nhị ca làm cái gì? Hắn lâm vào ngủ say, sẽ không trở ra thương tổn ngươi. Hắn chú ý điểm cũng không ở chính hắn trên người, mà là nàng có thể hay không bị thương. Khúc Yên lưu ý đến hắn lời nói hàng nghĩa, trong lòng ấm áp, trả lời, ta dùng một loại pháp khí, ngươi có thể lý giải vì bắt yêu bắt quỷ đồ vợ, tạm thời ngăn chặn ngươi nhị ca hồn phách. Trong khoảng thời gian này hắn sẽ lâm vào ngủ say, nhưng sớm hay muộn vẫn là sẽ tỉnh lại. Nếu cô vân thâm tạm dừng một lát, nói, nếu ta nhị ca lại lần nữa tỉnh lại, phải đối ngươi bất lợi, ngươi liền dùng ngươi pháp khí thu lấy hồn phách của hắn, không cần cố kị ta. Vậy ngươi sẽ chết. không yên lắp đầu, chẳng lẽ ngươi còn tưởng lại chết một lần sau. Ngươi sẽ không lại trọng sinh. Ta đương nhiên không muốn chết. Cô vân thâm ngữ khí ôn hoán, chậm dài nói, ta là chỉ ở nguy cấp thời khắc ngươi cần thiết hồn Nếu không ngươi ta đều sẽ chết. Này không có lời. Ngươi một người chết, liền có lời. Khúc Yên sinh khí, bực nói, ta không cần loại này cầu huyết ta vì ngươi mà hy sinh. Ngươi nếu là dám hy sinh chính mình, ta liền. Cố vân thâm ngưng mắt xem nàng, nghi nói, ngươi liền như thế nào. Khúc Yên hừ hừ, đột nhiên túi đầu, hôn lên hắn ngôi. chương 324, Tàn tật tổng tài thế gả kiểu thê, 46. Chính văn chương 324, Tàn tật tổng tài thế gả kiểu thê, 46. Nàng hôn tới đột nhiên không kịp phòng ngừa cố vân thâm cứng đở, theo bản năng mà dối tay đâu trụ nàng cái gái. Hai người khoảng cách cực gần, nàng bướng bỉnh ở hắn giữa môi nhẹ ngáo, lại liếm liếm. Cố vân thâm chỉ cảm thấy một cổ nhiệt y dâng lên, bản năng phản bị động vi chủ động, thật sâu hôn nhập. Thường một lần hôn nàng, hắn có điều cố kỵ, không có tận hứng. Lần này hắn không nghĩ quản cái gì nhị ca cái gì nguy hiểm, chỉ nghĩ bừa bãi tận tình cướp lấy nàng điểm Mỹ Nàng là người cũng hảo. Là yêu cũng thế. Hắn đều không để bụng. Kiếp trước kiếp này hai đời thêm lên. Hắn chỉ đối nàng có như vậy đặc thủ tình tố. Nô khúc yên sườn nằm ở hắn ngực. Tiếng nói mềm mại địa đạo. Ta có thể hay không áp đến miệng vết thương của ngươi. Sẽ không. Cố vân thâm phục lại phong bế nàng ngôi. Cực nóng mà mãnh liệt cấp lấy. Hắn áp lực đã lâu cảm giác tựa ở nháy mắt băng đằng da áp. Thế nhưng không quan tâm. Một phen kéo xuống mu bàn tay thượng vướng bận ống tiêm. xoay người đem nàng để ở trên giường Miệng vết thương của ngươi khúc yên kinh hồ, sẽ áp đến ngươi bụng. Cố vân thâm căn bản không đi để ý tới, vui lâu với nàng bên ngôi, bên cổ, hôn đến càng ngày càng ái muội Trong phòng bệnh nhiệt độ không khí tựa hồ ở lên cao. Cố vân thâm từ trước có bao nhiêu nhẫn mại mạnh miệng, hiện tại liền có bao nhiêu kịch liệt lửa nóng. Khúc yên quả thực phải bị hắn hòa tan. Trên người hắn hảo năng. Thâm ca. Phong bệnh môn, thình linh bị người lẩy ra, ngươi ngủ rồi sao? Vừa rồi khúc tiểu thư tới xem ng Nếu ta đi mua cà phê, nhưng nàng giống như đã đi rồi. A Lương trong tay xách theo hai ly cà phê, đẩy cửa thấy trên giường bệnh giao triền ở bên nhau nam nữ, tức khắc mặt đỏ lên, quay đầu xông thẳng đi ra ngoài, trong miệng còn hô, ta cái gì cũng chưa thấy. a ta hôm nay quên mang mắt kính, cái gì đều nhìn không thấy. Khúc yên nhịn không được bật cười. Cái gì sao, nàng cùng cố vân thâm chỉ là hôn môi mà thôi, lại không ở trên giường bệnh làm cái kia cái gì. Bị A Lương như vậy một ta nhiễu. Khúc Yên phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng đẩy một chút đẻ ở trên người nàng cố vân thâm, làm ta nhìn xem miệng vết thương của ngươi, có phải hay không nứt toạn. Cố vân thâm chừng mắt nhìn liếc mắt một cái bị A lương quan trọng môn, xoay người nằm nghiêng đến bên cạnh. Khúc Yên kinh hỉ phát hiện, A thâm, ngươi xem, ngươi có thể sử dụng đầu gối chống đỡ xoay người. Cố vân thâm liếc liếc chính mình chân, sau đó nhìn về phía nàng, ngươi kêu ta cái gì? A thâm. Khúc Yên mỉm cười, mắt hành liêm diễm mề Bị hắn hôn qua cánh môi đỏ thắm như anh. Mỹ đến làm người run sợ. Cố vân thâm nhịn không được, ngồi dậy, lại hôn nàng một chút. Ngươi đừng làm bậy khúc yên nhẹ đẩy ra hắn, á lương ở bên ngoài, nói không chừng lại xông vào. Hắn dám lại xông tới, ngày mai ta liền xào hắn. Cố vân thâm rối tay, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng rút ve nàng mềm mại cánh môi. Một lát sau mới nói, có thể là bởi vì nhị ca lâm vào ngủ say, cho nên ta cảm giác hai chân hàn khí tan rất nhiều, có thể hơi chút động nhất động. Chỉ cần ngươi nhị ca hoàn toàn rời đi thân thể của ngươi, ngươi là có thể hoàn toàn bình phục. Khúc Yên nhìn thoáng qua hắn bụng vị trí. Hắn muốn đi ăn mặc bệnh viện bệnh phục, hiện tại áo trên nút thắt bung lỏng ra mấy viên. Hắn tuy thon chắc, lại có xinh đẹp cơ bắp, hiển nhiên là phát sinh sự cố chức cần làm tập thể hình. Khúc Yên vén lên hắn vào áo, ta xem một chút. Cố Vân Thâm đông dương bắt được nàng tế cổ tay, ngươi lại làm vậy, ta thật sự sẽ nhịn không được. Nhịn không được cái gì? Khúc Yên ngại hắn áo trên vướng bận. Đơn giản thế hắn cởi bỏ sở hữu nút thắt, nhìn đến bụng bao vây lấy màu trắng băng gạc màu đỏ tươi thấm huyết, đau lòng nói: "Ngươi xem, miệng vết thương thật sự nứt toạc." Nàng ngón tay nhẹ sờ băng gạc bên cạnh. Cố Vân Thâm hô hấp một trọng, cũng không biết là đau vẫn là ngứa. Hắn khàn khàn nói: "Yên Nhi, rút tay về." Chương 325, Tàn tật tổng tài thế gả kiều thê, 47. Chính văn chương 325, Tàn tật tổng tài thế gả kiều thê, 47. Từ từ Khúc Yên lòng bàn tay lướt qua hắn bụng. Câu lấy quần duyên, hơi đi xuống kéo. Cố Vân Thâm ấn xuống nàng sang bậy tay, "Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao?" "Ta chính là muốn nhìn một chút Khúc Yên vô tội mà chớp chớp mắt." Không biết sao lại thế này, nàng thế nhưng đối chính mình động tác có một loại quen thuộc cảm giác, giống như nàng trước kia cũng như vậy xả quá nam nhân dây quần. Này hiếm lạ cổ cái quen thuộc cảm. "Ngươi muốn nhìn cái gì?" Cố Vân Thâm ánh mắt u ám, nhìn chằm chằm nàng dần dần thẹn thùng phiếm hồng khuôn mặt nhỏ, nghi nói, "Ngươi nói thực ra, ngươi muốn nhìn cái gì?" Ngươi cho rằng ta muốn nhìn cái gì? Khúc Yên hỏi lại. Ngươi có phải hay không hoài nghi ta cố vân thâm hơi dừng một chút, vẫn là trắng ra hỏi. Ngươi cảm thấy ta hai chân phế đi, cho nên không thể giao hợp. Ta mới không phải muốn xem cái kia cái gì. Khúc Yên gương mặt nóng lên, hắn tư tưởng quá bẩn. Tuy rằng nàng phía trước sắc thật hoài nghi quá hắn có phải hay không không thể giao hợp, nhưng nàng lại không có khả năng sẽ bái hắn quần đi nghiệp chứng. Hắn suy nghĩ vơ vẩn cái gì đâu. M.B.G. Vậy ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Cố vân thâm ánh mắt khóa chặt nàng đỏ bừng xấu hổ mặt đẹp, chỉ cảm thấy đáng yêu vô cùng, cố ý tiếp tục ép hỏi, xem xét ta miệng vết thương có hay không vỡ ra, cũng không cần đi xuống kéo dây quần. Ngươi có phải hay không tưởng chiếm ta tiện nghi? Ta chiếm ngươi cái gì tiện nghi? Khúc yên buồn bực mà chừng hắn liếc mắt một cái, liền xem một chút, như thế nào nhỏ mọn như vậy. Nàng trong lòng chính là có một cổ xúc động, muốn nhìn một chút hắn hạ bụng. Đến nỗi gì Nàng trong lúc nhất thời cũng không có manh mối Chính là trực giác mà thôi Ngươi vừa mới cưỡng hôn ta Còn không phải chiếm ta tiện nghi Cố vân thâm đấy mắt xẹt qua một kêu ý cười Thấy nàng tức giận đô khởi miệng Nắm tay nàng đặt ở chính mình quần duyên Nhưng ta nguyện ý làm ngươi chiếm tiện nghi Là chính ngươi nói Nga khúc yên thuận thế lôi kéo Liếc liếc mắt một cái hắn hạ cơ bụng cùng eo sườn Quả nhiên Sườn biên có một cái ngọn lửa hình dạng bớt Nàng cảm thấy chính mình tự hồ chính là muốn nhìn cái này a thâm ngươi có bớt. Nàng nhẹ sơ soạn một chút hắn ngọn lửa ân ký, là sinh ra liền có sao? Đúng vậy. Cố Vân Thâm trong lòng nghi hoặc, ngươi trước kia liền biết ta có bớt. Xem nàng này động tác, thuần thục giống như sáng sớm liền biết hắn cái này bộ vị có cái bớt. Không biết. Khúc Yên lắc đầu, chỉ là cảm thấy nó rất quen thuộc. Ngươi ở nam nhân khác trên người nhìn thấy quá cùng loại bớt. Cố Vân Thâm thực nhẹ bén, trong đầu một niệm hiện lên, thấp nói, ta biết ngươi không phải Khúc Yên, như vậy, ngươi bám vào người mà đến? là vì tìm một cái có bất nam nhân. Khúc Yên minh bạch, hắn trong miệng sở chỉ Khúc Yên là nguyên chủ. Nhưng nàng cũng không phải vì tìm nam nhân mới đến thế giới này. Đều nói là bí mật, không thể kỹ càng tỉ mỉ nói cho ngươi. Cố Vân thâm mị mị mắt vượng, lại hỏi, ngươi nguyên bản trông như thế nào? Chúng ta từ trước có nhận thức hay không? Khúc Yên nhặt có thể trả lời nói cho hắn, chúng ta không quen biết. Ta chân thật diện mạo ngươi gặp qua, chính là kia một lần chúng ta vong hưu gặp mặt khi bộ dáng. Cố Vân thâm liếc mắt Chầm mặt một lát. Này đó kỳ thật hắn đều không để bụng. Nhưng nàng đang tìm kiếm có bớt nam nhân, là ai? A thâm. Khúc Yên gọi hắn, ngươi làm sao vậy? Sợ ta quái dị thân phận. Hẳn là không đến mức ca. Chính hắn đều đã trải qua trọng sinh huyền diệu sự tình, lại bị hắn nhị ca tàn hồn bám vào người. Hẳn là có thể tiếp thu lai lịch của nàng mới đúng. Ngươi đều không sợ ta thân thể có một cái khác linh hồn, ta như thế nào sẽ sợ thân phận của ngươi? Cố vân thâm nước mắt xem nàng Ánh mắt đen như mực như đêm, chậm dãi nói, ngươi có phải hay không kiếp trước từng yêu một người nam nhân? chương 326, Tàn tật tổng tài thế gả Kiều thê, 48. Chính văn chương 326, Tàn tật tổng tài thế gả Kiều thê, 48. Khúc yên nao nao, cái gì? Cố vân thâm đáy mắt hiện lên một tia mịt mờ tức giận, ngươi ở ta trên người tìm bóng dáng của hắn. Khúc yên nhẹ nhàng a một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ, ngươi gần nhà. Cố vân thâm hơi rời đi tầm mắt, cũng không thừa nhận. Ta không có. Ta chỉ là muốn biết sự thật mà thôi. Ngươi thật sự không có ghen. không Yên rỗi tay sờ lỗ thai hắn, ngươi lộ thai đỏ nga. Ta phát hiện ngươi chỉ cần cảm xúc dao động đến lợi hại, liền sẽ lỗ thai hồng. Nàng nịch ngậm xoa xoa hắn lỗ thai. Cố vân thâm ngưỡng lui về phía sau khai, chính mình sờ sờ lỗ thai, phủ nhận nói, ta có điểm nhiệt, không phải cái gì cảm xúc dao động. không Yên nhấp môi cười trộm. Như thế nào có người như vậy mạnh miệng đâu. Nạo kêu đến không được. Nếu ngươi không ăn dầm nói, ta đây liền nói thật cho ngươi biết đi. Khúc Yên ho nhẹ hai tiếng, nghiêm trang mà nói hiệu nói vượng, ta chính là tới tìm ta kiếp trước tình nhân, hắn là ta mệnh định bảy thế người yêu. Bảy sinh bảy thế chúng ta đều sẽ tương ngộ yêu nhau em M.I.C. Cố vân thâm ngực hơi chất, lại có chút thở không nổi buồn đổ cảm. Hắn trên mặt cũng không hiện, nhàn nhạt nói, vậy ngươi còn nhớ rõ, trước mấy đời các ngươi yêu nhau sự. Khúc Yên gật đầu, nhớ rõ A đệ nhất thế ta là một con hồ yêu. Hắn là một cái hòa thượng. Hắn muốn hàng yêu, đuổi theo ta không bỏ. Chúng ta tương ái tương sát, cuối cùng rốt cuộc phá tan thế tục rào, ở bên nhau. Nàng bắt đầu nói bữa chuyện xưa, vẻ mặt nghiêm túc mà tiếp tục nói. Đệ như thế, ta là tiên môn nữ đệ tử, hắn là ta sư tôn. Chúng ta chi gian có lệch trời thân phận khoảng cách, bị thế tục sở bất dung. Sau lại hắn vì ta nhập ma, chúng ta tư buồn với nhân giới. Cố vân thâm sắc mặt dần dần hát trầm. Hắn đặt ở bên cạnh người đôi tay không tiếng động nắm chặt. Lực kia một cổ trọc khí bốc lên quay cùng, dạo đến hắn tâm phiền ý loạn. Người tiếp tục nói, hắn ngự khí càng thêm không gợn sóng, giống như cũng không có cái gì cảm xúc. Đệ tam thế, ta là bị bán nhập Thanh lâu ký tử, hắn là cao cao tại thượng vương gia. Khúc Yên còn chưa nói xong, Cố Vân Thâm cắt đứt nàng, nói, sau lại hắn cứu ngươi ra hố lửa, các ngươi yêu nhau bên nhau. Khúc Yên cười tủm tỉm gật đầu, không sai biệt lắm chính là như vậy. Cố Vân Thâm cắn hạ nha, rũ mắt, đạm thanh lại hỏi, Ngươi hiện tại là luân hồi đến đệ mấy thế? Đệ tứ thế. Khúc Yên khỏe môi độ cung càng dương càng cao, hắn lộ thai thật sự hảo hứng ai, có phải hay không sắp tức giận đến nổ tung. Ngươi nhớ rõ như vậy rõ ràng, kia hắn đâu? Hắn có thể hay không đủ nhận ra ngươi? Nay liền muốn hỏi ngươi. Khúc Yên tiến đến hắn trước mắt, hi hi cười, đệ tứ thế, ta cảm thấy chuyện xưa hẳn là bá đạo tổng tài cùng hắn tiểu kiều thê. Nếu không nữa thì bá đạo nữ tổng tài cùng nàng tiểu kiều phu cũng không tồi. Người biên truyện xưa gà ta. Cố Vân Thâm dống dương ngẩng đầu, nàng tinh lượng mang cười con ngươi ánh vào hắn mi mắt, giống tụ tập đẩy trời tình quang giống nhau, lộng lẫy lại mê người mắt. Ngực hắn kia một cổ trọc khí bỗng nhiên liền tản ra. Ta có phải hay không có làm biên kịch tiềm lực? Khúc Yên hướng hắn làm cái mặt quỷ, ngươi vừa mới tức điên sao? Không có. Cố Vân Thâm vẫn như cũ vẫn duy trì nhất phái bình tĩnh. Còn không thừa nhận. Tiếc hảo, ngươi tiếp theo nghe. Nàng cũng không tin, hắn có thể khiêng bao lâu. Đệ tử thế đâu, ta mệnh đứng ngước người, nguyên lai cũng không phải ngồi xe lăn tổng tài. Sau lại ta mới phát hiện, nguyên lai là tổng tài ra tuổi trẻ cháu trai. Vị kia cháu trai phong lưu đa tình, vạn đuổi hoa trung quá phiến diệp không lưu thân, duy độc ở một nữ tử trên người tài. Từ đây hối lỗi sửa sai, độc cái một người, chính cái gọi là lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Chương 327, tán tật tổng tài thế gả kiều thê, 49. Chính văn chương 327, tán tật tổng tài thế gả kiều thê. 49. Đủ rồi. Cố Vân Thâm nhịn không được giơ tay véo véo nàng gương mặt, "Ta thừa nhận ta ghen, ngươi thiếu cầm dục lấy ra tới khi ta. Không nói nhà ngươi cháu trai cũng đúng, ta có thể đổi cá nhân." Tỷ Như Khúc Yên lời nói chưa xong, Cố Vân Thâm liền túi đầu hôn lấy nàng nói cái không ngừng cái miệng nhỏ. "Ngô, no. ta còn chưa nói xong đâu." Khúc Yên kháng nghị. "Không được lại nói." Cố Vân Thâm ở môi nàng khẽ cắn, "Ta chỉ nghĩ nghe ngươi nói, ngươi là tới tìm ta." Ta là tới tìm ngươi nha. Khúc yên tay đi xuống khẽ trạm, ở hắn bất vị trí sơ sờ, sờ, liền tính ngươi không có cái này bớt, ta cũng thích ngươi. Nàng ở trong lòng nói, là thật sự. Bởi vì bản năng cảm giác, vô pháp gạt người. Nếu ngươi cũng thích ta, ngươi liền biết ta cảm giác. Ta biết. Cố vân thâm hôn nàng, ở nàng giữa môi nói nhỏ, nữ thanh hàm hồ không thể bị nghe rõ, lại rất động lòng người. Hắn trong lòng lại không bị ngăn trở ngại, chỉ cảm thấy trong lòng nữ hài ngọt Tuân lệnh ngực Cho dù thật sâu hôn nàng, hắn vẫn cảm thấy không đủ. A thâm khúc yên bị hắn hôn đến trên môi hơi đau, vạn mèo thân, ngươi mặc kệ miệng vết thương của ngươi sao. Bị thương ngoài da, không quan trọng. Cố vân thâm đem nàng phong đảo, túi người áp xuống, mềm nhẹ phất khai nàng ngạch biên sợi tóc, hôn hôn cái chán của nàng, nàng giữa mày, môi mỏng tiếp tục đi xuống, phục lại rơi xuống nàng cánh ngôi. Hắn một sửa mới vừa rồi mãnh liệt cấp lấy, hôn môi trở nên ôn nhu Khúc yên dần dần trầm luân ở hắn tr không phát rắc quần áo của mình bị hắn vấy lên. Thẳng đến hắn tay thăm tiến bảo, nàng mới cả kinh, "Á thâm, đây là bệnh viện, trên giường bệnh." Cố Vân thâm tay dừng lại, nhăn mày mà nhíu nhíu mày, thái dương mồ hôi nóng lăn xuống, tích ở nàng bên cổ. Cái gì kêu nhóm lửa tự thiêu, đại khái chính là hắn giờ phút này cảm thụ. Sớm biết rằng liền không cần nằm viện, hắn về nhà tĩnh dưỡng cũng không có gì vấn đề. Người miệng vết thương huyết khúc yên liếc liếc mắt một cái chăn, góc chăn bị hắn vết máu nhiễm hồng một mảnh, không được Như vậy đi xuống, ngươi muốn mất máu quá nhiều Nàng nhẹ đẩy hắn, ngươi làm ta lên, ta giúp ngươi đi kêu bác sĩ Hảo Cố vân thâm cúi đầu lại hôn hôn nàng Mới buông ra nàng, đứng dậy dựa ngồi ở đầu giường Hắn áo trên sớm đã ở hôn nồng nhiệt gian rút đi Thượng thân trần trụi, vân ra rõ ràng Bên hông quấn lấy lũi trắng bố đã vựng nhuộm thành màu đỏ tươi Mới khâu lại miệng vết thương hoàn toàn bằng khai Ngươi như thế nào cũng không biết đau Khúc Yên đoán trách một câu Xuống giường sửa sang lại hạ quần áo của mình cùng tóc dài, mới hướng phòng bệnh ngoại đi đến. A Lương liền ở bên ngoài thủ. Lại vừa lúc tới rồi bác sĩ tuần phòng thời gian, Khúc Yên cùng bác sĩ nói cô vân thâm tình huống, liền liền lưu tại bên ngoài chờ. A Lương muốn nói lại thôi nhìn Khúc Yên, thỉnh thoảng lại thở dài. Khúc Yên thấy hắn như vậy kỳ quái, khó hiểu nói, A Lương, ngươi là có chuyện tưởng đối ta nói sao. Khúc tiểu thư A Lương do dự hạ, vẫn là thắng không nổi lương tâm kiến trách, lựa chọn đúng sự thật bẩm b ta vốn dĩ không nên lắm miệng, nhưng là ta trơ mắt nhìn ngươi một cái hảo nữ hài bị lừa, thật sự không thể không nói. Bị lừa? Ta bị ai lửa không yên nghi hoặc nói. Chính là ta lão bản, thâm ca. A lương thật sâu thở dài, khó xử lại bất đắc dĩ, hắn kỳ thật có một người bạn gái khác. Tuy rằng thâm ca là hắn lão bản, nhưng việc nào ra việc đó, thâm ca chân giấm hai chiếc thuyền chính là không đúng. Khúc tiểu thương ngây ngốc, ở bệnh viện đã bị lướng mau thất thân, vạn nhất về sau mới biết được chân tướng. Nên có bao nhiêu thường tâm A? chương 328, tàn tật tổng tài thế gả kiểu thê, 50. Chính văn chương 328, tàn tật tổng tài thế gả kiểu thê, 50. Ai chàn đầy một người bạn gái khác? Khúc yên chấn động, chuyện khi nào? Nàng ở hệ thống tư liệu, trước nay không thấy được quá. Cố vân thâm không phải có tinh thần trói ở sạch sao. Hắn ở không gặp được thiệt tình thích nữ hài tử phía trước, liền khác phái tay đều không muốn chạm vào một chút. Ta cũng không biết là khi nào bắt đầu. A Lương thành thật mà nói, nhưng hắn xác thật có bạn gái, lại còn có đính hôn. Chẳng qua, nữ hải tử kêu nhân phẩm không tốt lắm, ở bên ngoài câu tam đã bốn, còn cùng thâm ca cãi nhau, mới đưa đến thâm ca bị thương nhập viện. Khúc yên A một tiếng, lại Nga một tiếng. Nàng đỗng nhiên muốn cười. Nguyên lai like A Lương trong miệng một người bạn gái khác, là cười nói. Khúc tiểu thư ta khuyên ngươi vẫn là đi trước đi. Chờ thâm ca đem hắn những cái đó phong lưu sự xử lý sạch sẽ, các ngươi lại hảo hảo câu thông. A Lương bình lương tâm, ngay thẳng mà kiến nghị. Khúc Yên hơi hơi mỉm cười, A Lương, ngươi làm người thật là thực hảo. Cho nên ta cũng không nghĩ lừa ngươi, kỳ thật nhà ngươi lão bản vị hôn thê, chính là ta. A Lương trừng lớn đôi mắt, mê mang nói, ngươi là thâm ca vị hôn thê. Như vậy, nữ hải tử kia mới là M.B.G. Tiểu Tam, nữ hải tử kia, cũng là ta. Khúc Yên rỗi tay vô vô vai hắn, chính ngươi tiêu hóa tiêu hóa. Nàng nói xong không lại quản khiếp sợ tại chỗ A Lương, đi đến phòng bệnh ngoại cửa kính ngoại, nhìn nhìn. Bác sĩ đang ở cấp cố vân thâm một lần nữa khâu lại miệng vết thương, đổi dược đổi băng gạc Nàng thấy không sai biệt lắm, mới đẩy cửa đi vào đi. Vừa vặn, bác sĩ đang ở đối cố vân thâm nói, các ngươi người trẻ tuổi, chính là quá xúc động. Trên người có thương tích, còn như vậy kịch liệt. Cái này bác sĩ là cái 50 tới tuổi nam nhân, lắc đầu cảm khái nói, ai, kỳ thật ta cũng có thể lý giải. Nhớ năm đó ta tuổi trẻ thời điểm. Khúc yên lặng lẽ đứng ở góc, không mặt mũi ra tiếng. Bác sĩ náo bổ nhiều. Nàng cùng cố vân thâm còn chưa tới kia một bước. Cố tình cô vân thâm cũng không làm sáng tỏ, hắn thế nhưng còn mở miệng nói. Hứa bác sĩ, nếu ta miệng vết thương lần sau lại vỡ ra, quan trọng sao? Bác sĩ trả lời, quan trọng nhưng thật ra không quan trọng, người không sợ đau là được. cố vân thâm gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Bác sĩ cười trêu chọc ta đây có phải hay không phải làm hảo chuẩn bị? còn phải cho ngươi lại khâu lại một lần. Cố vân thâm cư nhiên ử một tiếng. Khúc Yên thật sự nghe không nổi nữa, đánh gây bọn họ, bác sĩ ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Tiểu cô nương thẹn thùng, không có việc gì không có việc gì, ta cái gì cũng không biết. Bác sĩ cười ha ha, thu thập đồ vật liền rời khỏi phòng bệnh. Khúc Yên bực đỏ mặt trứng, trưng mắt cô vân thâm, ngươi nói bữa cái gì đâu. Cố vân thâm chiều nàng lấy tay, lại đây. Khúc Yên cự tuyệt, ta không. Ngươi lại lộn nước miệng vết thương Người khác còn tưởng rằng là, cố vân thâm nhướng mày, là cái gì? Khúc Yên không mắc lửa, không trả lời. Cố vân thâm từ trên giường lên, đỡ vết tường, bước chân tuy không xong, nhưng đã có thể đi lại vài bước, đến bên người nàng, cười nhẹ nói, bác sĩ nói ta còn cần nằm viện mấy ngày. Ta cảm thấy mới vừa khâu lại miệng vết thương giữ không nổi mấy ngày. Ta đây đi rồi, như vậy ngươi liền bảo vệ. Không được đi. Cố vân thâm cánh tay trống ở trên mặt tường, đem nàng vây ở ngược trước lại đem nửa người ở nàng trên vai, ta chân không đứng được, ngươi mượn ta dựa dựa. Hai người khoảng cách nháy mắt gần đến hái muội. Khúc Yên gò má hơi nhiệt, nguyên lai like ngươi là như vậy vô lại, là ta nhìn lầm ngươi. Cố Vân thâm túi đầu ở nàng bên cổ, hôn hôn, gần như thở dài nói, ta cũng là lần đầu tiên biết ta như vậy vô lại. Thế nhưng nghĩ như vậy cùng nàng tới gần. Tựa hồ là từ linh hồn phát ra khát vọng. Chương 329, tàn tật tổng tài thế gả kiều thê, 51 Cố Vân Trương 329, Tàn tật tổng tài thế gà tiểu thê, 51. Khúc Yên bị hắn ở bên cổ thân đến ngứa, rụt rụt cổ. Nàng nhéo hắn cánh tay, mãi hùng mãi hùng cảnh cáo nói, nếu miệng vết thương của ngươi lại vỡ ra, làm ta mất mặt, ta liền không tới bệnh viện xem ngươi. Như thế nào khiến cho ngươi mất mặt? Miệng vết thương là của ta, lại không phải ngươi. Cố Vân thâm ríu cợn nàng, da mặt như vậy mỏng, muốn giúp ngươi luyện luyện gan, mới không cần luyện được giống ngươi da mặt như vậy hầu. Ngươi không thích ở bệnh viện luyện Vậy chờ ta xuất viện, về nhà luyện. Cố vân thâm nói mịt mở, ý tứ lại rất rõ ràng. Khúc yên chỉ làm nghe không hiểu, cô ý nói tiếp, chờ ngươi xuất viện, chúng ta liền cùng nhau hồi khúc ra một chuyến. Cố vân thâm cười liếc nàng liếc mắt một cái, không có tiếp tục đề tài vừa rồi, gật đầu nói, là hẳn là bồi ngươi về nhà một chuyến. Hắn nguyên bản cực không tình nguyện cùng nàng kết hôn, bị ngạnh tắc cũng không có đồng ý. Nhưng hiện tại, hắn là hẳn là đi gặp khúc phụ một mặt. Ta ba người này khúc yên nhớ tới nguyên chủ phụ thân Không khỏi mà than nhẹ một tiếng, hắn qua tín nhiệm thôi lệ cùng thôi viện viện mẹ con. Nếu ta đi khuyên bảo, hắn chỉ biết cảm thấy ta là tiểu hài tử cao kỉnh, không thích mẹ kế. Nếu có thể nói, ngươi đi giúp ta cùng ta ba nói nói chuyện, em mờ bờ gờ. Hảo, cố vân thâm không chút do dự đáp ứng xuống dưới. Chuyện của nàng, chính là chuyện của hắn. Có thể giúp nàng làm, hắn tự nhiên sẽ không thoái thác. Kiếp trước khúc phụ kết cục thê lương, bị thôi thị hai mẹ con hông đến ký xuống di chúc Sau lại chúng gió nằm viện, liền một cái tới thăm thân nhân đều không có. Ngươi tính toán như thế nào cùng ta ba nói. Khúc Yên tò mò hỏi. Thôi lệ cùng thôi viện viện mẹ con mấy năm nay trộm rời đi khúc ra tài sản, chỉ cần thu thập đến chứng cứ, bại ở ngươi ba ba trước mặt, hắn hẳn là liền đã hiểu. Cố vân thâm rốt cuộc trải qua quá kiếp trước, đối với này đó tình huống rõ như lòng bàn tay. Vậy giao cho ngươi. Khúc Yên vui sướng mà vô vỗ tay, cười ngâm ngâm nói, thật tốt, có người giúp ta làm khó giải quyết sự. Ta đây liền có thể lười biếng. Xem ra nhiệm vụ lần này, về báo thù này một cái, nàng đều không cần tự mình ra trận. Có tiểu cố đồng học giúp nàng ra tay, nhẹ nhàng là có thể đem thôi viện viện hai mẹ con đưa vào ngục giam. Đến nỗi lương tấn, ngày mai phiêu kỹ tin tức một tuần ra tới, phòng trừng cũng không mặt mũi ra tới gặp người. Sss cấp đừng, cũng không như vậy khó sao khúc yên nhỏ giọng nói thầm. Chính là cái kia cố nhị ca tàn hồn không chịu rời đi, tương đối phiền thoái. Ném chuột sợ vỡ đổ nàng tạm thời cũng không thể ra tay tàn nhẫn. Yên nhi, ngươi đang nói cái gì? Cố vân thâm không có nghe rõ nàng lẩm bẩm tự nói, thấy nàng chân mày nhữ lại, đoán được nàng ở phiền não cái gì, ngươi có phải hay không suy nghĩ, ta nhị ca vẫn luôn ở ta thân thể làm sao bây giờ? ân hắn thực mo liền sẽ lại tỉnh lại. Nàng lúc trước dùng trấn ma đỉnh linh khí trấn áp cố nhị ca tàn hồn chi lực, làm hắn lâm vào ngủ say. Nhưng này chỉ có thể trị phân ngọn, cũng không trị tận gốc. Tiếp theo cố nhị ca tỉnh lại chỉ sợ sẽ so trước kia càng thêm tàn nhẫn hung tàn, bởi vì hắn đã biết chính mình gặp phải bị đuổi đi cục diện. A thâm, ngươi có thể nói cho ta, cố ra rốt cuộc là chuyện như thế nào sao? Khúc yên đỡ cô vân thâm, làm hắn trở lại giường bệnh nằm xuống nghỉ ngơi, một bên hỏi, ngươi nhị ca là chết như thế nào? Chân của ngươi là như thế nào đoạn, phía sau màn hung thủ là ai? Cố vân thâm mị mị mắt, đáy mắt hiện lên một tiêu lệ khí. Hắn nhắm mắt, không nghĩ chính mình hung ác nham hiểm dọa đến nàng hắn là chết vào nãi nai tay. Cố lao phu nhân vì cái gì muốn lộng chết người nhị ca. Khúc Yên xem qua hệ thống tư liệu, biết mọi nguồn, nhưng nàng tưởng dẫn đường hắn chính miệng nói ra, làm hắn đấy lòng âm ú lệ khí có thể có một cái chút xuống xuất khẩu. Chương 330, Tàn tật Tổng Tài Thế Gã Kiều Thê, 52. Chính văn chương 330, Tàn tật Tổng Tài Thế Gã Kiều Thê, 52. Nhị ca năm đó chết vào lặn xuống nước, là bởi vì có người động hắn lặn xuống nước trang bị. Mà ta mặc danh phát sinh thai nạn xe cộ, là có người đồng dạng muốn ta chết vào ngoài ý muốn. Cố vân thâm mật lớn lên lông mi ru dấu, cao thẳng mũi hạ, môi mỏng nhạt nhạt, ngựa khí vô lan mà nói, nếu ta không đoán sai, kế tiếp xảy ra chuyện chính là ta đại ca. Đáng tiếc hắn kiếp trước cùng nhị ca giống nhau bị lừa gạt, cho rằng hung phạm chính là cố lao phu nhân. Phía sau màn chân chính hung thủ, cũng không phải cố lao phu nhân, đúng hay không? không yên nói, nàng ở ngươi bị trục xuất ra môn lúc sau, sắc thật đối với ngươi rất xấu Bởi vì ngươi không có giá trị lợi dụng, không thể lại vì nàng mang đến lợi ích của gia tộc. Nhưng giết người, cũng không phải nàng. Cố vân thâm nước mắt xem nàng, rôi tay sờ sờ nàng tóc dài, thông minh nữ Hải Khúc yên cười hắc hắc, không thể nói chính mình đã sớm xem qua kịch bản. Ta kiếp trước hoa 10 năm thời gian, đấu suy sụp cố thị tập đoàn. Cố vân thâm ngéo một cái môi mỏng, tự dễ cười, che chở ốm yếu tăng ca, làm hắn đặt mình trong với phân tranh ở ngoài, ai biết. Cuối cùng hắn lại chết ở ôm yếu thiện lương Tam Ca trong tay. Bọn họ cha mẹ mất sớm, bốn huynh đệ cùng nhau ở ra ra dưới gối lớn lên, mặt ngoài thoạt nhìn cảm tình không tồi. Tam Ca từ nhỏ liền thể nhược, là đại gia nhất che chở một cái. Ai có thể đoán được, tâm tư độc nhất, chính là ngày thường thoạt nhìn yếu nhất nhất vô hại kia một cái. Ông nội của ta bồi dưỡng tôn tử chỉ xem năng lực, không nói cảm tình. Tam Ca từ nhỏ bị ghét bỏ, cố thị mặt khác mấy cái dòng bên, cũng khinh thường hắn, cười nhạo hắn. Cố Vân thâm trầmrái nói không biết hắn khi nào trong lòng nảy sinh sinhoán độc âm thầm thu mua dòng bên mấy cái cô ra con cháu đi bước một chủ tính đi bước một tính kế độc ác tàn nhận MIC người ra ra cũng không tốt ta chán ghét hắn không yên vì hắn bên vực kẻ yếu ngươi vừa ra sự hắn liền tức đoạt ngươi quyền kế thừa nào có đem ngươi trở thành tôn tử đối đãi máu lạnh vô tình nhà từ bản A cố lão gia tử một tỏ thái độ cố thị gia tộc những người đó liền liền một đám đối cố Vân thâm bỏ đá xuống giếng Nếu không phải như vậy, cố vân thâm kiếp trước lại như thế nào sẽ đau khổ ngao 10 năm, ở giữa không biết tao ngộ quá bao nhiêu lần nhìn không thấy nguy hiểm. Khúc Yên ngồi ở mép giường, túi người nhẹ nhàng ôm hắn, tiểu tâm tránh đi miệng vết thương, Nguyên Thanh nói, cố ra như vậy đại gia tộc, như vậy nhiều thân thích, lại không một người có thể tình. Nhưng là ngươi đừng khổ sở, ta bồi ngươi đâu. Nàng khét tửa vào hắn trước ngực, ngữ thanh mềm nhẹ ngọt mềm. Cố vân thâm đấy lòng thấm quá một cổ rong nước ấm, dối tay xoa xoa nàng phía sau lưng. Thấp giọng nói, đại khái ta chú định liền không có thân tình duyên phận đi. Khúc yên ngẩn khuôn mặt nhỏ, ở hắn cầm hôn một cái, ngọt nu nói, nhưng là ngươi có tình yêu duyên phận nha. Nàng ở trong lòng nói, tiểu cố đồng học, kiếp trước ngươi cô độc một mình, đến chết cô độc. Nhưng kiếp này, ta bồi ngươi. Cố vân thâm ở nàng sau lưng tay căng thẳng, chỉ cảm thấy tâm ấm đến năng, phản phất mánh liệt nắng gắt ngang ngược mà chiếu dọi tiến vào, thế muốn đuổi đi hắn đáy lòng âm u lạnh hàn. Ngươi phát sinh thai nạn xe cổ ngày đó khúc yên ôm hắn, nhẹ giọng hỏi, có phải hay không bị thực trọng thương? Cố vân thâm ánh mắt đống chốc hung ác nham hiểm xuống dưới, thân thể vô ý thức mà căng chặt. Khúc yên mẫn mà nhận thấy được hắn cảm xúc biến hóa, từ trong lòng ngực hắn ngẩn đầu lên, mềm ấm nói, mặc kệ ngươi đã từng phát sinh quá cái gì, ta đều chỉ biết cảm thấy đau lòng. Ngươi không cần cố kỵ yên tâm nói cho ta, hảo sao? Nàng thuần tịnh khuôn mặt nhỏ chân thành mà nghiêm túc, đôi mắt thanh triệt như tri Đen nhánh con ngươi ảnh ngược bóng dáng của hắn, thật giống như nàng trong thế giới chỉ có hắn một người. Chương 331, tàn tật tổng tài thế gã kiểu thê, 53. Chính văn chương 331, tàn tật tổng tài thế gã kiểu thê, 53. Cố vân thâm túi đầu, ở nàng Mỹ mắt thượng hôn hôn. Sau một lúc lâu, hắn mới trầm thấp mà mở miệng, này thiên hạ mưa to, có người ước ta đi lương chừng núi quán cà phê nói sự tình, ta chính mình lái xe, đi qua sừng núi đường dốc. Một chiếc xe tải từ phía sau đâm lại đây. Ta liền người mang xe ngã xuống trên núi, an toàn túi hơi nổ tung, ta bị ghế rửa ngăn chặt chân. Khúc yên túi người, khẽ vướt hắn chân, khi đó rất đau có phải hay không. Đều đi qua, không có việc gì. Sắc thật đau, nhưng kia không phải khó nhất ai. Cố vân thâm ngữ khi ưu trầm, trong đầu hiện lên một ít hình ảnh, một cổ đau nhức trong lòng tiêm phiên rảo. Khúc yên thấy hắn thần sắc nổi khổ riêng lại tối nghĩa, trong lòng xẹt qua một tia khó chịu. Nàng là xem qua kiếp trước cốt chuyện vụ hai nạn xe cổ kia phi thường thẳng thiết, hắn bị người mạnh mẽ từ trong xe kéo ra tới, hai chân tất cả đều là huyết. Hung thủ kéo hắn, ném vào chiền núi hạ trong sông, đem đầu của hắn ấn vào trong nước, một lần lại một lần. Cố vân thâm lúc ấy thấy được cái kia hung thủ mặt, là hắn đường đệ. Cái kia đường đệ từ nhỏ cùng hắn giao hảo, tính tình ánh mặt trời hoa bác, sau khi thành niên vẫn luôn cho hắn làm đặc biệt trợ lý, giúp hắn xử lý công và tư sự vụ, có thể nói là tâm phúc. Cố vân thâm kiếp trước còn không biết phía sau màn chân chính độc thủ là Cố Tam Ca, đường đệ chỉ là đồng lõa. Hắn lúc ấy nhìn đến đường đệ mặt, vô pháp tin tưởng hết sức sinh ra một cổ bừng bừng phân chấn tức giận, dùng hết cuối cùng một phân sức lực đem đường đệ túm đến trong sông. M.B.G. Hắn khi đó là muốn ngọc nát đá tan, kéo đường đệ cùng chết. Nhưng không nghĩ tới, cuối cùng đường đệ chết chìm, hắn lại nổi lên mặt nước, sau lại bị người cứu đi bệnh viện. Nếu ngươi không nghĩ nói, chúng ta liền không cần để chuyện này. Khúc Yên sờ sờ hắn mặt, ở hắn trên môi hôn một cái, mặc kệ ngươi tao ngộ quá cái gì, bất luận ngươi đã làm cái gì, ngươi ở lòng ta đều là cái kia biệt nữ nạo kiểu vừa anh tuấn tiểu cố đồng học. Yên Nhi, Cố Vân Thâm dùng sức ôm ôm nàng, ngay sau đó bùng ra, chấm giọng nói, ta cần thiết thẳng thắn nói cho ngươi, ở vụ thai nạn xe cộ kia chung, ta đã giết người. Không, ngươi không phải giết người, ngươi chỉ là hợp pháp tự vệ. Khúc Yên lập tức phản bác. Ở ta giết đường đệ lúc sau, ta liền sinh ra ảo giác Cố vân thâm tiếp tục nói tiếp, ta thai nạn xe cổ sau nằm viện nhật tử, mỗi đêm đều cảm giác chính mình tay chân huyết nhục bị người từng khối thiết xuống dưới, rất thật đến phẳng phất là hiện thực. Ấn! Khúc Yên cảm thấy ngoài ý muốn. Còn có loại sự tình này. Hệ thống tư liệu cũng không có ký lục. Ta nằm viện trị liệu 3 tháng, gần 100 ban đêm, ta đã chết một lần lại một lần, ở trong ngộng bị cắt thành không có tay không có chân quái vợ. Cố vân thâm tiếng nói trở nên áo ách, hồi tưởng khởi bóng đẻ rất thật ảo giác. Mánh liệt bén nhọn đau nhức cảm sông thẳng chán Hắn đệ đệ huyệt thái dương Tận lực làm chính mình bình tĩnh trở lại Tại sao lại như vậy khúc yên nhăn lại mày Trực giác thượng người được kỳ quặc ý vị Hắn là hợp pháp tự vệ Lại không phải ác ý giết người Liên tính nhau đến tòa án thượng Hắn đều là vô tội Gì đến nỗi lớn như vậy chấn thương tâm lý Này không quá thích hợp Á thâm, ta hoài nghi ngươi không phải nằm mơ Không phải bị thương di chứng Mà là chúng một loại bóng đẻ hảo thuật Khúc yên nắm chặt hắn tay Sau lưng bỗng nhiên sinh lạnh, là ngươi nhị ca. Hắn tử khi đó liền bắt đầu đối phó ngươi, muốn cho ngươi tinh thần hỏng mất, sau đó hắn liền có thể hoàn toàn bá chiếm ngươi thân thể. Bóng đẻ ảo thuật. Cố vân thâm đáy mắt hơi hơi đỏ đậm, hắn cảm giác được huyệt thái dương hai đoan đập bịch bịch, giữa mày bành trướng, hình như có thứ gì muốn dâng lên mà ra. Chương 332, tàn tật tổng tài thế gã kiểu thê, 54. Chính văn chương 332, tàn tật tổng tài thế gã kiểu thê, 54. Ngươi nhị ca có lẽ sau khi chết từng có cái gì kỳ ngộ, hiểu được chút bằng môn tả đạo tà thuật. Khúc Yên phát giác hắn tay càng ngày càng lạnh, trong lòng đột nhiên cả kinh, ngước mắt xem hắn, a thâm. A. Một đạo cười lạnh từ cố vân thâm trong miệng giật ra, ngu xuẩn nữ nhân, ngươi cho rằng, ngươi có thể ngăn chặn ta bao lâu. Cố vân mặc. Khúc Yên bông chốc nheo lại mắt hạnh, ngươi tỉnh lại. Thế nhưng so nàng đoán trước còn muốn sớm. Cố vân thâm cái này phế vật, chỉ biết nhi nữ tình trường làm hắn tồn tại cũng không có gì dùng. Thanh kêu âm kia ấm ủ địa đạo, chi bằng ta thế hắn sống sót. Đối phó cố ra, ta so với hắn có biện pháp. Nếu ngươi chỉ là muốn báo thủ, ta cùng Á Thâm có thể giúp ngươi hoàn thành. Khúc diễn một bên phòng bị, một bên ý đồ đàm phán, chỉ cần ngươi rời đi Á Thâm thân thể, ta bảo đảm, làm cố thị phá sản sổ đổ, hại quá các ngươi người đều sẽ không có kết cục tốt. Không cần, ta chính mình báo thủ mới thông khoái. Thanh âm kia hử lạnh, ta làm nhiều chuyện như vậy Chính là vì sống sót. Nếu không phải ta thân thể của mình đã sớm mai táng hư thối, lại nào chi phi kính, sống nhờ cố vân thâm cái này phế vật thân thể. Khúc yên lặng yên lấy ra chấn ma đỉnh, giấu ở sau lưng. Nếu không thể đồng ý, nàng khiến cho hắn tiếp tục ngủ say hảo. Ít nhất, sẽ không xúc phạm tới á thâm thân thể. M.I.C. Ta khuyên ngươi tốt nhất không cần hành động thiếu suy nghĩ. Thanh âm kia âm lánh cười, ngươi dám lại đối ta động thủ, ta khiến cho cố vân thâm chết, một phách hai tán. Cố Vân Thâm cánh tay đột nhiên dùng sức, ném ra khúc kiếm tay, từ một bên điếu bình ra rút ra ống tiêm, nhắm ngay chính mình, cổ động mặt chủ. Ta ghét nhất người khác huy hiếp ta, ngươi có biết hay không? Khúc Yên giận cười. Nàng huy tay háo dương lên, chấn ma đỉnh huyền phù ở giữa không trung, lấp lánh lu lam sắc quang mang bao phủ xuống dưới, bao lại Cố Vân Thâm cùng thân thể của nàng. Ngươi, thanh âm kia vô pháp ức chế run lên một chút, ngươi mặc kệ Cố Vân Thâm chết sống. Ta nếu hồn phách tự bạo, hắn liền sẽ nổ tan xác mà chết. Ngươi ở A thâm thân thể, ta là không có biện pháp lộng ngươi. Nhưng là khúc yên câu môi cười, con mắt sáng lánh miệt, ta lại không phải chỉ có một phương pháp có thể đối phó ngươi. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Thanh âm kia không tự chủ được kinh hoàng lên. Ta vốn dĩ không nghĩ dùng như vậy cực đoan phương pháp, miễn cho A thâm thương tâm. Nhưng ta nói, ta ghét nhất người khác uy hiếp ta. Khúc yên tế bạch ngón tay ở chấn ma đỉnh hạ xoay tròn, phản phất không chút để ý, chậm dài nói, dù sao lưu chữ ngươi là cái tai họa Sớm hay muộn sẽ có ngày này Ta liền sớm một chút đem ngươi thu thở Ngươi Ngươi dừng tay Thanh âm kia la hoảng lên Hiển nhiên đã dự cảm đến nàng muốn làm cái gì Khúc yên đầu ngón tay dính đầy u lam sắc quang mang Nàng trợt túi người Ôm chặt cố vân thâm Nàng đầu ngón tay điểm ở cố vân thâm giữa mày Trong miệng thanh quát một tiếng Dẫn Trong phút chốc Phòng bệnh trung u lam ánh sáng màu mang đại thịnh Một đạo hác quang từ cố vân thâm giữa mày gian vụt ra Kia hác quang theo khúc yên đầu ngón tay chui vào nàng thân thể. Ngươi, ngươi cái này đáng chết nữ nhân. Cố Vân Mặc tàn hồn tiến vào Khúc Yên thân thể, ở nàng trong đầu phẫn nộ hô to, lão tử không cần làm nữ nhân. Ngươi đem ta cấp thả ra. Nếu là bị pháp khí nhốt hồn, hắn còn kịp tự bạo kéo Cố Vân thâm đệm lưng, nhưng bị dẫn hồn đến một khác cụ thân thể, là thông thuận chi lực, hắn làm hồn phách vô pháp kháng, cự bản năng, mà ngay cả dãy rựa đường sống đều không có. Ta còn không muốn làm bán nam bán nữ quái nhân đâu. Khúc Yên không dao động, Chậm dãi đem chấn ma đỉnh thu hồi đến lòng bàn tay thượng. Chương 333, tan tật tổng tài thế gả kiểu thê, 55. Chính văn chương 333, tàn tật tổng tài thế gả kiểu thê, 55. Ngươi tin hay không ta ngọc nát đá tan, làm ngươi bị chết rất khó xem. Cố vân mặc điên cùng giận kê Lại uy hiếp ta. Khúc yên không nhanh không chậm địa đạo, ngươi người này, ngác không, ngươi cái này quỷ, thật là không có gì trí nhớ. Ta đều nói ta chán ghét bị uy hiếp. Nàng La tuyệt đối không có khả năng mặc kệ Cố Vân Mặc tàn hồn, ở nàng thân thể làm càn. Càng không thể làm hắn mượn này đi uy hiếp Cố Vân Thâm. "Ngươi, ngươi còn muốn làm cái gì?" Cố Vân Mặc tiêm thanh giống giận, ở nàng trong đầu bốn phía kêu gào. Hắn có biện pháp làm Cố Vân Thâm hàng đêm ác ngộng, là có thể làm nữ nhân này cũng mỗi ngày không được sống yên ổn. Hắn lộng không điên Cố Vân Thâm, chẳng lẽ còn lộng không điên một nữ nhân sao? "Ngươi không phải rất muốn ngọc nát đá tan sao? Ta thành toàn ngươi." Khúc Yên truyền mắt. Nhìn liếc mắt một cái hôn mê nằm ngã vào trên giường bệnh cố vân thâm. Hắn giờ phút này sắc mặt có điểm tái nhận, nhưng kia chỉ là bởi vì tạm thời hư thoát. Chờ hắn tỉnh táo lại, liền sẽ dần dần khắc phục, có thể đứng lên đi đường, có thể quá hồi người bình thường sinh hoạt. Thực xin lỗi, tiểu cố đồng học MBG. không yên túi người túi xuống, hôn hôn cố vân thâm lệnh lẽo môi mỏng, vốn dĩ tưởng cho người nhiều một ít ấm áp cùng ngọt ngào, lại đi này một nước cờ. Nhưng là ta không hy vọng hai chúng ta mỗi ngày đều quá bị người uy hiếp nhật tử. Ý dì theo tính tình của ngươi, khẳng định sẽ hy sinh chính mình che chở ta. Nếu là như vậy, liền uổng phí ta một mảnh tâm ý. Nàng không hiểu được cố vân thâm ở hôn mê chung có thể hay không nghe thấy, vẫn tiếp tục nói, ngươi phải nhớ, ta nhất định sẽ lại trở về. Ngươi thế giới, nhất định sẽ có quang minh cùng hạnh phúc. Nàng dán hắn môi, hôn một cái. Sau đó nàng rơ lên tay, đem chấn ma đỉnh khảm nhập chính mình ngực. Cố vân mặc hồn phách cảm nhận được một cổ thật lớn vô cùng sắc khí, kinh hái quát, ngươi cái này đáng sợ nữ nhân, ngươi đang làm gì? Chẳng lẽ chính ngươi cũng không muốn sống nữa sao? Ở ta trong đầu giống to kêu to, hồn muốn chết. Khúc yên cởi ra giày, bò lên trên giường bệnh, ở cố vân thâm bên cạnh nằm xuống, nắm lấy hắn một bàn tay, cùng hắn mười ngón dao khấu. Ngươi mau đem pháp khí lấy ra đi. a Đau cố vân mặc tàn hồn ở khúc yên thân thể kịch liệt run rảy, phát ra bén nhọn kêu thảm thiết Khúc yên bị hắn thét trói thai đến đau đầu, ghét bỏ nói, ngươi nếu dám làm ác nhân, ngác không, ác quỷ, như thế nào liền chịu không nổi điểm này đau Ta hôm nay khiến cho ngươi chết được nhắm mắt điểm, dành mạch nói cho ngươi, ngươi thực mau liền sẽ hồn phi phách tán. Thế giới này, không cần ngươi loại này hại người đồ vật, ngươi không xứng đầu thai luân hồi. A á cố vân mặc từng đợt kêu thảm thiết, sắc nhọn đoán hận mà gào giống, ngươi thả rằng chính mình chết, cũng muốn cùng ta đồng quy vu tận sao. Ngươi cái này ngu xuẩn ngoan độc nữ nhân. Cố Vân Thâm có cái gì hảo, đáng giá ngươi như vậy vì hắn đi tìm chết. Cố Vân Thâm nơi nào hảo, ta biết là được. Khâu Yên cùng hôn mê chung Cố Vân Thâm thân mật mà giao truyền ngón tay, ở trong lòng khinh miệt địa đạo, nhưng là có một chút, ngươi nói sai rồi. Ngươi loại này hít kỹ lại máu lạnh ác quỷ, còn không xứng ta cho ngươi chôn cùng. Ngươi sẽ hồn phi phách tán, nhưng ta sẽ không thân chết. Ngươi, đi thôi. Nàng ngưng tụ lại tinh thần lực, đồng nhiên kích phát trấn ma đỉnh linh lực. Trong cơ thể làm nhạt Tũ Quang nổ bắn ra xông thẳng hắc khí công kích mà đi à cố vân mặc phát ra cuối cùng một tiếng không cam lòng oán khủng thét trói thai dần dần dầnan tiêu. trấn ma đỉnh ũ Quang một chút bình ổn xuống dưới làng lặng dừng lại ở khúc yên ngực khúc Yên lông mi hơi hơi rung động chậm rãi vô lực rũ giấu đi tới nàng ở trong cơ thể mình kiếp nổ trấn ma đỉnh linh lực nhưng nguyên chủ này phó thân thể chịu không nổi chỉ có thể trước lâm vào ngủ say cố Vân thâm tỉnh lại khi phát giác chính mình cùng người 10 ngón dao nắm Nữ hải ngón tay mềm mại, kéo dài vô lực mà cuốn quanh hắn ngón tay. Hắn đột nhiên cả kinh, đột nhiên ngồi dậy tới, tiên nhi. Chương 334 tàn tật tổng tài thế gả kiểu thê, 56. Chính văn chương 334 tàn tật tổng tài thế gả kiểu thê, 56. Khúc yên an tĩnh nằm ở hắn bên người, trắng non mặt đẹp an bình điểm tĩnh, thoạt nhìn giống như là ngủ rồi giống nhau. Cố vân thâm treo tâm hơi bồng, nàng hẳn là ngủ rồi. Tiên nhi. Hắn rôi tay khẽ vướt nàng gõ má, ngăn. Tỉnh tỉnh. Nàng không hề phản ứng. Hắn thử tính mà nhéo nhéo nàng cái mũi, vẫn là không có bất luận cái gì đáp lại. Tiên nhi. Không cần cùng ta khai loại này vui vừa. Cố vân thâm vừa mới buông một chút tâm, đông chốc cụ khẩn, ta kinh không được ngươi như vậy dọa, ngươi mau mở to mắt. Trên giường bệnh nữ hải vẫn không núp đích, ngay cả hô hấp đều thực thiện. Cố vân thâm trong lòng chấn động, giơ tay đột nhiên ấn xuống trong phòng bệnh chuông cấp yếu. Nàng hôn mê. Ở hắn mất đi ý thức trong khoảng thời gian này Nàng cùng nhị ca hồn phách đã xảy ra cái gì xung đột Nhị ca thương tổn nàng M.I.C Cố vân thâm không có phát giác chính mình xuống giường Bước nhanh vọt tới bên ngoài Một lòng ưu cấp, dương giọng hô to Bác sĩ Bên ngoài ai nhìn đến hắn bước đi như bay Giật mình đến nói chuyện đều nói lắp Thâm, thâm ca, ngươi chân Ngươi có thể đi đường Cố vân thâm không rảnh nghe hắn nói cái gì Lạnh giọng công đạo, đi theo bác sĩ Muốn mau Hắn nói xong bay nhanh xoay người hồi phòng bệnh Canh giữ ở khúc yên bên người. Đến lúc này, hắn mới kinh ngạc phát hiện chính mình hai chân hoàn toàn đã không có trước kia cứng đờ băng hàng cảm. Hắn tự hồ khôi phục bình thường. Chẳng lẽ, tiên nhi đã đem nhị ca đuổi đi ra thân thể hắn. Bác sĩ cùng hộ sĩ tới thực mò, kiểm tra quá khúc yên biểu trình trạng hôm sau, liền lập tức đem nàng đẩy mạnh phòng cấp cứu. Cố vân thâm chờ ở bên ngoài, tuấn mị trên mặt nhìn không ra kinh sợ khẩn trương chi tình, duy có hắn gắt gao nắm chặt đôi tay tiết lộ hắn cảm xúc. thâm ca Sao lại thế này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? A Lương đi theo cố vân thâm, ở phòng cấp cứu ngoại trở, thập phần hoang mang. Đầu tiên là thâm ca bị thương nằm viện, ngay sau đó khúc tiểu thư cũng hôn mê. Chẳng lẽ cái này kêu tương ái tương sát? Cầm miệng. Cố vân thâm không có tâm tình nói chuyện, hắn cũng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì Yên Nhi sẽ lầm vào hôn mê. Nếu nhị ca đã rời đi thân thể hắn, như vậy, nhất định là Yên Nhi dùng nào đó biện pháp, bước cho nhị ca không thể không lui. Dựa theo tình huống hiện tại xem ra, tiên Nhi nhất định là lựa chọn một loại hy sinh nàng chính mình phương pháp. Cố vân thâm nghĩ vậy một tầng, liền cảm thấy đáy lòng phiếm thượng tinh mịn bén nhọn đau đớn. Cái này ngốc nữ hải, vì cái gì phải vì hắn không màng tự thân an nguy. Hắn căn bản không đáng. Hắn còn không có tới kịp đối nàng hảo, còn không có cho nàng muốn đổ vật, ngay cả nàng ngay từ đầu đưa ra báo thủ, hắn đều còn không có làm được. Nàng căn bản là không nên đối hắn như vậy hảo. Thâm ca, bác sĩ ra tới. A Lương tuy làm không rõ ràng lắm đã xảy ra gì sự, nhưng hắn nhìn ra được, nhà hắn lao bản phi thường để ý khúc tiểu thư, mới đợi hơn phân nửa giờ, thế nhưng đôi mắt đều ngao đỏ. Bác sĩ, nàng tình huống như thế nào? Cố vân thâm thấy khúc yên bị hộ sĩ đẩy ra, nhanh chóng tiến lên. Người bệnh không có rõ ràng ngoại thường, tạm thời xem ra cũng không có khí quan vấn đề, bước đầu dự đánh giá là não bộ thần kinh đã chịu tổn thương, cho nên lâm vào chiều sâu hôn mê. Chúng ta còn cần lại đi làm tiến thêm một bước kiểm tra. Ta bồi nàng đi. Cố vân thâm một bước không chịu rời đi. Khúc yên nằm ở hẹp trên giường, tóc đen rũ tán ở duyên sườn. Cố vân thâm không người cẩn thận giúp nàng hợp lại hảo, sờ sờ nàng phát đỉnh, thấp giọng nói, yên nhi, ta biết ngươi trời sinh tính bướng bỉnh, thích chơi đùa. Nhưng con người của ta cũ kỹ không thú vị, không hiểu đến nói giỡn, ngươi liền nhân nhượng ta một lần, không cần cùng ta vui đùa, được không? chương 335 Tàn Tật Tổng Tài Thế Gã Kiều Thê 57 Chính văn chương 335 tàn tật tổng tài thế gã tiểu thê, 57. Nàng yên tĩnh không tiếng động, đen dài lông mi như vũ liêm hạng, ngoan ngoắn mà vô sinh khí. Cố vân thâm đáy mắt thường đỏ, thu hồi vũ phát tay, tiếp nhận hộ sĩ việc, đẩy khúc yên đi làm kiểm tra. Suốt làm 3 ngày kiểm tra, không có chỗ nào mà không phải là cha không ra nguyên nhân bệnh kết quả. Tràn trọc mấy nhà bệnh viện, cố vân thâm mời đứng đầu bác sĩ khoa nào đoàn đội, cuối cùng lại được đến lệnh người tuyệt vọng phán định, khúc yên sóng điện màng manh Giống như người thực vật trạng thái, yêu cầu dựa dụng cụ duy trì sinh mệnh. A lương thân là cố vân thâm tài xế, một đường bồi hắn chẳng chọc buôn ba, chính mắt chứng kiến cố vân thâm lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gầy ốm đi xuống. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình rong, lãnh lãnh đạm đạm thâm ca, lại lại như vậy si tình. Từ khúc tiểu thư biến thành người thực vật, thâm ca cơ hồ không ăn không uống, ngày đêm chẳng phân biệt canh dự ở khúc tiểu thư trước giường bệnh. Rất nhiều lần, thâm ca tuột huyết áp đến suýt chút muốn rửa quải đường gỡ lù cổ sở tới cứu mạng. Nhất thảm chính là, thâm ca như vậy tự ngược không yêu quý thân thể, lại cũng không có một người thân tới khuyên khuyên hắn. Thật giống như trên thế giới này, thâm ca chỉ có khúc tiểu thư một người có thể sống nương tựa lẫn nhau. Khúc yên khôi phục ý thức thời điểm, đặt mình trong trắng xóa không gian chung. Nàng biết chính mình khẳng định là từ nguyên chủ thân thể ra tới. Không có biện pháp, quá mức gầy yếu thân thể thừa thắc không được nàng tinh thần lực. Ký chủ, nhiệm vụ của ngươi còn không có hoàn thành Tiểu thất nhắc nhở nói. Tiểu thất, ngươi này không phải vô nghĩa sao? Ta làm tiểu cố đồng học lại đã trải qua một lần thống khổ, như thế nào có thể xem như báo ân? Hắn lại sao có thể cảm giác được hạnh phúc? Hệ thống không có nói kỳ nhiệm vụ hoàn thành, đây mới là bình thường. Kia, ký chủ ngươi tính toán làm sao bây giờ? Trấn ma đỉnh còn ở nguyên chủ trong thân thể, linh lực sẽ tẩm bổ khối này thân thể. Phía trước chu sát cố vân mặc tàn hồn thời điểm, nguyên chủ thân thể đã chịu thương tổn, yêu cầu thời gian chậm rãi trước khỏi. Chờ nguyên chủ thân thể khăng phục, ký chủ ngươi liền có thể một lần nữa đi trở về. Tiểu thất nói tiếp, hỏi, yêu cầu bao lâu mới có thể hoàn toàn bị chưa khỏi? Này muốn xem nguyên chủ đấy được không? Nhanh thì một năm, chậm thì khúc yên suy nghĩ một chút, tính ra nói, chậm thì ba năm. Cố vân thâm thủ lớn chưa trả, hắn hẳn là có thể chuyên chú với sự nghiệp cùng báo thù đại kế, sau đó một bên chờ nàng tỉnh lại đi. Khúc yên trong lòng như vậy nghĩ, liền nói, ta muốn nhìn xương ngụ kính, a thâm hiện tại thế nào? Ký chủ, thỉnh xem. Khúc Yên xuyên thấu qua mở mịt xương trắng, nhìn về phía 3000 tiểu thế giới. Nàng nhìn đến, một gian bệnh viện cao cấp trong phòng bệnh, nàng chính mình đang nằm ở trên giường bệnh, cắm quản treo dinh dưỡng dịch, quanh thân còn có các loại kiểm tra đo lường sinh mệnh triệu chứng dụng cụ. Phòng bệnh chung 4 cái hộ sĩ tới tới lui lui, có người ở giúp nàng lau mình, có người ở giúp nàng đổi dược, có người ở giúp nàng massage cơ bắp. Cảm giác thực xa xỉ a, lớn như vậy bệnh viện VIP phòng xếp, còn xứng với bốn cái khán hộ. Tiểu cố đồng học thực bỏ được cho nàng hạ vốn gốc sao, không ủng công nàng đầu tư hắn 10 tỷ. Tiểu thất, người giúp ta cha cha, bên kia thế giới thời gian qua bao lâu? Khúc yên từ sương mù trong gương nhìn không ra nàng đã hôn mê bao lâu? Nàng nơi này thời gian tốc độ chạy cùng 3.000 tiểu thế giới không giống nhau, nàng cảm giác chính mình mới trở về không lâu, nhưng cố vân thâm bên kia khả năng đã qua một đoạn thời gian. Ký chủ, bên kia đã qua đi 11 tháng. Cư nhiên nhanh như vậy. Khúc yên nhìn sương mù kính. Nhìn thấy cố vân thâm đẩy ra phòng bệnh môn, bước chân dài đi vào tới. Chương 336 tàn tật tổng tài thế gã kiểu thê, 58. Chính văn chương 336 tàn tật tổng tài thế gã kiểu thê, 58. Hắn đã có thể bình thường hành tẩu, thân hình cao dài đỉnh bạc, một thân thủ công tây trang tự phụ rất rộng. Chỉ là hắn thoạt nhìn mảnh khảnh rất nhiều, trên mặt đường con hình dáng càng thêm nguyện khí, có vẻ tuấn Mỹ mà lênh khốc. Trong phòng bệnh 4 cái nữ hộ sĩ trộm lướt hắn, khó nén ái mộ ánh mắt lại không dám tùy tiện đáp lời. Tiên Nhi hôm nay tình huống như thế nào? Cố Vân Thâm đi đến giường bệnh biên, ý bảo mát xa hộ sĩ tránh ra, chính hắn tiếp nhận cấp khúc yên mát xa cơ bắp. Người thực vật ở trên giường nằm lâu rồi, dễ dàng cơ bắp yếu rút, hắn thuê chuyên gia tới mát xa. Mà hắn chỉ cần một có rảnh, liền tất đến bệnh viện tới, buổi tối cũng không đi, liền ngủ ở trên sofa. Như vậy đẹp trai lắm tiền lại thâm tình nam nhân, toàn bộ bệnh viện hộ sĩ cùng nữ bác sĩ nhóm đều ở lén lặng lẽ thảo luận, chộp hái mộ. Cẩm nàng đã hâm mộ lại động tâm. Như vậy ưu tú nam nhân, cái nào nữ nhân gặp gỡ không phải thiên đại hạnh phúc, cố tình hắn thâm ái lại là một cái người thực vật. Thật là làm người muốn cướp, thưởng tranh cũng không có biện pháp tranh. Khúc tiểu thư tình huống vẫn là cùng phía trước giống nhau. Y y tá trưởng trả lời, bác sĩ sáng nay tới làm lệ thường kiểm tra, nói Khúc tiểu thư trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ vẫn chưa tỉnh lại, thành cố tiên sinh vẫn là phải có chuẩn bị tâm lý. Cố Vân thâm lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, cái gì chuẩn bị tâm lý? Yên Nhi nhất định sẽ tỉnh. Ý y tá trưởng túi đầu, không dám bắt miệng. MBG. Kỳ thật mọi người đều biết, vị này Hải Thành Tân Quật khởi Yên tụ tập đoàn tổng tài, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, thủ đoạn tàn nhẫn, ngắn ngủn không đến một năm thời gian liền đánh đến cô thị tập đoàn không hề có sức phản kháng. Muốn nói vị này tuổi trẻ tổng tài uy hiếp, cũng chỉ có nằm ở trên giường bệnh người thực vật vị hôn thê, Khúc Yên. Sớm tại hơn một tháng trước, chủ trị bác sĩ đoàn đội cũng đã phán đoán, Khúc tiểu thư sóng điện não từ từ tỉnh mịch. Xu hướng náo tử vong. Nói cách khác, khúc tiểu thư nhịn không được bao lâu, liền sẽ đã chết. Nhưng cô tổng tài giống như như thế nào cũng nghe không đi vào. Các người đều đi ra ngoài. Cố vân thâm đem người đều đuổi ra đi, chờ đến phòng bệnh an tĩnh lại, hắn mới ngồi vào giường sườn cùng khúc yên nói chuyện. Yên nhi, ngươi ngủ gần một năm. Hắn rơ tay vốt ve trên giường bệnh nữ hài gương mặt, lực đạo thức nhẹ, như là sợ dùng sức sẽ chạm vào tói nàng. Ta luôn là nằm mơ, mơ thấy ngươi đối ta nói, ngươi nhất định sẽ trở về Ngươi còn nói, ta trong thế giới nhất định sẽ có quang minh cùng hạnh phúc. tiên nhi, ngươi sẽ không nuốt lời, đúng hay không? Nữ hài lặng lặng mà nằm, giống một khối không có sinh mệnh bút bê Tây Dương, tinh xảo xinh đẹp, lại tử khí chấm chầm. Cố vân thâm lại phản phất phát hiện không đến, thẳng cùng nàng nói chuyện, giống như nàng có thể nghe thấy giống nhau, ta cho chúng ta công ty sửa lại tên, kêu yên tụ tập đoàn. Ngươi là đại cổ đông, tên của ngươi đặt ở phía trước, ngươi thích sao? Không thích nói, ta lại sửa Sửa đến ngươi thích mới thôi. Ngày đó nếu không phải ngươi ngây ngốc đầu tư ta 10 tỷ, ta không có khả năng nhanh như vậy là có thể cùng Cố thị tập đoàn ganh đua cao thấp. Hắn đưa tay, lấy ngón tay vì sơ, chải vốt nàng đen nhánh xóa tung tóc dài. Bác sĩ nhóm đều nói nàng sóng điện não tiệm vô động tĩnh, sướng hay muộn đến não tử vong kia một bước, nhưng hắn mỗi ngày nhìn nàng, lại cảm thấy nàng ra thịt thoái nhượng, tóc cũng lớn lên tự hảo, đen nhánh ánh sáng, tựa hồ chiêu lộ rõ đồng bột sinh cơ. Nàng sẽ không chết. Vô luận như thế nào, hắn đều không thể tin tưởng nàng sẽ chết. Đúng rồi, tiên nhi, thiếu chút nữa quên nói cho ngươi. người ba ba vốn dĩ hôm nay muốn tới xem ngươi, không khéo hắn một cái đại hạng mục đang ở khởi động, lâm thời không thể phân thân, phải đợi ngày mai mới có thể tới xem ngươi. Cố vân thâm thủ thế cực kỳ ôn nhu chậm rãi sơ nàng tóc dài, một bên trầm thấp kể ra, ngươi yêu cầu ta giúp ngươi báo thủ, ta đều giúp ngươi báo. Thôi thì mẹ con đời này cũng đừng tưởng từ trong nhà lao ra tới. Người ba ba cũng thấy rõ các nàng gương mặt thật. Lương Tấn Tiên cặn bã kia, thân bại danh liệt lúc sau chuẩn bị xuất ngoại tránh đầu sóng ngọn gió, ta làm người cho hắn hành lý đưa điểm đồ vật, hắn bị hải quan bát. Cố Vân thâm túi đầu, hôn môi cái trán của nàng, còn có một kiện đối với ngươi mà nói quan trọng bà bối, chờ ngươi tỉnh lại, ta lại cho ngươi xem. Hắn môi dán nàng trên trán ra thịt, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, giấu đi vẻ đau xót. Tiên Nhi, ngươi chừng nào thì mới có thể trở về? Nếu vận nhất Ngươi thật sự không bao giờ đã trở lại, ngươi làm ta đi nơi nào tìm ngươi. Hoàng tuyên bích lạc, ta không sợ thân chết hồn diệt, chỉ sợ không thể tái kiến ngươi một mặt. Chương 337 tàn tật tổng tài thế gã kiểu thê, 59. Chính văn chương 337 tàn tật tổng tài thế gã kiểu thê, 59. Khúc yên từ xương mụ trong gương, xem đến rõ ràng. Tiểu cố đồng học so nàng dự đoán, còn muốn khổ sở. Tiểu thất, ngươi giúp ta kiểm tra đo lường một chút, nguyên chủ thân thể chữa trị đến thế nào. Ta hiện tại có thể hay không đủ trở về. "Tuất, ký chủ thỉnh chờ một lát." Tiểu Thất mở ra hệ thống năng lượng kiểm tra đo lường, kiểm tra nguyên chủ tình huống thân thể. Qua một lát, Tiểu Thất trả lời, "Ký chủ, hiện tại còn không phải thời điểm, ngươi muốn chờ một chút." "Không biến bất đắc dĩ, hảo đi." Kỳ thật nàng nơi này thời gian quá thật sự mau, chỉ là sợ Cố Vân Thâm gian nan. Sương mù trong gương, trong phòng bệnh đột phát trạng huống. Cố Vân Thâm ấn xuống chuông cấp cứu, một đám bác sĩ nhóm bước chân vội vàng tới rồi. Khô Viễn ngưng mắt nhìn kỹ, nghi nói: "Tiểu thất, có phải hay không ngươi vừa rồi kiểm tra đo lường thời điểm, dẫn tới nguyên chủ sóng điện não nổi lên dị động?" Ký chủ đừng lo lắng, chỉ là sơ qua dao động, cũng không sẽ ảnh hưởng đến nguyên chủ thân thể khỏe mạnh. Nhưng này sơ qua dao động, lại ở Cố Vân Thâm bên kia khiến cho sóng to gió lớn. "Bác sĩ, yên nhi tình huống thế nào?" Vì cái gì sóng điện não kiểm tra đo lường dụng cụ đột nhiên phát ra tiếng cảnh báo? Cố Vân Thâm sắc mặt ẩn ẩn trắng bệnh, khoanh tay ở sau lưng. Theo bản năng mà nắm chặt, cưỡng bách chính mình bảo trì bình tĩnh. Tiên nhi không thể chết được. Hoặc là nói, khúc yên thân thể này không thể chết được, tiên nhi nhất định sẽ trở về. Hắn mặc kệ nàng là từ đâu tới dị thế hôn phách, hắn chỉ cần nàng trở về. Cố tiên sinh, khúc tiểu thư sóng điện não sinh động độ cực thấp, đã tiếp cận não tử vong, cho nên kiểm tra đo lường dụng cụ phát ra cảnh báo. Chủ trị bác sĩ thở dài, nói, cố tiên sinh, ngài vẫn là chuẩn bị tâm lý thật tốt, vì khúc tiểu thư an bài phía sau xử đi Đi đem viện trưởng cho ta gọi tới." Cố Vân Thâm ánh mắt lạnh băng mà cố chấp, "Quá, các ngươi vô dụng, không đại biểu trên đời này không có càng tốt bác sĩ khoa nào." "Cố tiên sinh, ngài đã thay đổi 7 lần toàn cầu đứng đầu bác sĩ khoa áo, ai chủ trị bác sĩ cảm giác sâu sắc xin lỗi, hắn là vừa bị mời tới, đáng tiếc, giống như phía trước mấy phê bác sĩ giống nhau, hắn cũng bó tay không biện pháp." Bác sĩ đoàn đội rời khỏi phòng bệnh. Cố Vân Thâm nhìn trên giường bệnh tuyết trắng an tĩnh nữ hải, ngực nỗi khổ riêng. "Yên Nhi, Nếu Khúc Yên thân thể này đã chết, ngươi có phải hay không liền rốt cuộc không về được. Hắn nắm lấy nữ hài hơi lạnh tay, nửa quỳ ở giường bệnh biên, thấp giọng nói: "Yên Nhi, ta biết, thân thể này nhất định là nhất thích hợp ngươi, bằng không ngươi phía trước sẽ không sống được như vậy vừa bãi vui vẻ. Ta nhất định sẽ vì ngươi bảo vệ tốt thân thể này, ta chờ ngươi trở về." Hắn lại lặp lại nói: "Ta chờ ngươi." Khúc Yên xuyên thấu qua xương mù kính, nghe được hắn nói, trong lòng kinh ngạc. "Tiểu Cố đồng Học, thật sự biết rõ nàng tâm a." Có lẽ là bởi vì chính hắn trải qua quá quái lực loạn thần sự, cho nên đặc biệt thông thấu. Ở hắn thế giới này, xác thật chỉ có khúc yên khối này thân thể mới thích hợp linh hồn của nàng từ trường. Không có cái thứ hai lựa chọn. Tiểu thất, ta không thể chơ mắt nhìn hắn như vậy thống khổ đi xuống. Khúc yên mở ra hệ thống thương thành, các loại đạo cụ hoa cả mắt, nàng chọn lựa trong đó một loại, ta muốn mua cái này, từ không thành có đạo cụ. Ký chủ, cái này đạo cụ có thể chống rông sinh thành tin tức. Ngươi là muốn mượn này, truyền lại tin tức cấp cố vân thâm. Đúng vậy, ta sợ hắn ngạnh sinh sinh ngao thành bệnh trầm cảm. Tốt, ký chủ ngươi còn ở chấp hành nhiệm vụ trong lúc, có thể sử dụng đạo cụ. Một lát sau, hệ thống đinh một tiếng, nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ mua sắm từ không thành có thành công, khấu trừ 10 vạn tích phân. Ký chủ tổng tích phân thật khi đổi mới, trước mắt còn thừa 1.658 vạn phần. chương 338 tàn tật tổng tài thế gả kiểu thê, 60. Chính văn chương 338 tàn tật tổng tài thế gà kiểu thê, 60. Trong phòng bệnh, Cố Vân Thâm di động đột nhiên vang lên một chút. Một cái nặc danh dãy số phát tới tin tức, đừng khổ sở, ta sẽ trở về." Cố Vân Thâm nhíu mày, đây là cái gì kiểu mới lừa dối tin tức? Đánh bạc trang web, vẫn là sắc tình trang ép. Kia dãy số tiếp tục gửi tin tức lại đây, "Tiểu Cố đồng học, là ta." Cố Vân Thâm cả kinh, chợt đứng dậy. Hắn nhìn nhìn màn hình di động lại quay đầu nhìn nhìn trên giường bệnh yên tĩnh nữ hải. "Là ai?" "Là ai ở cùng hắn trò đùa dai? Dám giảm mạo yên nhi." "Tiểu cố đồng học, ta đoán ngươi sẽ hoài nghi, bởi vì ngươi chính là như vậy cẩn thận lại một tao." Siêu cấp đại thẳng nam. Khúc Yên Từ sương mù kính nhìn đến hắn cảnh giác biểu tình, không cấm cong cong khỏe môi. Lúc trước nàng làm bộ nữ chủ bá cho hắn đọc thơ, cùng hắn đương vong hữu, hắn hẳn là cũng hoài nghi quá. "Ngươi là?" Cố Vân thâm thử trở về một cái tin tức ta là cười nói. không yên nghĩ thầm, nàng nói như vậy, hắn hẳn là có thể tin chưa. Nhưng hiển nhiên nàng vẫn là xem nhẹ cố vân thâm đề phòng tâm. Cố vân thâm không có lại hồi phục nàng, mà là gọi điện thoại kêu bí thư đi tra chính mình thông tin tin tức, tra cái này nặc danh dạy số. Theo sau, hắn đem tài xế A Lương kêu tiến vào Thâm ca, có chuyện gì sao? A Lương vẻ mặt ta phận thành thật, tiến phòng bệnh cũng không dám quá tới gần giường bệnh. Bởi vì, nhà hắn lao bản là cái đại bình giấm chua. Lần trước, có cái mới tới nam trợ lý không hiểu chuyện, lại đây hội báo công tác, thấy trên giường bệnh khúc tiểu thư lớn lên xinh đẹp, nhìn nhiều vài lần, đương trưởng đã bị cuốn gói. A Lương, ta hỏi ngươi. Ta cùng Yên Nhi chi gian sự tình, ngươi đối ai nhắc tới quá. Gần một năm, cố vân thâm cực nhỏ cùng người nói chuyện thiếm, trừ bỏ vội sự nghiệp, chính là tới bệnh viện thủ khúc yên. Hắn duy nhất sẽ nhiều lời vài câu, chỉ có tài xế A Lương. Cho nên, A Lương chi nói cười nói này đoạn chuyện cũ. không có Thâm ca, ta thể, ta với ai cũng chưa nói quá. A lương dơ lên tay thể, ngay cả ta mới vừa kết giao bạn gái, ta cũng chưa. Hắn nói nói, thanh âm bỗng nhiên yếu đi đi xuống. Cố vân thâm nheo lại con người, lạnh lùng phát ra một cái âm tiết, ân. A lương tâm hư nhỏ giọng nói, liền mấy ngày hôm trước, ta uống say, cùng ta bạn gái nhiều lời vài câu. Ta cũng nhớ không rõ lắm, giống như chính là nhắc tới thâm ca ngươi kia đoạn vong luyến. Hắn muốn gì không phải như vậy không cẩn thận người. Nhưng bạn gái quá đáng yêu, lại tò mò vong luyến, ngọt ngào truy vấn, hắn ở côn dưới tác dụng, nhất thời đại ý liền nói vài câu. Này thức quan trọng sao? Đem người cái kia bạn gái thân phận tin tức, nói cho Bí Thư Trần. Cố vân thâm trong lòng đã có hoài nghi. Nga, Hảo, Á Lương Thành Thành thật thật đi làm. Thức mò, Bí Thư Trần tra xong tin tức, trả lời điện thoại lại đây, bẩm báo nói, Cố Tổng, di động của ngài thông tin bình thường, không có bị hacker xâm lấn dấu hiệu. Nếu ngài không yên tâm, có thể đổi một bộ tân di động. Đến nỗi cái kia nặc danh dạy số, không tìm được người này, không có tung tích có thể tìm ra, bước đầu phán đoán là nước ngoài sẽ vỡ giả thuyết dãy số, ngài tiểu tâm là lừa dối tin tức. Bí thư trần tiếp theo hội báo, A Lương bạn gái tên là Bạch Mộ Linh, là khúc yên tiểu thư đại học đồng học. Trước kia khúc tiểu thư khai một nhà phối âm phòng làm việc, chủ yếu chính là Bạch Mộ Linh phụ trách nhiệm vụ. Nói như vậy, Bạch Mộ Linh cũng là học phối âm chuyên nghiệp Nàng thanh âm cũng có thể các loại biến hóa. Cố vân thâm trong lòng cảnh giác càng trọng. Đúng vậy, cố tổng. Tiếp tục cho ta tra người này. Là, cố tổng. Cố vân thâm treo điện thoại, xem A Lương ngây ngốc đứng ở bên cạnh, liền nói, ngươi tạm thời không cần lại cùng ngươi cái này bạn gái liên hệ, nàng thân phận có khả nghi. chương 339 tàn tật tổng tài thế gả kiểu thê, 61. Chính văn chương 339 tàn tật tổng tài thế gả kiểu thê, 61. A Lương Kinh Lăng. Linh linh người thực hảo, nàng có cái gì khả nghi. Cố vân thâm nhàn nhạt liết hắn liếc mắt một cái, kia nàng có hay không đã nói với ngươi, nàng nhận thức Yên Nhi. A Lương lắp đầu, không có. Nàng biết ngươi là của ta tài xế, lại nghe nói qua ta cùng Yên Nhi chuyện xưa, như vậy nàng vì cái gì không nói cho ngươi, nàng là Yên Nhi đại học đồng học. Cố vân thâm khó được cùng cấp dưới nói được như vậy cẩn thận. A Lương trời sinh tính đơn thuần, một cây gân, hắn không nói rõ, chỉ sợ A Lương nghe không hiểu. Thâm ca. Ý của ngươi là, nàng cố tình tiếp cận ta, có mục đích. Á lương có ngốc cũng nghe ra vài phần vị. Có khả năng, còn cần lại cha cha. Cố vân thâm nguồn tận tại đây, làm á lương đi ra ngoài. Như vậy một lát sau, cái kia nặc danh giấy số lại phát tới vài điều tin tức. Tiểu cố đồng học. Ta phục ngươi rồi. Là ta, khúc yên. Mờ Ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, đừng sợ ta cũng chưa về. Ta đáp ứng ngươi, ta sẽ trở về. Liền nhất định sẽ tuân thủ lời hứa Cố vân thâm liếc mắt một cái Xóa rất tin tức Khúc yên nhìn xương mù kính Vừa tức giận vừa buồn cười Tiểu cố đồng học bệnh đa nghi như vậy trọng Quả thực Tiểu thất, cái này đạo cụ có thể phát giọng nói sao Khúc yên hiện tại đều nhịn không được hoài nghi Nếu nàng phát giọng nói Cố vân thâm chỉ sợ sẽ tưởng nàng đồng học bạch mộ linh điệu đặt tiếng nói Ký chủ, không thể đủ Tiểu thất giải thích nói Chúng ta hiện tại khoảng cách 3.000 tiểu thế giới rất xa Ngươi thanh âm vô pháp truyền tống qua đi. Mà ngươi tin tức, là thông qua ta, lấy lại số liệu hình thức chuyển vận. Nghiêm túc tới nói, là đại số liệu ở vận tác, đều không phải là ngươi đánh chữ hoặc nói chuyện phát giọng nói. Hảo, ta hiểu được. Khúc Yên lại truyền một cái tin tức cấp cố vân thâm. Ngươi gầy rất nhiều, nhớ rõ ăn nhiều cơm. Ở ta trở về thời điểm, ta muốn xem đến ngươi trưởng thịp. Nàng chỉ là lo lắng hắn khiêng không được, đến nỗi lòng nghi ngờ không nghi ngờ tâm, không có gì cái gọi là... Liên tính làm lừa dối tin tức, nếu có thể làm hắn Tĩnh Mịch sinh hoạt náo nhiệt một chút, kia cũng là tốt. Cố Vân Thâm nắm di động, nhìn này tin tức, trong lòng mịt mờ vừa động. Nếu này thật là yên nhi đối hắn dặn dò, nên có bao nhiêu hảo. Cố Vân Thâm thuộc hạ làm việc hiệu suất rất cao, bí thư Trần chỉ tốn một ngày thời gian, liền tra ra Bạch Mộ Linh cổ cái chỗ. Quả nhiên, cái này Bạch Mộ Linh xác thật có tâm cơ, làm bộ ngẫu nhiên gặp được ca Lương, cùng hắn giao hảo, bộ ửn phó lão với cô Vân Thâm thói quen yêu thích. Nàng muốn mượn A lương cái này cây thang, đi phản Cố Vân Thâm cái này kim cương kim quy tế. Cố Vân Thâm cũng không để ý này đó, chỉ hỏi, nàng có hay không thừa nhận, dùng giả thuyết dãy số cho ta phát quá tin tức. Bí thư Trần trả lời, Cố Tổng, nàng cái gì đều nhận, chính là không có nhận chuyện này. Cố Vân Thâm nhữ nhữ mày. Như vậy, rốt cuộc là ai ở sau lương dở cho quỷ? Có mục đích gì? Cố Tổng, nếu không có mặt khác sự nói, ta liền trước đi xuống làm việc. Bí thư Trần cáo lui. Ngươi thuận tiện an ủi, an ủi A Lương." Cố Vân Thâm phân phó một câu. "Tuất, Cố tổng." Cố Vân Thâm lúc này đang ở Yên Tụ Tập đoàn tổng tài trong văn phòng. Hắn từ bàn làm việc sau đứng dậy, đi đến cửa kính sắt đất phía trước cửa sổ, nhìn ra xa đại lâu phía dưới ngựa xe như nước. Hắn bậc lửa một chi chiên, Chịu một ngụm, chậm rãi phun ra một cái lượn lờ vòng khói. Tây thuốc lá mát lạnh hơi thở tiến vào yết hầu, làm hắn có trong nháy mắt thanh tỉnh. Nói đến cùng, là chính hắn trong lòng sợ hãi. Hắn không thể tin được Sợ tin lúc sau Lại phát hiện cũng không phải yên nhi cho hắn phát tin tức Kia sẽ làm hắn hỏng mất Chương 340 tàn tật tổng tài thế gả kiểu thê 62 Chính văn chương 340 tàn tật tổng tài thế gả kiểu thê 62 A ngươi nói có một kiện bảo bối Chờ ta trở lại cho ta xem Là chỉ mũ phượng sao Ngươi đã giúp ta đem nó mua đã trở lại sao Bàn làm việc thượng Di động chấn động một chút Cố vân thâm cờ lạc mở tin tức Mắt đen đông chốc mị khẩn. Kết xù mua hồi mũ phượng chuyện này, cực nhỏ người biết. Hơn nữa, này tin tức nói, ngươi nói có một kiện bảo bối. Đây là hắn ngày hôm qua ở phòng bệnh, đối huôn mê yên nhi theo như lời. Không có bất luận cái gì một người nghe thấy. Cố vân thâm cảm giác chính mình tim đập đột nhiên cấp tốc lên, cầm di động tay lại có điểm không xong. Hắn thật cẩn thận mà trở về một câu, ngươi từ nơi nào được đến này đỉnh giá trị liên thành ngũ phượng. Ta không phải cùng ngươi đã nói sao, đừng hỏi nó là như thế nào tới. Cố vân thâm hung hăng đóng một chút đôi mắt. M.I.C. Những lời này, là Yên Nhi đã từng đối hắn nói qua. Tuyệt không người thứ ba biết. Yên Nhi, ngươi hiện tại ở nơi nào? Hắn đánh chữ động tác thực nhẹ, phản phất sợ sợ quá chạy mất không biết thân ở nơi nào nàng. Vấn đề này, cũng đừng hỏi. Có chút bí mật, không thể kỹ càng tỉ mỉ nói cho ngươi. Cố vân thâm tim đập càng thêm cấp mà loạn. Này một câu, nàng cũng từng nói qua. Vậy ngươi, khi nào trở về? Hắn nhẹ nhàng chậm chạp mà đánh hạ này một hàng tự. Có lẽ còn muốn một hai năm. Ngươi sẽ chờ ta sao? Cố vân thâm nhìn trên màn hình di động này đoạn văn tự, đáy mắt đông dưng nảy lên một tia sương mù. Hắn bay nhanh hồi phục chờ. Vô luận nhiều ít năm, ta đều chờ ngươi. Vậy ngươi có thể đáp ứng ta, mỗi ngày đều hảo hảo ăn cơm, hảo hảo ngủ sao? Cố vân thâm dừng lại ở trên màn hình đầu ngón tay lược một đốn, vài giây sau mới trả lời, tiên nhi, ta không nghĩ lừa ngươi ta chỉ có thể tận lực làm được. Từ nàng hôn mê, hắn xác thật không có ăn qua một đốn hảo cơm. Nguyên nhân chính là vì như thế, hắn tập đoàn kỳ hạ công ty tân khai một cái đại cơm áp súc hoàn sản nghiệp liên. Rất nhiều thời điểm, hắn liền nuốt một mảnh đại cơm hoàn, coi như một bữa cơm. Mà ban đêm, hắn tuần hoàn chuyển phát tin nàng trước kia đọc thơ âm tần, mới có thể ngủ đến ăn ổn. Vậy ngươi coi như chúng ta là ở vong luyến, ngươi vì ta học nấu ăn được không? Mỗi ngày học làm một loại món ăn, ngươi đều trước nếm thử Sau đó nói cho ta hương vị thế nào? Chờ ta trở lại, ngươi liền mỗi loại đều làm cho ta ăn, được không? Khúc yên biến đổi biện pháp muốn cho hắn quá đến tốt một chút. Cho dù giờ phút này nàng không thể xuất hiện ở hắn trước mắt, nàng cũng hy vọng hắn có thể được đến một chút tiểu hạnh phúc. Cố vân thâm đối với lạnh như băng nặc danh dây số, đáy lòng dần dần sinh ra một cổ ấm áp Đúng rồi, đây là hắn nữ hải. Xác nhận không thể nghi ngờ. A thâm, chân của ngươi hoàn toàn hảo sao? Ban đêm còn sẽ đau sao? sẽ không đau, là ngươi giúp ta đuổi đi nhị ca, đúng không? Ta còn không kịp đối với ngươi nói một tiếng cảm ơn, ngươi liền. Cố Vân Thâm tạm dừng một chút, ngừng thương cảm đề tài, ngược lại hỏi, ngươi hai năm sau mới có thể trở về, kia vạn nhất Khúc Yên nao tử vong, ngươi muốn như thế nào trở về? Đừng lo lắng, sẽ không nao tử vong, hảo hảo dưỡng đâu. Khúc Yên không có phương tiện tiết lộ quá nhiều, để tránh chạm đến mau Xuyên khế ước, chỉ nói, "A Thâm, ngươi liền phụ trách hảo hảo kiếm tiền hòa hảo ăn ngon giấc ngủ." Mặt khác đừng nghĩ nhiều. Ta trở về về sau, liền phụ trách hưởng thụ nằm thắng nhân sinh lạc. Nàng nói được nịch lợm, cố vân thâm nhìn tin tức, môi mỏng khẽ nhết. Hắn trả lời, ơn, chờ ngươi trở về, ta cho ngươi muốn hết thảy. không yên cố ý hỏi, cái gì là ta muốn hết thảy? Cố vân thâm không cần nghĩ ngợi, cơ hồ bản năng nhanh chóng đánh chữ hồi phục nói, tiền tài, ái, tự do, phẳng là ngươi muốn, ta đều cho ngươi. Nếu ngươi muốn, ta mệnh cũng có thể cho ngươi. Chương 341 Tàn Tật Tổng Tài Thế Gã Kiều Thê, 63. Chính văn chương 341 Tàn Tật Tổng Tài Thế Gã Kiều Thê, 63. Ta còn muốn giống nhau. Khúc Yên trả lời. Cái gì? Ngươi nha? Cố vân thâm nhìn tin tức này hai chữ, khỏe môi không tự rác rơ lên, như là đầu lươi nếm đến một kêu ngọt ý, thẳng thấm nhập đáy lòng Khúc Yên từ xương mù kính nhìn đến hắn cười, không cấm cũng đi theo cười. Cuối cùng làm hắn vui vẻ một chút, thật không dễ dàng a Nàng cùng hắn này xem như siêu thời không cự ly xa luyên ái, nàng còn có thể nương xương mù kính xem hắn, hắn lại chỉ có thể chịu đựng dày vò. Nhưng Khúc Yên không biết, đối với cô Vân Thâm tới nói, loại này dày vò so với phía trước 11 tháng, đã là thiên đại bán ơn. Ít nhất, hắn có thể biết được nàng còn hảo hảo, nàng còn sẽ trở về. Bởi vì bệnh viện vẫn luôn ở nhắc nhở cô Vân Thâm, Khúc Yên từ từ xu gần với náo tử vong, cô Vân Thâm nghe một lần phiền một lần, đơn giản liền đem Khúc Yên tiếp về nhà. MIC. Hắn mời tốt nhất hộ công, xứng thỏa nguyên bộ dụng cụ, tỉ mỉ bảo dưỡng. Thời gian nhoáng lên lại qua một năm. Cố Vân Thâm ở trên thương trường hô mưa gọi gió, bằng vào trọng sinh biết trước ánh mắt, cùng hắn sinh ra đã có sắn thương nghiệp thiên phú, mỗi bút đầu tư đều nhất định kiếm được phiên mấy lần lợi nhuận. Tiên tụ tập đoàn càng làm càng lớn, đem Cố thị chèn ép được hoàn toàn không thở nổi. Hắn không vội với làm Cố thị phá sản, giống mèo vờn chuột trêu vừa, bắt được lại phóng, thả lại chào. Ý định làm đối thủ tâm lý hồng mất. Tiên nhi không ở, hắn cũng chỉ có thể chơi chơi loại này nhảm chán trò chơi. Chờ yên nhi trở về, hắn liền hoàn toàn giải quyết rớt này đó ân đoán, bồi nàng hảo hảo hưởng thụ nhân sinh. Hắn ở văn phòng trên tường treo một bức đếm ngược lịch ngày, còn có 13 tháng, liền mãn yên nhi hôn mê 3 năm. Tiên nhi nói, nhất muộn 3 năm, nàng liền sẽ trở về. Còn giữ lại 35 thiên Ký chủ, đã kiểm tra đo lường quá nguyên chủ thân thể, chữa trị hoàn thành. Ngươi có thể đi trở về. So mong muốn thời gian sớm một chút ta. Khúc Yên vui vẻ mà con con ngôi. Tiên nàng có thể cấp tiểu cố đồng học một kinh hỉ Tiểu thất, giúp ta một lần nữa mở ra thế giới. Tốt, ký chủ, lập tức vì ngươi một lần nữa mở ra. Khúc Yên trận mắt thời điểm, bốn phía đen nhánh, chỉ có trên tường một chản tiểu đêm đèn sáng lên nhạt mèo hoàng quang. Hình như là nửa đêm. Cách đó không xa trên sofa, gác đêm hộ sĩ đang ngủ. Khúc Yên im ắng bỏ dậy, không có đánh thức hộ sĩ Tay chân nhẹ nhàng đi ra phòng này. Nàng đi vào hành lang, quan sát một chút. Nơi này là cố vân thâm tân mua biệt thự, nàng ở sương ngủ kính nhìn đến quá, hắn phòng ngủ cùng thư phòng liền ở cách vách, bởi vì hắn tưởng ly nàng gần một chút, nếu nàng thân thể có cái gì dị trạng, hắn có thể trước tiên đổi tới. không Yên trải qua hắn thư phòng cửa, nhìn liếc mắt một cái. Cửa thư phòng cư nhiên không quan trọng, bên trong còn đèn sang quang, có tiếng người chuyển ra tới, là một đạo tuổi trẻ giọng nữ. Cố Tổng Này Phân Thu mua hợp đồng, ngài xem còn có cái gì vấn đề sao? Nguyên Lai like là đang nói công sự. Khúc Yên chính như vậy tưởng, rồi lại nghe kia giọng nữ nói. cố Tổng, ngài làm ta mua nữ sĩ áo ngủ, ngài xem xem còn thích sao? Khúc Yên hơi hơi như mày, bước chân nguyển chuyển nhẹ nhàng bước vào vài bước, thấy một người tuổi trẻ nữ nhân cởi ra áo gió áo khoác, lộ ra rảo hảo dáng người, bên trong ăn mặc gợi cảm màu đen ren đai đeo váy ngủ. cố Tổng nữ nhân thanh âm trở nên kiều nhu lên khúc yên nhịn không được ở trong lòng sách một tiếng. Không nghĩ tới nàng trở về không phải thời điểm A, tiểu cố đồng học diễm phúc phỉ thiện. Cố vân thâm lúc này đang ngồi ở án thư mặt sau, túi đầu lật xem thu mua hợp đồng, nghe được nữ nhân nói, đầu cũng chưa nâng, nhàn nhạt, nhạt nói, đem áo ngủ giao cho người hầu là được. Cố tổng, ta chiếu ngài cấp kích cỡ số đo mua, nhưng là không biết kiểu dáng hay không hợp ngài yêu thích. Tiểu nữ nhân nhu nhu mà nói, nếu không ngài nhìn một chút, ta sợ mua sai rồi đâu. Chương 342 Tàn Tật Tổng Tài Thế Gã Kiều Thê, 64. Chính văn chương 342 Tàn Tật Tổng Tài Thế Gã Kiều Thê, 64. Khúc yên tránh ở góc, xem đến hưng thú rạc rào. Tiểu cố đồng học hiện tại là siêu cấp có tiền đại tổng tài, không thể thiếu một đợt lại một đợt nữ nhân tưởng leo lên hắn. Trước mắt cái này, phòng trừng là hắn bí thư. Đến nỗi mua áo ngủ, hẳn là cho nàng thân thể mua. Giao cho người hầu, người có thể đi rồi. Cố vân thâm như cũng không có ngầm đầu. Cố tổng nữ nhân không cam lòng, an vạ án thư không chịu đi, ngữ điệu trở nên càng thêm kiểu mềm. Cố vân thâm buông xuống tao mày, cầm lấy trên bàn di động, gặt ra một cái dây số. Bí thư trần, về sau tổng tài bí thư thất không chuẩn thông báo tuyển dụng nữ bí thư. Tuất cố tổng. Bất quá, ngày ngày thường yêu cầu cấp khúc tiểu thư mua một ít nữ tính đồ dùng, này đó việc. Ta chính mình tới. Là, cố tổng, thực xin lỗi. Cố vân thâm treo điện thoại, không có dương mắt, lạnh lùng nói. Ngày mai đi công ty thêm giải ước, nhân sự bộ sẽ rửa theo pháp định hợp đồng cho ngươi bồi thường. Thật sự nếu không đi, chỉ sợ ngươi không chỉ có tổn thất một bút bồi thường kim, về sau cũng sẽ không có tìm được hảo công tác cơ hội. Tiên nữ nhân cuốn quýt xuyên hồi áo gió, không tình nguyện cắn răng, xoay người rời đi. Đáng giận. Nàng tỉ mỉ chuẩn bị lâu như vậy, thật vất vả chờ đến một lần mua áo ngủ cơ hội, thế nhưng vẫn là thất bại trong gang tấc. Cố đại tổng tài quả nhiên như đồn đãi không gần nữ sắc, là cái không thông suốt cấm dục hòa thượng. Nữ nhân rời đi thư phòng thời điểm, nhìn thấy Khúc Yên đứng ở cửa, không cấm hừ lạnh một tiếng, người cũng không diễn. Nàng cho rằng Khúc Yên cũng là tới câu dẫn Cố Vân Thâm. Khúc Yên hào phóng đối nàng con mắt cười. Nữ nhân hầm hực đi rồi. Khúc Yên lúc này mới bước đi, chậm rãi đi vào trong thư phòng. Cố Vân Thâm còn tại túi đầu xem văn kiện, nghe được tiếng bước chân, đã là không kiên nhận đến cực điểm, môi mỏng khẽ nhúc đích, phun ra một chữ, lan. Khúc Yên ở hắn án thư đứng yên, nhẹ giọng cười Thật sự muốn ta lan sao? Cố vân thâm bông chốc ngầm đầu, ánh mắt bình tĩnh, trong lúc nhất thời một câu cũng nói không nên lời. Là nàng đã trở lại sao? Hay là, là hắn lại làm đồng dạng ngậu? À thâm, người như thế nào tròn váng? Khúc yên dội tay, tưởng sờ sờ đầu của hắn. Nàng vươn đi tay, bị hắn đột nhiên bắt được. Tiên nhi, véo ta một chút. Hắn đem tay nàng đặt ở chính mình trên mặt. Nga khúc yên làm theo, dùng sức khắp một phen. Cố vân thâm cảm thấy hơi đau. Không phải nằm mơ. Hắn đột nhiên đứng lên, chờ không kịp vòng qua án thư, trực tiếp xoay người nhảy lên mặt bàn, chân dài một vượn, nhảy tới nàng trước người, hung hăng ôm chặt nàng. Yên nhi. Nàng đã trở lại. Ai ra, đau quá khúc yên nhuyễn thanh đoán giận. Á thâm, ngươi là muốn lạc chết ta sao? Áp đến ta ngực. Cố vân thâm nhanh chóng buông ra một ít, túi đầu xem nàng, còn đau không? Thực xin lỗi, ta chỉ là... Ta. Cho dù hắn ngày thường cảm xúc lại nội liễm, Giờ này khắc này cũng có chút nói năng lộn xộn Không đau. Khúc Yên thấy hắn sóng mắt rung động, mắt phượng trố sâu trong như giếng cổ nhắc lên kịch liệt gọn sóng. Trong lòng mềm nút, nhón mùi chân, ở hắn trên môi đi hôn một cái. Ta đã trở về, cao hứng không? ân cao hứng. Cố vân thâm dùng cái chán chống nàng ngạch đỉnh. Hai tay vòng lấy nàng sao eo, thật sâu hít một hơi. Là nàng. Chỉ có nàng đã trở lại, mới có như vậy động lòng người nhàn nhạt mùi hoa. Ta vừa mới đều thấy được A Khúc Yên ra vẻ bất mãn địa đạo, ta không ở mấy năm nay, ngươi rất có nữ nhân duyên sao. Thành thật công đạo, đến tuột cùng có bao nhiêu cái nữ nhân ý đổ bỏ ngươi dường. Không có. Cố vân thâm dùng ngôi vốt ve nàng cánh ngôi, trầm thấp nói, không có nữ nhân. Chương 343 tản tật tổng tài thế gả kiểu thê, 65. Chính văn chương 343 tản tật tổng tài thế gả kiểu thê, 65. Vừa rồi liền có một cái, còn nói không có. Khúc Yên phản bác. Ta trong thế giới chỉ có người một nữ nhân. Cố vân thâm mềm nhẹ hôn hôn nàng, không dám quá dùng sức, sợ chạm vào hư nàng, dẫn tới nàng lại rời đi. Ta mới không tin, người tập đoàn cấp giới, hợp tác công ty khách hàng, chẳng lẽ liền không có nữ nhân sao? Khúc yên xấu xa cắn hắn môi giới, trừng phạt thức nhẹ nghiền một chút, thử nói, ta một hồi tới, khiến cho ta xem tiếu bí thư cùng bá đạo tổng tài cho hay. Về sau sẽ không có. Cố vân thâm nắm nàng eo, đem nàng ôm đến trên bàn sách ngồi. Dũ mắt nhìn kỹ nàng, yên nhi, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Một lần nữa trở về có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái? Đã đói bụng không đói bụng? Vậy không đây? Ta cảm giác thực hảo nha. Khúc yên quăng mắt gửi, a thâm, ngươi hảo rong dài. Ơn, ta rong dài. Hắn không ngại thừa nhận, lại nói, ngày mai ta mang ngươi đi bệnh viện làm một lần toàn diện thân thể kiểm tra, hảo sao? Ngươi lần này trở về. Hắn một đốn, tiếng nói có chút tám ếch, còn sẽ rời đi sao? Khúc yên lắc đầu, không rời đi. Ta muốn vẫn luôn đều bởi ngươi. Cố vân thâm đáy lòng vừa kéo, thế nhưng cảm thấy vui mừng đến đau đớn. Tiên nhi, ngươi biết ta yêu ngươi sao? Hắn đồng nhiên nói. À. Khúc yên một xá. M.B.G. Như thế nào hỏi như vậy đột nhiên. Không biết cũng không quan trọng. Cố vân thâm nhạt nhẽo câu môi, rối tay sờ sờ nàng đầu. Ta đáp ứng ngươi, chờ ngươi trở về liền cho ngươi muốn hết thảy. Cho nên... Ngươi chỉ cần vui vui vẻ vẻ quá mỗi một ngày liền hảo. Ngươi đều nói như vậy, ta còn có thể không biết sao khúc yên nhỏ giọng nói thầm. Tiểu cố đồng học, ngươi có phải hay không kỳ thật muốn hỏi, ta có phải hay không cũng ái ngươi. Khúc yên ở trong lòng nói. Cố vân thâm ánh mắt vừa động, giống như từ trước giống nhau, hắn lại nghe thấy được nàng tiếng lòng. A thâm. Khúc yên rang hai tay cánh tay, ôm một cái. Hảo. Cố vân thâm túi người, đem nàng ôm vào trong ngực. Khúc yên rúc vào hắn ngực, nhẹ giọng nói. Ta biết ngươi đối cảm tình của ta, ta biết nó thực chân quý. Lòng ta như quân tâm. Cố Vân Thâm tim đập một nhịp mình, Túi đầu hôn lấy nàng ngôi. "Không, ngươi tâm không cần như lòng ta, ta vĩnh viễn đều nguyện ý ái ngươi so ngươi yêu ta càng nhiều." Hắn hôn dần dần mãnh liệt lên. Áp lực gần 2 năm tưởng nghiệm trong khoảnh khắc bùng nổ, hắn có chút khống chế không được chính mình dụng nghiệm. Khúc Yên bị hắn mãnh liệt mà hôn, vòng eo ngửa ra sau, con ngã vào trên bàn sách. Hắn đem nàng đôi tay gắt gao nắm ở trong tay cùng nàng mời ngón giao khấu, tựa như nàng rời đi kia một ngày. Hắn quấn quanh tay nàng chỉ, đầy ngập tình tố không chỗ nhưng tả, rồi lại lo lắng quá mức cấp bách, nàng mới vừa tỉnh lại, vạn nhất thân thể không chịu nổi. Tiên Nhi hắn hung hăng hôn một lát, cơm chế chủ mãnh liệt dục nghiệm, đứng dậy buông ra nàng. Ân. Khúc Yên bị hắn hôn đến mơ mơ màng màng, chớp chớp mắt. Hắn giống như đem nàng trở thành dễ toái bút bê sứ, liền ngăn chặn nàng đều phải thật cẩn thận dịch khai. Ta ôm ngươi đi phòng ngủ, ngươi vừa mới khôi phục muốn nghỉ ngơi nhiều. Cố vân thâm túi người, đem nàng bế lên tới, đi hướng cách vách chính mình phòng ngủ. Ta đều đã ngủ lâu như vậy, tinh thần thật sự đâu. Khúc yên bị hắn đặt ở trên giường. Nàng ở hắn chăn thượng quay cuồng tới quay cuồng đi, cười hì hì nói, ngươi xem, ta sinh long hoạt hổ đâu, ngươi đừng đem ta trở thành yếu ớt bút bê sứ Ta nói sẽ vẫn luôn bồi ngươi, liền sẽ không lại đi, không cần như vậy khẩn trương. chương 344 tàn tật tổng tài thế gả kiểu thê, 66. Chính văn chương 344 tàn tật tổng tài thế gả kiểu thê, 66. Cố vân thâm mỉm cười xoa xoa nàng tóc, kia hảo, ta đi tắm rửa, lại bồi ngươi liêu một suốt đêm, tốt không? Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, ta tìm một bộ di động cho ngươi, ta ở phòng tắm thời điểm cũng có thể cùng ngươi nói chuyện thiếm. Ngươi có phải hay không muốn nghe ta thanh âm mới có thể an tâm? Khúc Yên liếc mắt một cái xuyên thủng tâm tư của hắn. Cố vân thâm không có phủ nhận. Hắn ở trong phòng tìm tới hai bộ di động. Cùng nàng một người một cái, trò chuyện lúc sau mới đi phòng tắm rửa mặt. Khúc Yên ghé vào trên giường cùng hắn nói chuyện thiếm. Á thâm, ngươi đem mũ phượng đặt ở nơi nào? Chúng ta kết hôn thời điểm, ta mang nó được không? Cố vân thâm mới tắm xong, đang ở trên eo bọc khăn tắm, nghe được nàng lời nói đột nhiên động tác một đốn. Yên nhi, ngươi lặp lại lần nữa. Không nói lạc, chớ ngươi cầu hôn thời điểm ta lại nói. Khúc Yên ở trên cái giường lớn mềm mại quay cuồng cười tủng tìm nói. Cố vân thâm nhanh chóng kéo ra phòng tắm môn Bước nhanh đi ra tới, ở mép giường quỳ một gối xuống đất, chầm thấp nói, tiên nhi, gả cho ta. Ta phía trước nói qua, muốn đem yên tụ tập đoàn cổ phần toàn bộ cho ngươi, làm xính lễ. Còn có ta ái, ta hết thảy. Ta đều cho ngươi. M.I.C. Cầu hôn nhẫn đâu? Khúc yên hướng hắn vươn ra ngón tay, cố ý làm khó dễ. Loại này kiểu ráng nhẫn, không biết ngươi có thích hay không. Nếu không thích, ta một lần nữa lại cho ngươi mua. Cố vân thâm kéo ra tủ đầu giường. Bên trong thế nhưng thực sự có một cái nhẫn kim cương hộ. Hoa Nga, nguyên lai like ngươi sớm có chuẩn bị a, Khúc Yên kinh ngạc cảm thán. Nàng mở ra giới hộp, bên trong tinh xảo tiểu bắn đèn chiếu xuống dưới, ánh đến bạch kim giới thác thượng hồng nhạt kim cương lấp lánh sáng lên. Cố Vân Thâm đem nhận lấy ra, nhẹ nhàng bộ nhập tay nàng chỉ, kích cỡ gián sát. Mang lên liền không được đổi ý. Hắn đứng dậy, đến trên giường ôm lấy nàng, ngày mai đi bệnh viện làm toàn thân kiểm tra, hậu thiên chúng ta đi cục dân chính lánh chứng. Sau đó lại chọn Nhật Tử bổ làm hôn lễ. Như vậy cấp sao? Khúc Yên ở trong lòng ngực hắn ngượng mắt xem hắn, tinh lượng ánh mắt nịch ngợm đang yêu, có phải hay không sợ lao bà chạy? Ta chính là biết, mấy năm nay ngươi vị kia Phong Lưu cháu trai Cố Tử Dục còn thực nhớ ta đâu. Ân, sợ. Cố Vân Thâm phong bế nàng cái miệng nhỏ, ở môi nàng nói nhỏ, mới mới an tâm. Khúc Yên kết hôn thật sự liệu thấp, chỉ có khúc phụ tới cục dân chính, chứng kiến nàng cùng Cố Vân Thâm kết hợp. Nàng không thích làm cái gì hôn lễ kia đều là làm cho người khác xem, còn không bằng cùng người mình thích đến hảo ngoạn địa phương lưu hành. Hôn sau, cố vân thâm đem một nửa thời gian dùng ở sự nghiệp thượng, một nửa kia thời gian bồi nàng toàn thế giới các nơi du ngoạn. Hai người quá thật sự ngọt ngào, khúc yên nhưng vẫn không có thu được nhiệm vụ hoàn thành hệ thống nhắc nhở. Nàng biết, đó là bởi vì cố vân thâm sâu trong nội tâm còn có một tầng sợ hãi, sợ hãi nàng lại một lần ly hồn. Nhưng không quan trọng, nàng có thể chờ, chờ đến hắn hoàn toàn an tâm, chân chính cảm thấy hạnh phúc mới thôi Dù sao nàng là chuẩn bị ở thế giới này dừng lại nhất sinh nhất thế. Vui sướng mà du ngoạn một năm lúc sau, Khúc Yên ở Cố Vân Thâm duy trì hạ, khai một nhà công ty địa ảnh, chính mình đương láo bản. Kỳ thật nàng nguyên bản tưởng tiến giới giải trí, thể nghiệm thể nghiệm diễn kịch cảm giác, nhưng Cố Vân Thâm không đồng ý, nói cái gì diễn kịch liền yêu cầu cùng nam diễn viên ớp ớp ốm, hắn sẽ ghen. Khúc Yên một bên thăm dò tân sự nghiệp, một bên cùng Cố Vân Thâm tiếp tục toàn cầu hoàn du chi lữ, ở thế giới này quá thật sự vui vẻ Thẳng đến 10 năm sau, nàng mới thu được hệ thống nhắc nhở, báo cho nàng nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành SSS cấp nhiệm vụ, đạt được 500 vạn tích phân, trước mắt tổng tích phân 2.158 vạn. Ký chủ có thể tự do lựa chọn, hay không tại đây thế giới sống hết một đời. Khúc yên không có do dự, ta lưu lại. Ở kia một ngày, cố vân thâm nghe được nàng trong lòng thanh âm. A thâm, ngươi tổng nói, ngươi nguyện ý yêu ta càng nhiều. Nhưng ta cũng nguyện ý ái ngươi càng nhiều. kia một khắc. Cố vân thâm ở trong lòng tưởng. Ta bảo bối Yên Nhi, cảm ơn ngươi đi vào ta thế giới. Bởi vì ngươi, ta trọng sinh mới có ý nghĩa. chương 345 Mạ Thế Nam chủ hắn lại hát hóa, 1. Chính văn trường 345 Mạ Thế Nam chủ hắn lại hát hóa, 1. Khúc Yên lại trận mắc khi, đã về tới trắng xóa không gian. Nàng cùng cố vân thâm ân ái bên nhau, bạch đầu dai lão. Dù chưa có thể cùng 5 đồng nhật sinh, lại có thể cùng 5 đồng nhật chết, có thể nói là thực viên mãn cả đời. ký chủ Ngươi trước tỉnh dưỡng một chút, lập tức liền vì ngươi mở ra ký ức thanh trừ chỉ chỉnh tự. Hệ thống trợ thủ tiểu thất làm hết phận sự nhắc nhở. Hảo. Khúc yên làm chính mình chìm vào ống áp vô hình nước suối chung tầm bổ tinh thần lực. Đãi nàng lần thứ hai tỉnh lại khi, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, một thân nhẹ nhàng. Ký chủ, đây là tiếp theo cái nhiệm vụ tư liệu, khó khăn SS cấp, hoàn thành sau nhưng đạt được 500 vạn tích phân. Ngươi nhìn xem, muốn hay không tuyển nó. Tiểu thất lấy ra tư liệu biểu hiện ở quang bình thượng. Khúc Yên cẩn thận xem, không cấm kinh ngạc nói, nhiệm vụ này, thời gian chiều ngang lớn như vậy. Tư liệu thượng biểu hiện, là một cái mặt thế bối cảnh thế giới. Nó có cố định cốt truyện. Mbg. Thế giới nam chủ, tên là Tư Triệt, mệnh đồ bi thảm, hắn trời sinh, có đặc thù thể chất, có thể hấp dẫn tăng thi, hơn nữa là bất tử chi thân. Đương mặt thế buông xuống lúc sau, Tư Triệt cha mẹ phát hiện hắn chỗ đặc biệt. Tư phụ tư mẫu phát rồi lợi dùng hắn Một lần lại một lần hấp dẫn tăng thi, sau đó đánh bạo tăng thi đầu, thu hoạch tinh hoạch, thăng cấp chính mình dị năng. Tư triệt mỗi một lần bị tăng thi căn xé, máu tươi đầm địa, thậm chí rất đứt thiệt chi, sau đó không lâu liền lại có thể chính mình phục hồi như cũ trưởng trở về. Bất tử chi thân đối hắn mà nói, giống như một cái ác độc nguyện rùa. Ký chủ, đúng vậy, ngươi nhiệm vụ lần này chia làm hai cái thời gian giai đoạn. Đệ nhất giai đoạn, ngươi yêu cầu đem thiếu niên nam chủ cứu ra, cho hắn cứu dối cùng áp trở thành hắn mối tình đầu. Ở thiếu niên nam chủ yêu ngươi lúc sau, ngươi lại đem hắn đẩy mạnh tang thi chiều làm hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Ta hiểu, chính là phản bội hắn, kích phát hắn trở thành nhất như ít mật thế đại lão. Không Yên nhìn quang bình thượng tư liệu, chỉ chỉ trong đó một người nữ sinh tên Đệ Nhị giai đoạn nhiệm vụ, 7 năm sau, nam chủ sẽ gặp được hắn mệnh định nữ chủ, Nguyễn Đường. Nữ chủ cùng hắn sóng vai chiến đấu, sáng lập lớn nhất căn cứ. Lúc này, ta cái này ác độc mối tình đầu lại xuất hiện. Nam chủ thân thủ giết ta, chứng minh cấp ngư chủ xem, hắn trong lòng lại vô bạch nguyệt quang. Không sai, ký chủ, chính là như vậy. Khó khăn đảo con hảo, chính là ta có điểm thảm. Khúc yên vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy cá mặn nhiệm vụ, đi một chút cốt chuyện là được. Ký chủ xin yên tâm, ngươi chết thời điểm, sẽ không có bất luận cái gì đau đớn. Trong chấp mắt liền trở lại nơi này. Tiểu thất dùng manh manh đát ngữ khí an ủi, xem ở tích phân khen thưởng cao phân thượng, xông lên đi. Hành đi liên tuyến nó. Khúc Yên Thanh Thúy vỗ tay một cái, giải quyết dứt khoát. Đen nhánh đêm khuya. Khèo lánh vùng ngoại thành một tòa luôn sơn, một chi sáu người đội ngũ đang ở lén lút đi tới. Mặt thế buông xuống đã 3 năm, nơi trốn đều là tăng thi, còn có biến dị động vật giá thú, ban đêm hành tẩu ở núi rừng nguy hiểm nhất. Nhưng trước mắt bai thật lớn ít lợi dụ hoặc, một cái có được bất tử chi thân dẫn tăng thi thần khí. Ai có thể bắt được hắn, ai là có thể nhanh trong thăng cấp dị năng. Thử nghĩ tưởng. Có một người hấp dẫn chủ các tang thi toàn bộ lực chú ý, ngươi chỉ cần từ chỗ tối đánh bạo tang thi đầu, sau đó nhặt tinh hoạch là được. Nhiều đơn giản, nhiều an toàn, nhiều sẵn A. Này 3 năm tới, Phạm là có ai bắt được cái này tên là Tư Triệt Thiếu Niên, ai là có thể ở trong khoảng thời gian ngắn biến thành cao dai dị năng giả. Yên yên, ngươi tình báo không có sai đi. Dẫn đầu đầu cho ca, đệ nặng thanh ấm hỏi, là phía trước cái kia sơn động. Tuyệt đối không sai. Khúc yên lười nhắc theo ở phía sau. Hệ thống cấp tin tức còn có thể có sai sao. huống chi, nàng thân thể này nguyên chủ sắp thật thu thập tới rồi chính xác tình báo. Chương 346 mạt thế nam chủ hắn lại hắc hóa 2. Chính văn chương 346 mạt thế nam chủ hắn lại hắc hóa 2. Đại gia cẩn thận một chút, cửa động khả năng có cao dai dị năng giả thủ. Đầu chọc ca từ bên cạnh người rút ra thương tới, ở bóng cây bụi cỏ che đợi hạ, hướng sơn động xuất phát. Không yên đi ở đội ngũ mặt sau cùng, cố ý rơi xuống một chút khoảng cách. Nàng chuẩn bị chờ bọn họ đánh nhau lên, lại sấn loạn hành sự. Ai? Ai ở nơi đó? Quả nhiên, cửa động có người thủ, lạnh giọng hét lớn. Chỉ một thoáng, cắt bay đá chạy, thổ hệ dị năng thủ động giả cùng đầu chọc ca lôi hệ dị năng va chạm, đầy chơi cuồng phong, cộng thêm điện thiểm. Khúc Yên nhìn trong đội ngũ khác 4 người xông lên đi, gia nhập chiến đấu. Nàng im ắng lui về phía sau, đi siêu tầm sơn động một cái khác nhập khẩu Căn cứ hệ thống sở cấp tư liệu. Cái này sơn động là chưa khai phá hoàn thành đường hầm, còn có một khác đầu có thể đi vào. Khúc Yên thật cẩn thận vòng quanh bủi cây cây cối, hoa điểm thời gian mới tìm được vị trí. Nàng từ nhỏ cửa động chui đi vào. M.I.C. Trong sơn động, ở mức tấm U. Trên mặt đất, nằm một bóng người, thon gầy cuộn tròn. Người có khỏe không? Khúc Yên không dám rửa đến thân cận quá, nam chủ lúc này tuy rằng ngược nhưng giết người tâm vẫn là rất mạnh. Nàng nhưng không nghĩ nhiệm vụ còn không có bắt đầu, liền trực tiếp go giờ a thiếu niên tái nhợt môi mỏng phát ra một tiếng suy yếu cười lạnh. Lại một cái tham lam ghê tẩm nhân loại. So tang thi càng làm hắn tưởng phun. Ngươi có thể đi sao? không yên hỏi. Thiếu niên rũ xuống lông mi, lạnh nhạt mà hung ác nhăm hiểm. Ta biết ngươi bị tiêm vào cơ bắp mềm hóa dự tề. không yên nâng lên một bàn tay, lòng bàn tay nổi lên lấp lánh ánh sáng nhạt. Ta chưa khỏi hệ dị năng mới nhị dai, chỉ có thể giúp ngươi ngắn ngủi trị liệu một chút. Thiếu niên nửa hấp mắt mặt là ngơ Khúc yên lo chính mình tiếp tục nói, ta là từ sơn động mặt sau tiến vào, không có người thủ, đợi chút ngươi có thể bỏ đến lên nói, bỏ chạy. Bọn họ còn ở phía trước cửa động đánh nhau, ngươi phải nắm chặt điểm. Nàng treo không xuống tay trường, mơn trớn hắn cuộn tròn thân hình. Chữa khỏi hệ quang thực ấm, tư triệt ở trong nháy mắt cảm nhận được vào đông ánh mặt trời quan tâm hút ấm. Hắn đã thật lâu thật lâu, không có thể hội quá loại cảm giác này. Không có người, sẽ vì hắn lãng phí chữa khỏi dị năng. bởi vì Hắn bị thương lại trọng, cũng sẽ không chết. Khá hơn chút nào không? Ngươi có thể đứng lên sao? Khúc Yên vẫn cứ không có cách hắn thân cận quá, chính mình dẫn đầu đi hướng lôi nhỏ khẩu. Ngươi động tác nhanh lên Nga, chờ bọn họ phát hiện liền xong đời. Tư triệt meo lại đen nhánh mắt phượng, lạnh lùng chăm chú nhìn thiếu nữ mảnh khảnh bóng dáng. Là bấy dập. Lại một cái muốn bắt hắn tổ chức nhỏ. Không sao cả. Vô luận ở nơi nào, dù sao đều là sống không bằng chết. Ngươi mau tới nhà. Thiếu nữ quay đầu Hướng hắn vây vây tay, lỗ nhỏ khẩu ánh trăng chiếu tiến vào, chiếu vào nàng điểm mỹ tiếu lệ trên mặt, hình như có thánh khiết vần sáng. Tư triệt đôi tay chống ở mặt đất, nỗ lực bỏ dậy. Cho dù biết rõ phía trước là bấy rậm, hắn vẫn tưởng thử một lần. Có lẽ, có một phần vạn cơ hội chạy thoát. Người đi theo ta mặt sau đi thôi, ta biết một cái thực bí ẩn xuống núi lộ tuyến. Khúc yên ra sơn động, đẩy ra bụi cây. Nàng thân hình sinh sắn lanh lợi, linh hoạt mà toàn bụi cỏ rẽ trái rồi rẽ phải Chọn xảo quyệt lộ tuyến xuống núi. Tư triệt không nói một lời, nhấp chặt ngôi, đi theo nàng phía sau không xa khoảng cách. Hắn đôi tay gắt gao nắm chặt thành nắm tay, để phòng nàng đồng loa toát ra tới. Nhưng đi rồi một đường, cũng không có những người khác xuất hiện. Như vậy xem ra, nàng là tưởng độc chiếm hắn. Đủ tham lam. Tư triệt bất động thanh sắc từ giày rút ra một phen dao gọn hoa quả, giấu ở sau lưng. Nếu chỉ có nàng một người, như vậy, hắn có lẽ có nắm chắc giết chết nàng. Chương 347 Mạ Thế Nam Chủ Hắn Lại hắc Hóa, 3. Chính văn chương 347 Mạ Thế Nam Chủ Hắn Lại hắc Hóa, 3. Nơi này hẳn là an toàn. Khúc Yên đi được có điểm mệt ở một khối tảng đá lớn ngồi hạ. Nàng từ ba lô lấy ra một lọ nước khoáng, trước chính mình uống một ngụm, mới quay đầu hỏi cách đó không xa thiếu niên, ngươi khát nước sao? Muốn hay không uống? Hảo! Tư triệt nhàn nhạt lên tiếng, chậm rãi hướng nàng đến gần. Ngươi xem ngươi, môi đều làm được khởi ra. Khúc đem trong tay thủy đưa qua đi, ngươi có phải hay không thật lâu không có ăn cái gì? Ta trong bao còn có bánh nén khô, cũng cho ngươi đi. Nàng túi đầu đi phiên bao. Túi đầu nháy mắt, nàng bên thai nghe được kim loại dao nhỏ cắt qua tiếng gió lay động Nàng không có ngừng đầu, lòng bàn tay rung lên, dị năng ngưng kết ra băng đào, bắn ra, đang một tiếng, đánh rơi thiếu niên trong tay đào. Tư triệt bị đánh trúng lùi lại một bước, trong mắt hiện lên một tia khiếp sợ. Ngươi là... Song hệ dị năng Đúng vậy Khúc Yên tìm được bánh nén khô, mới ngẩng đầu lên, cười ngâm ngâm địa đạo, ta chưa khỏi hệ dị năng mới nhị dai, nhưng là băng hệ dị năng đã tới ngũ dai. Tư triệt định tại chỗ, đáy lòng xẹt qua một cổ quen thuộc tuyệt vọng cảm. Ngũ dai. Mặt thế đến nay, cao dai nhất dị năng giả. Hắn không có khả năng thoát được đi. Càng không thể giết được nàng. Từ mặt thế buông xuống khởi, hắn đã bị cha mẹ cầm tù, bị tiêm vào ức chế dị năng thức tỉnh rực vật. Lúc sau trần chọc bị mấy nhóm người bắt đi lại bị tiêm vào cơ bắp mềm hóa dược tể, so với người bình thường còn yếu. Hắn dự vào cái gì hy vọng xa vời có một phần vạn cơ hội có thể đạt được tự do. Cho ngươi ăn. Khúc Yên đem bánh nén khô nhét vào trong tay hắn, ăn xong ngươi liền đi thôi, ta phải về căn cứ, không thể lại mang theo ngươi. Tư Triệt tay hơi hơi giun lên, ngươi nói cái gì? Khúc Yên kỳ quái liếc hắn một cái, ta nói được không rõ ràng làm sao? Ngươi tự do, ngươi có thể đi rồi. Tư Triệt tầm mắt đối thượng nàng trong suốt ánh mắt, Cắn chặn răng, cái gì cũng chưa nói, xoay người liền đi. Mặc kệ là thật là giả, không quan trọng. Hắn cần thiết bác một bác. Khúc Yên nhìn hắn cất bước chạy như bay, nhẹ nhàng mà thở dài. Đáng thương nam chủ, vì mài rua ngươi tâm trí, phía trước còn có cực khổ chờ ngươi đâu. Khúc Yên tại chỗ dừng lại, uống nước ăn bánh quy, bổ sung xong thể lực, mới không nhanh không chậm khởi hành. Dựa theo cốt truyện, nam chủ lúc này đã bị nắng gắt căn cứ người bắt đi. Hắn ảnh chụp sớm đã ở các đại căn cứ truyền lưu Sở hữu dị năng giả đều biết hắn là bất tử chi thân, ai đều tưởng được đến hắn. So đường tăng thịt còn nổi tiếng. Khúc Hiên hiện tại thân thể này nguyên chủ, cũng tên Khúc Hiên, là nắng gắt căn cứ phó lãnh đạo Khúc Sâm muội muội. Nguyên chủ lần này cùng 5 cái đồng bọn tạo thành tiểu đội, lén lút ra tới, kỳ thật tổn tham lam tư tâm. Nang tưởng ở bắt được Tư Triệt lúc sau, đem mặt khác 5 cái đồng bọn giết chết, chính mình bá chiếm đường tăng thịt. Nguyên chủ thiên phu thật tốt, từ dị năng thức tỉnh, một đường luyện thành ngũ giai dị năng giả. Đáng tiếc tâm địa quá không tốt, giã tâm đại, ích kỷ. Nhưng nguyên chủ thực biết diễn kịch, trước mặt người khác vẫn luôn là xúc vật vô hại đáng yêu nhuyễn mội tử hình tượng, nàng ca khúc xâm cũng rất thương yêu nàng. Khúc yên mới vừa trở lại nắng gắt căn cứ, ca ca khúc xâm liền tới tìm nàng. Yên yên, nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Khúc xâm ngữ khí hương phấn. Hắn hôm nay vận khí bạo lều, mang đội đi ra ngoài quét vật tư, thế nhưng ngẫu nhiên gặp được đường tăng thịt Ca, ta tiến căn cứ liền nghe nói ngươi bắt tới rồi cái kia tư triệt. Có phải hay không? Khúc Yên thấy hắn mu bàn tay thượng có một chỗ vết máu, thuật tay liền dùng chưa khỏi dị năng giúp hắn khép lại, ca, ngươi liền không thể chú ý điểm, đừng làm cho chính mình bị thương sao. Cốt truyện tư liệu, Khúc Xâm là cái siêu cấp vô địch tốt mội khống hảo ca ca. Khúc Yên xem ở điểm này, nguyện ý đôi hắn tốt một chút. Chương 348 Mạ Thế Nam chủ hắn lại hát hóa, 4. Chính văn chương 348 Mạ Thế Nam chủ hắn lại hát hóa, 4. tiểu thương, không có việc gì. Điên Yên thần ngoan. Khúc Xâm sờ sờ muội muội đầu, xuống lực người, ca, "Ca cùng ngươi nói, tư triệt cái này khối đường tăng thịt, các căn cứ đều muốn cướp. Chúng ta có hắn, như hổ thêm cánh." "Ca, ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi không nên chào hắn." Khúc Yên thấy hắn tuấn lãng trên mặt thần sắc ngay thẳng, không cấm lắc lắc đầu, "Ta là ngươi muội muội, biết tâm tư của ngươi, ngươi muốn cùng tư triệt hợp tác, đặt thành công Nhưng chúng ta căn cứ những người khác không nhất định như vậy tưởng." "Trừ bỏ Khúc Xâm" Những người khác chỉ biết đem tư triệt trở thành công cụ, thậm chí súng vật, căn bản sẽ không đem hắn trở thành một người tới tôn trọng. Đặc biệt là nắng gắt căn cứ một tay, kỳ thiên qua. Người nam nhân này giã tâm rất lớn, không chết thủ đoạn, máu lạnh tàn nhẫn. Chào đều bắt, ta sẽ cùng kỳ lao đại hảo hảo thương lượng. Khúc sâm không tưởng nhiều như vậy, dù sao tư triệt cái này đường tăng, không phải bị bọn họ căn cứ bắt được, cũng sẽ bị mặt khác căn cứ bắt được. Nói không chừng ở bọn họ nơi này, còn có thể hơi chút hảo quá một chút. ca Các người đem cái kia tư triệt nhốt ở nơi đó. Ta muốn đi xem. Khúc Yên hỏi. Hành, ta mang người đi. Khúc Xâm từ trước đến nay sủng muội muội một ngụm liền đáp ứng xuống dưới. Khúc Yên đi theo Khúc Xâm đi vào một gian mật thất. M.B.G. ca ta tưởng đơn độc cùng hắn tán gấu một chút. Vậy ngươi chính mình cẩn thận một chút. Khúc Xâm biết nàng dị năng lợi hại, cũng không lo lắng nàng an nguy, liền chính mình trước đi ra ngoài. Tư triệt. Khúc Yên đến gần hình giá, nếm thử tinh tê Thiếu niên bị trói ở trên giá sát, tay chân đều dùng còng tay khóa trụ, phòng ngừa hắn chạy trốn. Trên người hắn quần áo vết máu loang lổ, phòng chừng là rời đi nàng lúc sau, lại gặp tăng thi. Hắn buông xuống đầu, khuôn mặt tái nhợt, sấn đến tinh xảo ngũ quan càng thêm xinh đẹp, lộ ra một loại bệnh trạng tuấn mỹ. Ta trước hết cần làm sáng tỏ một chút. Khúc Yên đứng ở trước mặt hắn, lại một lần lo chính mình nói, tuy rằng ta là nắng gắt căn cứ người, nhưng không phải ta thiết kế bắt ngươi. Tư Triệt rũ dấu hắc mặt hàng mi dài hơi hơi giật giật. Ngươi không tin. Khúc Yên nhận thấy được hắn ý thức thanh tỉnh. Không thiếu niên nâng lên mắt, tiếng nói khẳng khẳng, ta biết không phải ngươi. Hắn đang lẩn trốn ly nàng lúc sau, ý đồ che dấu dung bạo, lẫn vào một đội dân chạy nạn chung. Ai ngờ, nửa đường gặp được tăng thi tập kích, hắn bị tăng thi cắn lúc sau, thì thối trọng sinh. Một màn này, bị người thấy. Thân phận của hắn cứ như vậy lộ ra ngoài. Vậy là tốt rồi. Khúc Yên gật gật đầu, quan tâm hỏi, trên người của ngươi còn có vết thương không khép lại sao? Có đau hay không? Ngươi không biết ta có vết thương tự động khép lại năng lực. Thiếu niên nhẹ mị con ngươi, ánh mắt u lạnh, nhìn chầm chầm trước mắt thiếu nữ. Ngươi không biết ta là bất tử chi thân. Ta biết đã nhưng kêu lại không đại biểu ngươi sẽ không đau. Khúc yên bàn tay doanh khởi một trận ánh sáng nhạt, phất quá hắn toàn thân. Nàng chậm rãi thu hồi tay, đối hắn nhật nhạt cười, như vậy ngươi có thể thoải mái điểm. Tư triệt rũ rũ mắt, đạm thanh nói, không cần làm này đó vô dụng sự. Ngươi đừng chí nha ta có thể cứu ngươi một lần, là có thể lại cứu ngươi lần thứ hai. Khúc Yên phóng giọng thấp lượng, nhỏ giọng nói, căn cứ nghiêm ngặt, không thể so núi hoang, ta yêu cầu chủ bị chủ bị, ngươi trước nhẫn mại mấy ngày. Nàng tựa sợ bị người nghe thấy, dựa gần chút, điểm mỹ hơi thở quanh quẩn ở bên thai hắn, mặc danh nảy sinh ra vài phần thân mật cảm. Tư triệt bị khảo tay, theo bản năng mà dùng sức nắm chặt một chút, khàn khăn nói, không cần, không có ý nghĩa. Cái gì kêu không có ý nghĩa? Khúc Yên nghi vấn. Thế giới này, không có cho ta sống đường sống. Không có hy vọng, cho nên không có ý nghĩa. Cho dù từ nơi này chạy đi, hắn lại có thể đi nơi nào. Ra. Không, đó là một cái khác địa ngục. Hắn gương mặt này, khối này tối ra, bị sở hữu dị năng giả nhìn chằm chằm, không trôi nhưng trốn. Nói vậy Khúc Yên Thúy Thanh phản bác, nếu thế giới này không có cho ngươi sống đường sống, vậy ngươi liền chính mình thân thủ sáng tạo ra tới. Nếu ngươi hiện tại còn chưa đủ năng lực sáng tạo ta đây giúp ngươi sáng tạo. Tư Triệt sóng mắt chấn động, lại a cười lạnh, ngươi đổ cái gì? Chương 349 mật thế nam chủ hắn lại hắc hóa. Nam. Chính văn chương 349 mật thế nam chủ hắn lại hắc hóa. Nam. Ta đổ ngươi báo ơn a. Khúc Yên cười hì hì trả lời nói, chờ ngươi tương lai biến lợi hại biến cường đại, hướng ta báo ơn, ta đây liền có thể nhẹ nhàng nắm thắng. Tư Triệt khỏe môi độ cung lạnh hơn, chao phủ nói, ta là một cái liền dị năng đều không thể thức tỉnh phế vật. Ngươi trông cậy vào ta biến cường đại đối với ngươi báo Ân Ngươi dị năng vì cái gì vô pháp thức tỉnh. Khúc Yên xem qua cốt truyện tư liệu, đương nhiên biết nguyên nhân. Hắn cha mẹ, là cao bằng cấp tình anh, mặt thế trước sinh hóa tiến sĩ, chuyên môn vì quốc gia nghiên cứu bảo mật đặc thù dược vật. Mặt thế tiến đến sau, hắn cha mẹ liền ở trên người hắn làm thí nghiệm, phát hiện quả nhiên có một loại dược tề có thể ước chế nhân loại thức tỉnh dị năng. Kỳ thật mặt thế đến nay, cũng không phải tất cả mọi người có dị năng nhưng tư triệt không giống nhau, trong thân thể hắn có không thể đo lường thật lớn tiềm năng. Liên ở hắn sắp bùng nổ thức tỉnh thời điểm, lại ngạnh sinh sinh bị thân sinh cha mẹ một tay cấp phá hủy. Ta bị tiêm vào một loại ức chế dự tề. Tư triệt lạnh lùng mà nhìn nàng, hà tất biết rõ cố hỏi. Chuyện của hắn đã sớm không phải cái gì bí mật. Trảo ngươi của hắn một đợt lại một đợt, không kiêng nể gì, căn bản không sợ hắn tương lai quật khởi trả thù. Bởi vì hắn chính là cái vô dụng phế vật. Ta có thể giúp ngươi thanh trừ máu dư tính. Khúc Yên vẻ mặt nghiêm túc địa đạo, chờ ta chưa khỏi dị năng thăng cấp đến thật dai, là có thể giúp ngươi hoàn toàn thành trừ ức chế tước số. Tư triệt đáy mắt sẹt qua hàn quang, nỉa mai mà gợi lên khoẻ môi, quả nhiên, mục đích của ngươi cùng những người đó không có gì hai dạng. Ngươi muốn như vậy lý giải, ta cũng không có biện pháp. Khúc Yên hiểu hắn ý tưởng, thế hắn nói ra, ngươi trong lòng cảm thấy, ta muốn lợi dụng ngươi đi dẫn tăng thi, sau đó đạt tới nhanh chóng thăng cấp mục đích. Đúng hay không? tư triệt mà nhìn chầm chầm nàng Không có ra tiếng. Chứ bỏ mục đích này, nàng còn có thể có cái gì nguyên nhân muốn tới cùng hắn lôi kéo làng quen. Hắn nhưng lợi dụng chỗ, chính là hấp dẫn tăng thi. Không quan hệ, ngươi liền trước như vậy cho rằng đi. Không yên không sao cả mà nhốn núm mai, chờ ta làm được, ta lại hướng ngươi tranh công. Tư triệt chẩm rãi rũ xuống mắt, không nghĩ lại cùng nàng nói nhiều. Đại bộ phận trảo người của hắn, đều là cưỡng bức cưỡng bách, liền như lúc này hắn bị buộc chặt khảo lao, cuối cùng bị ném vào tang thi trong đàn. Mà cái này nữ hải, dùng chính là dụ dỗ chính sách, muốn hắn cam tâm tình nguyện vì nàng sử dụng. Nói trắng ra, nội tâm giống nhau tham làm lế tầm. Ta đi trước, ngươi yên tâm, ta sẽ tìm cơ hội cứu ngươi đi ra ngoài. Khúc Yên Cố tự nói xong, liền rời đi mà thất. Nàng ca khúc Sâm, còn ở bên ngoài chờ. Khúc xâm thấy nàng ra tới, quan tâm hỏi, yên yên, ngươi cùng cái kia đường tăng thịt hàn huynh chút cái gì? Ta biết ngươi tâm địa thiện lương, nhưng ngươi ngàn vạn không cần sang bậy, nếu ngươi phóng chạy đường tăng thịt Kỳ lao đại sẽ bạo nộ, ca ca cũng không tất giữ được ngươi. Ca, ngươi đừng lo lắng, ta không như vậy ngốc. Khúc yên đối hắn cười cười, trong lòng bất đắc dĩ. Cái này ngốc ca ca, ngươi nguyên bản muội mội tâm địa một chút cũng không thiệt lương. Ngươi mội không lử kính quá nặng. Vậy là tốt rồi. Khúc xâm xoa xoa nàng đầu, ngày mai ca ca mang ngươi cùng đi Nam Sơn. Nghe nói bên kia có lục dai tang thi lui tới, ngươi đỉnh trệ ở ngũ dai cũng có một đoạn thời gian, nói không chừng lần này có thể có điều thu hoạch. Khúc yên đôi mắt hơi hơi sáng ngởi, ngày mai. Có phải hay không muốn mang tư triệt đi, hấp dẫn lục dài tăng thi. Khúc xâm ngật đầu, lần này hành động, kỳ lao đại cũng sẽ tham dự. Lao quy củ, ai đánh bạo tăng thi, bắt được tinh hạch, liền về ai. Khúc yên ừ một tiếng, liếm hạ lông mi, che giấu chủ hưng phấn. Cơ hội tới nhanh như vậy a chương 350 mặt thế nam chủ hắn lại hát hóa, 6. Chính văn trương 350 mặt thế nam chủ hắn lại hát hóa, 6. Hôm sau. Sáng sớm, Khúc Yên đã bị Khúc Sâm kêu lên. Lần này xuất động 10 người đội ngũ, đều là trong căn cứ ngũ dài cao thủ. Đại gia ngồi chung một chiếc quân dụng xe tải lớn. Tư triệt bị người bó lại đây, giống ném hàng hóa giống nhau, thô lô bị quăng ngã ở thùng xe. Khúc Yên liền ngồi ở thùng xe một bên, không lộ thanh sắc đối tư triệt chớp chấp mắt. Thiếu niên tái nhật tuấn Mỹ trên mặt lạnh nhạt mà chán đời. Hán phẳng phất không có nhìn đến nàng giống nhau, cuộn nằm ở thùng xe mặt đất, yên tĩnh nhắm mắt tới Nam Sơn, chân núi Mọi người xuống xe. Kỳ thiên qua tự mình bắt lấy tư triệt, bắt đầu siêu tầm tang thi tung tích. ca ngươi cẩn thận một chút, lục dai tang thi chỉ sợ sẽ rất lợi hại. Khúc Yên cùng Khúc Xâm đi cùng một chỗ, nhỏ giọng đối hắn nói, nếu tình huống không thích hợp, ngươi liền triệt, không cần ngạnh khiêng em mở bờ gờ. Cốt truyện, Khúc Xâm sống được không giải Xem như một cái không quan trọng gì phá hôi. Ngay cả ở đâu thứ chiến đấu bị tang thi cắn chết, đều không có đề cập. Yên tâm, KK trong lòng hiểu rõ. Yên yên, Người đi theo tà mặt sau, Khúc xâm đem nàng hộ đến phía sau, hoàn toàn tín nhiệm đem chính mình phía sau lưng giao cho nàng. Ân. Khúc Yên cảnh giác mà nhìn quanh bốn phía. Lên núi lộ gặp rền, bốn phía thần hồn nát thần tính, bóng cây gian hình như có thứ gì bay vút tán loạn. Ở chỗ này, phía trước, Kỳ Thiên Qua hét lớn một tiếng, hắn nắm lên Tư Triệt, dùng sức một tay đem hắn đẩy vào mấy chỉ tang thi chi gian. Tư Triệt tay chân đều bị thô thẳng chói buộc, căn bản không có dễ rũa đường sống. Mấy chỉ tăng thi ngửi được nhân loại hơi thở, lập tức chiều hắn nhào lên tới, một ngụm cắn hướng cánh tay hắn. Kỳ thiên qua nhân cơ hội dơ súng đánh bạo trong đó một con tang thi đầu. Tiếng súng kinh động mặt khác mấy chỉ tăng thi, chúng nó buông ra tư triệt, quay đầu chiều kỳ thiên qua cùng các đội viên nhào qua đi. Yên nhiên ngươi lưu lại nơi này. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. không xâm yêu quý mội muội làm nàng tránh ở một bên, chính mình khởi sướng dị năng, thổi quét trên mặt đất hoàng thổ, bao trùm tăng thi. Khúc Viên nghe lời trốn tránh ở bên cạnh. Nàng lưu ý tư triệt tình hình. Hắn bị vừa rồi kia chỉ tang thi cắn đứt một cánh tay, máu tươi chảy ròng. Gãy chi đau đớn, làm hắn đầy mặt mồ hôi lạnh, liền môi đều trắng bệnh. Chính là, hắn đoạn rất cánh tay trái, đang ở chậm rãi một lần nữa trưởng trở về. Thật thảm Khúc Yên ở trong lòng tổn thức. Nàng một bên nhìn tư triệt, một bên quan sát Khúc Sâm bọn họ đánh nhau tình huống. Bọn họ đang ở chết đi nơi sân, hướng trong rừng đi. Khúc Viên nắm chặt thời gian, Không lưng lặng lẽ tới gần tư triệt, để thấp âm lượng nói, ngươi đừng lên tiếng, ta có ngươi, chúng ta trốn. Nàng dùng băng đao cắt đứt hắn tay chân thô thẳng, đem hắn cong lên tới. Thiếu niên cao dài, lại rất gầy. Khúc yên thân là ngũ dai cao thủ, cơ hồ cảm thụ không đến hắn trọng lượng, chỉ cảm thấy hắn gầy đến xương cốt đá lầm trởm, cụm nàng bối. Về sau ta cho ngươi lộng điểm ăn ngon. Nàng bước chân bay nhanh, một bên nhẹ giọng nói, ngươi này ba năm khẳng định đều không có hảo, hảo ăn qua một bữa cơm Đúng là trường thân thể tuổi tác đâu. Tư triệt không rên một tiếng. Hắn ánh mắt hơi lạnh, đảo qua thiếu nữ trắng non mảnh khảnh cổ. Nếu hắn động tác rất nhanh, là có thể vặn gây nàng cổ. Nhưng, lại có ích lợi gì? Giết chết nàng, còn có những người khác. Tư triệt, ngươi 18 tuổi, đúng hay không? Ta cũng là đâu, chúng ta cùng năm. Khúc yên có hắn chạy như bay trở về núi dưới chân, bò lên trên quân dụng xe tải ghế điều khiển, làm tư triệt ngồi ở một bên. Nàng biên nói chuyện. Biên cắm vào chìa khóa khởi động xe, còn hảo ta vừa mới xuống xe thời điểm, trộm lái xe vị kia đội viên chìa khóa. Bằng không hai chúng ta chạy không xa. chương 351 mặt thế nam chủ hắn lại hắc hóa, 7. Chính văn chương 351 mặt thế nam chủ hắn lại hắc hóa, 7. Quân dụng xe tải tính năng hảo, lại ổn lại mau Mặt thế 3 năm sau đường cái, cơ hộ không có gì dòng xe cộ, dân cư thưa thớt, khúc yên điều khiển đến giống đua xe giống nhau. Người muốn mang ta đi nơi nào? Tư triệt trầm mặt thật lâu sau, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi sợ ta mang ngươi đi bán cho khác căn cứ sao? Không yên hiểu rõ tâm tư của hắn, nhẹ giọng cười nhạt, sẽ không? Ngươi không phải vẫn luôn cho rằng, ta muốn một mình bá chiếm ngươi, lợi dụng ngươi sao? Ta lại như thế nào sẽ bỏ được đem ngươi bán đi? Tư triệt nhấp nhấp vi bạch môi mỏng, không có nói nữa. Với hắn mà nói, bị ai lợi dụng đều không có cái gì khác nhau. Không sao cả. Nàng muốn mang theo hắn, liền mang theo đi. Đơn giản chính là bị ném vào tang thi trong đàn, bị một ngụm một ngụm cắn hạ thì tới. Chúng ta tới trước lưu dân khu tránh một chút nổi bật đi. Khúc Yên đem xe tải chạy đến thành bên, liền bỏ xe không cần, để tránh bị căn cứ người đổi theo. Tư triệt, ngươi mặt quá đáng chú ý, ta giúp ngươi hơi chút cải trang một chút. Khúc Yên lặng lẽ từ trong không gian lấy ra một cái hóa trang hộ. M.I.C. Nàng tùy thân trong không gian có dịch dùng vật phẩm, nhưng sở thừa không nhiều lắm, có thể là trước nhiệm vụ trong thế giới dùng hết. Nàng đến tỉnh điểm dùng. Tư triệt tùy ý nàng ở trên mặt hắn đồ bôi mặt, buông xuống đôi mắt lạnh nhạt chết lặng. Ngươi nhìn xem, như vậy có phải hay không liền sẽ không bị nhận ra tới. Khúc Yên Ngữ thanh mỉm cười, làm hắn xem hóa trang hộp tiểu gương. Trong gương, hắn nhân hàng năm không thấy ánh mặt trời mà quá phận tái nhợt màu da, biến thành tiểu mạch sắc. Nội song hẹp dài mắt phượng trải qua tân trang, biến thành âu thức mắt to ra mắt đào hoa. Cầm bên cạnh làm không biết cái gì dính dán bỏ thêm vào, hoàn toàn thay đổi mặt hình. Vẫn là rất tuấn tú, đúng hay không? Khúc Yên cười tủm tỉm thu hồi hóa trang hộp. Tư triệt trầm mặc. Xoái không soái với hắn mà nói không có ý nghĩa. Liền giống như tồn tại, cũng không có ý nghĩa. Đến đây đi, chúng ta đi lưu dân khu tìm một chỗ, ta nấu mỉ gói cho người ăn. Khúc Yên thực tự nhiên nắm lấy hàn tay. Tư triệt hơi hơi cứng đở. Thiếu nữ tay, tiểu mà mềm. Nhưng nàng nắm thật sự khẩn, chặt chẽ, tựa hồ cứ như vậy dắt lấy sẽ không lại bông ra. nói đến mì gói ta bụng đều cục tê. Khúc Yên vừa đi lộ, một bên quay mặt đi, đáng yêu mà nhăn lại chóp mũi, hướng hắn đoán trách nói, "Vì hôm nay cứu ngươi kế hoạch, ta đem chân quý mĩ gói đều mang ra tới, tối hôm qua thèm ăn cũng không bỏ được ăn." Hoàng hôn nhàn nhạt, nhạt kim quang chiếu vào nàng trắng tinh trên mặt, tiểu tiếu mà sinh động. Tư triệt ánh mắt giật mình, ngay sau đó lẫm đạm mà rời đi tầm mắt. Lại xinh đẹp tối ra, bên trong cũng là một viên dơ bẩn ô với tâm. Hai người tiến vào lưu dân khu. Đây là một chỗ không có người quản hạt mảnh đất, nguyên là một tòa vứt đi nhà xưởng Ở mặt thế bùng nổ sau, hơi có năng lực người đều đi các đại căn cứ. Mà dị năng thấp kém, cùng với chưa thức tỉnh dị năng người thường, không bị căn cứ sở thu lưu, chỉ có thể khắp nơi lên lỏi, mệt mỏi buôn đầu. Sau lại dần dần, liền có mấy chỗ bất thành văn lưu dân khu. Này đó tầng dưới cho người, tự phát tìm tương đối an toàn địa phương, tạm làm gửi thân chỗ. Tư chuyện tới. không yên lôi kéo t Đến một chỗ cũ nát lỗ hổng xe đạp lều, mau trời tối, chúng ta đêm nay liền tạm thời ở nơi này đi. Nhà sường nhà lầu bên trong hảo vị trí, khẳng định đều bị chiếm. Khúc yên không chê điều kiện gian khổ. Nàng từ ba lô lấy ra một bao mì gói, lại từ trong không gian lấy ra một cái nồi. Đây là nàng tối hôm qua ở căn cứ trộm tàng. Ta không có nhiều ít đồ ăn, chúng ta muốn tỉnh điểm, liền nấu một bao, phân ăn đi. Nàng đến bên cạnh nhặt chút gạch, đáp khởi đơn giản tiểu táo, lại đi chết chút những cây, dùng bật lửa bật lửa Lại dùng chính mình dị năng, thúc dục băng thành thủy, rót vào nồi sát. Ngươi thế nhưng có được tam hệ dị năng. Tư triệt đột nhiên mở miệng. Chương 352 Mạc Thế Nam chủ hắn lại hát hóa, 8. Chính văn chương 352 Mạc Thế Nam chủ hắn lại hát hóa, 8. ân Khúc Yên kinh ngạc quay đầu liếc hắn một cái, cái gì? Chưa khỏi hệ, băng hệ, không gian. Nga. Khúc Yên không giải thích, kỳ thật nàng không gian không phải mạc thế dị năng là xuyên nhanh hệ thống cấp bàn tay vàng. Trên đời này, ta chỉ nghe nói qua một người, cũng có được tam hệ dị năng. Tư triệt ánh mắt ám ám, xét qua hung ác nham hiểm màu lạnh Ai? Ta phụ thân. Tư triệt nói này ba chữ thời điểm, ngựa khí không gọn sóng, khúc yên lại nghe ra lạnh leo hận ý. Tuy rằng giết cha không đạo đức, nhưng ngươi cái kia phụ thân, căn bản là không xứng vi phụ, thậm chí không xứng làm người. Ngươi về sau giết hắn, ta sẽ không khinh bị ngươi. Khúc yên vô vô vai hắn Tư triệt ánh mắt khẽ nhúc ních, ngước mắt xem nàng, ngươi, vì cái gì luôn là cho rằng ta về sau có thể biến cường. Thậm chí cường đến có thể đối phó dị năng thiên phu thật tốt phụ thân hắn, ngươi đương nhiên sẽ biến cường. Khúc yên chắc chắn địa đạo, liền tính này cũng không dễ dàng, nhưng có ta ở đây, ngươi liền nhất định có thể. Bởi vì, nàng chính là tới xúc tiến hắn hắc hóa bùng nổ sao. Cho nên tương lai, hắn nhất định sẽ kích ra lớn nhất tiềm năng, trở thành mặt thế nhất như bức đại lão. có ngươi ở Tư Triệt nhẹ chào công công khỏe môi. "Đúng rồi, ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi." Khúc Yên đối hắn ngọt ngào cười. "Vẫn luôn bồi ngươi đến bùng nổ cơ hội tiến đến mới thôi." Tư Triệt không tỏ ý kiến, nhàn nhạt ngồi xuống đất ngồi ở một góc. "Thủy Khai." Khúc Yên kích động một phách trưởng, chạy nhanh mở ra mĩ gói đóng gói, đem mặt bánh bỏ vào trong nồi, ta trước nay không nghĩ tới, có một ngày sẽ cảm thấy trên đời này ăn ngon nhất đồ ăn chính là mĩ gói. Nàng thêm đến liếm liếm khỏe miệng. Tư Triệt hờ hững mà nhìn nàng. Thiên chân thiếu nữ. Không, chàng thôi. Tuy rằng hắn không biết, hắn có cái gì đáng giá nàng như vậy người chàng. Lão đàn dưa chua khẩu vị, ô, ô khúc yên quả thực cảm động muốn khóc. Nàng tối hôm qua từ khúc sâm nơi đó thuận một bao mì gói, là duy nhất chỉ có một bao lão đàn dưa chua mì thì bỏ ô, ô cay. Khúc yên đem ra vị bao đều mở ra, đảo tiến trong nổi, mắt thấy thủy lan lên, mùi hương phát ra, bụng tức khắc phát ra lộc cọc tiếng kê ơ. Nàng phủng chính mình mặt, vô cùng chuyên chú thành kính nhìn nổi Chờ đợi. Tư triệt mị mị mắt. Có ăn ngon như vậy? Nàng thêm đến chỉ kém không chảy nước miếng. Tư triệt khúc yên mắt đều không nháy mắt nhìn chầm chầm mặt, trong miệng mềm mại làm lúc nói, này chén mị, ngươi nhường cho ta ăn đi. Ta chờ hạ lại cho ngươi nấu một khác bao hải sản vị. giữa chua thịt bò vị, chỉ có nảy một bao. Ngươi tư triệt lời nói một đốn, lanh đạm nói, ngươi không cần cùng ta thương lượng, đây là ngươi đồ ăn. Lời nói không phải nói như vậy, chúng ta nếu kết bạn mà đi. Ta đây đồ ăn chính là ngươi đồ ăn." Khúc Yên vươn tay tới, nhéo hắn một góc ống tay áo, "Tư Triệt, ngươi thích ăn hải sản khẩu vị, đúng không?" Tư Triệt túi đầu, liếc liếc mắt một cái nữ hải tế bạch ngón tay. Hắn cảm thấy nàng Ngụy Trang Dư thừa lại có thể cười. Nhưng ma xui quỷ khiến, hắn trở về một câu, "Đúng vậy." Ngay sau đó liền thấy nữ hải con mặt mày cười rộ lên, mắt nếu ngôi sao, ánh sáng lấp lẫy. "Tư Triệt, ngươi thật tốt." Nàng nói. Tư Triệt trong lòng lẩn ẩn chấn động. Thế nhưng cảm thấy có chút đau. Lần đầu tiên có người nói như vậy hắn. Này 3 năm hắn nghe quán những cái đó ác độc ghê tởm người ta nói ngươi thực sự có dùng, chưa bao giờ nghe qua người thật tốt. Biết rõ là giả, nhưng lại vô pháp phủ nhận, những lời này thực em hay. Chương 353 Mạ Thế Nam chủ hắn lại hát hóa, 9. Chính văn chương 353 Mạ Thế Nam chủ hắn lại hắc hóa, 9. Khúc yên nấu hảo lao đàn dưa chua thịt bò mì gói, phát hiện chính mình không có chén. Nàng tối hôm qua chỉ nhớ rõ đem chiếc đũa bỏ vào trong không gian. "Ta liền dùng nồi ăn, ngươi không ngại đi." Nàng quay đầu, hỏi Tư Triệt. Thiếu niên thần sắc đạm mạc, không có đáp lời. Không yên đói đến bụng đói kêu vang, chờ không kịp hắn trả lời, kẹp lên một chiếc đũa mì sợi, thổi thổi, hút lưu ăn lên. Nô! ăn quá ngon." Nàng vùng lên quay hàm, biên nhấm nuốt biên nói chuyện. Tư Triệt rũ mi mắt, không dao động. Hắn 16 tuổi phía trước, quá nghiêm cẩn mà tự hạn chế đọc sách sinh hoạt. Hắn cha mẹ đều là cao chỉ số thông minh tiến sĩ giáo thụ, hắn từ nhỏ đã bị giáo dục, ăn uống chi dục là nhân loại thấp kém nhất dục vọng. Hắn đối với ăn không có gì theo đuổi, vui lâu học tập, một lòng nghị hướng bác học cha mẹ tới gần, 16 tuổi liền thi đầu nhất lưu đại học. Nhưng không đợi hắn nhập học, mặt thế liền tới rồi. Sau lại hắn mới biết, hắn cha mẹ nội tâm cao cấp dục vọng, nguyên lai là trở thành kim tự tháp đỉnh người. Cho dù hy sinh chính mình thân nhi tử cũng không tiếc. Tư chuyện, ta cảm thấy ta chính mình một người ăn mảnh. Có điểm hổ thẹn. Khúc yên ăn luôn nửa nồi mì sợi, rốt cuộc nhớ tới Tư Triệt hẳn là so nàng càng đói. Nàng kẹp lên một chiếc đũa mì sợi, đưa đến hắn bên miệng. "Tiểu Tâm Năng." Nàng đô khởi miệng, thổi thổi khí, "Nha, ngươi cũng nếm một chút." Út. Tư Triệt rũ mắt, thiếu nữ đang yêu mà rầu miệng, giống như muốn vẫn duy trì cái này miệng hình mới có thể làm chiếc đua thượng mì sợi không rơi xuống. "A, há mồm." Nàng nhuễn thanh nhuễn khí hướng hắn. Hắn bản năng phản ứng xo so đầu góc tư tưởng càng mau. Thế nhưng cứ như vậy há mồm ăn luôn nàng đưa qua này một chiếc đũa mì sợi. Ăn ngon sao? Khúc yên tràn ngập chờ mong nhìn hắn. Tư triệt chậm dãi nhấm nuốt trong miệng mì sợi, cảm giác được hơi chút có điểm cay. Hắn này 3 năm, vẫn luôn bị bắt đầu người cầm tù. Những người này biết hắn là bất tử chi thần, cho dù thời gian rất lâu không ăn cái gì cũng sẽ không đói chết. Ngẫu nhiên nhớ tới mới có thể cho hắn một ít bánh quy hoặc cơm. Hắn nũ đầu tựa hồ thật lâu không có hưởng qua như vậy mới mẹ kích thích tư vị. ăn ngon sao Khúc Yên lại hỏi một lần. Nàng ngồi sổn hắn phía trước, hơi ngưỡng khuôn mặt nhỏ, một đôi thanh triệt mắt hạnh sáng lấp lánh, đen nhánh con ngươi ảnh ngược hắn cải trang quá mặt. Tư triệt trần trờ điểm phía dưới, ân. Khúc Yên con môi cười rộ lên, ta nghĩ đến một biện pháp tốt. Ta đem hải sản mì gói mặt bánh bỏ vào trong nồi nấu, vậy vẫn là lao đàn dưa chua thịt bỏ khẩu vị. Nàng nghiêng nghiêng đầu, cười hi hì, hì nói, tư triệt, ta thông minh đi. Ngươi như vậy thích ăn cái này khẩu vị Đúng vậy cái này ăn ngon ta còn muốn ăn cay rát cái lẩu, nướng thịt dê xuyến, bún qua cầu, sườn heo chua ngọt, gà rán sướng địa. Khúc Yên nhớ tới liền nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, nói đến kỳ quái, đến mặt thế lúc sau liền đặc biệt muốn ăn các loại mị thực. Khả năng đây là cái gọi là càng không chiếm được, càng muốn đi. Ngươi lưu tại căn cứ, có lẽ còn có thể ăn đến một ít tốt. Tư Triệt nhàn nhạt mà nhìn nàng, hiện tại ngươi phản bội căn cứ, sẽ bị đuổi giết. Đuổi giết liền đuổi giết đi, ngươi đáng giá. Khúc Yên tiếp tục kẹp lên mùi sợ. Đưa đến hắn bên miệng, ngươi ăn trước xong này đó, chúng ta lại nấu một bao. Ta xác thật đáng giá. Tư triệt đấy mắt hiện lên tự rêu chi sắc. Có hắn nơi tay, nàng là có thể ở trong thời gian rất ngắn thăng cấp dị năng. Ở mặt thế, chỉ cần tự thân đủ cường đại, sẽ không sợ mặt khác căn cứ không ngời chào Chương 354 mặt thế nam chủ hắn lại hát hóa, 10. Chính văn chương 354 mặt thế nam chủ hắn lại hát hóa, 10. Ngày mai ta muốn đi đánh tăng thi, ngươi liền tạm thời lưu lại nơi này. Khúc Yên một bên bận rộn nấu mì, một bên nói, ngươi ngàn vạn không cần chạy loạn, bị người khác bắt được, ta lại muốn đi cứu ngươi. Tư triệt châm trọc mà liếc nhìn nàng một cái. Nàng đi đánh tăng thi, sao có thể không mang theo hắn. trong tay ngàn đáng phản bội căn cứ, đem hắn đoạt ra tới, còn không phải là chờ dùng sao. Ta trước kia không quá coi trọng chừa khỏi dị năng, chỉ lo thăng cấp băng hệ dị năng. Nhưng là ngươi bị tiềm vào ức chế ước số, cần thiết ít nhất thất dai chừa khỏi dị năng giả, mới có biện pháp thanh trừ. Khúc yên đắp lên năm nổi, quay đầu lại đối hắn cười, bất quá ngươi không cần lo lắng, ta nhất định có thể lên tới thất dài. Theo ta được biết, trước mắt còn không có thất dài tăng thi. Thực mau sẽ có. Khúc yên ngữ khí thực khẳng định. Tốt xấu nàng cũng là tay cầm kịch bản người, dựa theo thời gian tuyến biểu hiện, trước mắt cao dài nhất tăng thi là lục dài, chỉ có cực nhỏ người săn giết lục dài tăng thi, đạt được tinh hoạch. Nhưng lại qua một thời gian, tăng thi dị biến đến càng thêm lợi hại, liền có thất dài xuất hiện. Mbg Tư triệt không có lại mở miệng. Hắn không tin, nàng thật sự sẽ thay hắn rõ ràng ức chế đớt số. Nếu hắn có thể thức tỉnh dị năng, liền sẽ trở thành nàng nguy hiếp, không dễ khống chế. Không có người sẽ ngu như vậy, mặc kệ một cái công cụ người biến cường. Sau khi ăn xong, khúc yên lại nấu một nồi nước gấm, phân một cái khăn lông cấp tư triệt lau mình. Hắn trên quần áo tất cả đều là khô cạn vết máu, có chút địa phương bị tang thi cắn đến rách tung toé tân mọc ra tới da thịt trắng non đến quá mức. Ta trong không gian có một kiện thông khí y y, đối với người mà nói khả năng có điểm đoạn, trước tạm chấp nhận xuyên đi. Không Yên từ trong không gian lấy ra một kiện quần áo, tư triệt trầm mặc mà mặc vào, dùng nhiệt khăn lông trà lau trên người vết máu. Không thể không thừa nhận, nàng là hắn tao ngộ đến cẩm tu giả, thủ đoạn nhất ôn hòa một cái. Nhiệt độ không khí giảm xuống. Không Yên đứng lên, tại chỗ nhảy nhảy, làm thân thể máu lưu thông. Mắt thế thời tiết quỷ quệ, không phải bạo nhiệt chính là cự lãnh. Hiện giờ vừa mới nhập thu, Ban đêm cũng đã lanh đến giống đại tuyết thiên. Ta chỉ dẫn theo một cái thảm. Khúc yên hoạt động một lát, ngồi xuống đất nằm xuống, lôi kéo tư triệt cùng nhau nằm. Nàng đem thảm khóa lại trên người hắn, sau đó chui vào trong lòng ngực hắn, nửa đêm còn sẽ lạnh hơn, chúng ta như vậy có thể cho nhau sưởi ấm. Ngươi đừng thẹn thùng nga, ta sẽ không đối với ngươi làm gì đó. Tư triệt thon dài thân hình cứng đở, trong đầu đồng thời gian hiện lên vài cái ý niệm. Nàng đang làm cái gì? Chưa từng có người ôm quá hắn. Ở hắn trong chi nhớ, ngay cả cha mẹ đều chưa từng ôm qua hắn. Nàng muốn ngủ đến càng ấm áp một chút, kỳ thật có thể đem thảm lấy đi, gấp lên chính mình một người cái. Nàng vì cái gì muốn ôm hắn? Tư triệt, ngươi quá gầy. không yên cánh tay vòng lấy hắn sờn eo, hướng lên trên nhẹ nhàng sờ soạn một chút, ta đều có thể sờ đến sương sườn. Tư triệt cương đến lợi hại hơn, căng chặt thần kinh, khàn khăn nói, ngươi không cần như thế. Tưởng thuần dưỡng hắn thôi, hà tất như vậy tự mình hy sinh, dùng tới sắc dụ phương pháp ta biết về sau ta muốn làm cái gì. Khúc yên tay sờ đến hắn phía sau lưng, gây chơ cả xương, trừ bỏ đánh tang thi thăng cấp dị năng, ta liền đi tìm thực vật, cho ngươi nhiều làm điểm đồ ăn ăn. Ta không ăn cũng sẽ không đói chết, ngươi hẳn là biết điểm này. Nhưng ngươi vẫn là sẽ cảm thấy đói a ngươi dạ dày sẽ héo rút, sẽ đói đến phòng. Khúc yên ở trong lòng ngực hắn ngẩn mặt tới, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, nhẹ giọng nói, tư triệt, tuy rằng ngươi có được bất tử chi thân, nhưng ngươi là người. Ngươi không phải quái vật cũng không phải công cụ, người là người. Chương 355 Mạ Thế Nam chủ hắn lại hát hóa, 11. Chính văn chương 355 Mạ Thế Nam chủ hắn lại hát hóa, 11. Tư triệt trợt thấy đáy mắt một trận nhiệt ý đau đớn. Hắn còn xem như người sao. Sớm đã không có người đem hắn trở thành người tới đối đãi Ngay cả chính hắn, đều phân không rõ chính mình rốt cuộc xem như cái gì giống loài. Mặc dù hắn muốn tự sát, lại cũng làm không đến. Hắn đã từng thử qua dùng đao hung hăng đâm vào chính mình trái tim. Nhưng quá không được vài giây, hắn nước tổn hại trái tim liền sẽ tự động chữa trị. Vô tận đau đớn, vô tận trọng sinh. Đây là bất tử chi thân. Tư triệt, ngươi hiện tại còn không có thức tỉnh dị năng, chờ đến ngươi có thể thời điểm, ngươi liền sẽ trở nên phi thường cường đại. Khúc yên tiếng nói mềm ấm, nhẹ giọng nói, cho đến lúc này, bất tử chi thân chính là ngươi vô địch bàn tay vàng. Ngươi không cần ghét bỏ trời cao cho ngươi cái này đặc thù thiên phú. Tư triệt ánh mắt phát lạnh, cười lạnh nói Ngươi thử xem quá mấy ngày ta Nhật tử, liền biết ngươi trong miệng đặc thù thiên phú, là cái gì đáng sợ nguyên rủa MIC. Khúc Yên trấn an mà sờ sờ hắn phía sau lưng, ngữ thanh vẫn như cũ ôn nhu, ta biết ngươi ý tứ, xác thật không ai có thể đủ thay thế ngươi đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nhưng ta còn là tưởng nói cho ngươi, tương lai đáng mong chờ. Ngươi sẽ không định vĩnh viễn đều sống ở luyện ngục, tương lai ngươi sẽ có đáng giá tín nhiệm hảo huynh đệ, còn sẽ có tốt đẹp tình yêu. 7 năm sau, hắn đem có được hết thảy. Mỹ lệ lại cường đại nữ chủ thâm ái hắn, còn có một đám trung can nghĩa đảm hảo các huynh đệ cùng hắn kể vai chiến đấu. Chỉ cần hắn qua hiện tại khảm, tương lai chính là quang minh đại đạo. A Tư Triệt nhẹ trào cười. Nàng miêu tả tương lai, là hắn liền nằm mơ cũng không dám hy vọng xa vời cảnh tượng. Ta không nói. Dù sao, hiện tại, ta bồi ngươi. Khúc yên ôm chặt hắn eo, chôn mặt ở hắn vai biên, thấp thấp địa đạo, ngủ ngon, Tư Triệt. Thiếu nữ trên người có một cổ nhàn nhạt mùi hoa như là mùa xuân tươi đẹp hơi thở, Làm Nhân Tâm sinh hướng tới. Tư Triệt chậm rãi nhắm mắt lại, vứt bỏ sở hữu ý niệm, liền giống như vứt bỏ nàng tung ra sở hữu dụ hoặc. Ngày hôm sau sáng sớm, Khúc Yên thừa dịp Tư Triệt còn đang ngủ, lặng lẽ một mình rời đi. Nay tòa vứt đi nhà xưởng phụ cận, tốt năm tốt ba tàng thi ở lăn Lư Khúc Yên nhẹ nhàng dùng băng đao bắn bảo chúng nó đầu. Tam giai cùng tứ giai tinh hoạch quả nhiên thực dễ dàng thu hoạch. Nàng vừa lòng mà nhặt lên hai loại bất đồng nhan sắc tinh hạch. Nàng lộn trở lại nhà xưởng xe đạp lều. Tư triệt đã lên, hắn cũng không có chạy trốn ý đủ, nhàn nhạt, nhạt nhìn nàng trở về. Tư triệt, ngươi tỉnh lạc. Khúc yên hiến vật quý dường như mở ra lòng bàn tay, ngươi xem, ta đã bắt được hai viên tinh hoạch, có thể thăng cấp chữa khỏi dị năng. Là cấp thấp tinh hoạch. Khó trách, không cần dẫn hắn đi hấp dẫn tăng thi. Đối với nàng như vậy ngũ dai cao thủ tới nói, đánh cấp thấp tăng thi dễ như trở bàn tay. Tuy rằng là cấp thấp tinh hoạch, nhưng ta hấp thu chúng nó thời điểm Vẫn cứ yêu cầu trải qua phát sốt hôn mê quá trình Khúc yên nhăn nhăn mày Nhìn quanh bốn phía Hiện tại sắp trời sáng rồi Nhà xưởng nhà lầu nội một ít lưu dân dần dần xuất động Đại khái là muốn đi bên ngoài lục soát nhặt vật tư Nếu nàng hôn mê Chỉ còn lại có một cái không có dị năng tư triệt Sợ có chút nguy hiểm Vẫn là chờ đến trời tối đi Khúc yên thu hồi tinh hoạch Đối tư triệt con mắt gửi Buổi tối, ngươi thủ ta hảo sao Tư triệt nhìn nàng một cái Cũng không có trả lời Nàng dám đem chính mình giao cho hắn. Sẽ không sợ hắn thừa dịp nàng hôn mê, đào tẩu, hoặc là giết nàng. Ta tin tưởng ngươi sẽ hảo hảo thủ ta. Khúc yên rất rõ ràng hắn ý tưởng, đối hắn lịch ngậm mà chấp hạ mắt, rốt cuộc ta vẫn luôn ở cứu ngươi, cũng không có đã làm hại chuyện của ngươi a ngươi sẽ không lấy hoán trả ơn, đúng hay không? Tư triệt đạm mạc du mắt. Nàng nói nhưng thật ra lời nói thật. Ít nhất cho tới bây giờ, nàng còn không có bắt đầu lợi dụng hắn. Chương 356 Mạt Thế Nam Chủ Hắn Lại Hát Hóa, 12 Chính văn chương 356 Mạt Thế Nam Chủ Hắn Lại Hát Hóa, 12 Vào đêm, khúc yên trước hấp thu tam giai tinh hạch, phản ứng không lớn. Nàng chờ đến hoàn toàn hấp thu lúc sau, mới bắt đầu hấp thu tứ dai tinh hạch. Kỳ thật ngươi không cần một hơi hấp thu hai viên tinh hạch. Tư triệt ngồi ở nàng bên cạnh, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Như vậy nguy hiểm khá lớn, có lẽ sẽ hôn mê thật lâu. Ta tưởng nhanh lên thăng cấp mới có thể nhanh lên vì ngươi thanh trừ ức chế đứa số. Khúc Yên chính mình nằm xuống, lôi kéo thảm che lại thân thể. Nàng quen thuộc đem đầu gối lên hắn trên đùi, mượn ta gối một chút. Đợi chút ta hôn mê, liền thiền thoái ngươi gác đêm. Nếu có người tới đoạt ta ba lô vật tư, ngươi liền cho bọn hắn, không cần đánh mửa. "Hảo." Tư Triệt bình đạm gật đầu. "Ta đây ngủ." Choáng váng đầu Khúc Yên xoay người sửa gối, trong miệng thanh âm càng ngày càng nhỏ, "Tư Triệt, ta thành đao giấu ở góc tường, ngươi bảo vệ tốt chính mình." Nàng thực mau lâm vào hôn mê. Tư triệt cảm giác được, nàng gối hắn đuổi cổ sau da thịt ở nóng lên, khuôn mặt nhỏ dần dần đà hồng. Hắn rôi tay, thử mà sờ sờ nàng cái chán, một mảnh nóng bỏng. Lá gan thật đại. Hắn thấp thấp mà tự nói. Cứ như vậy đem nàng chính mình tánh mạng an toàn, giao thác đến hắn như vậy một cái phi thân phi hữu phế vật trong tay. Nếu thực sự có người tới đoạt đồ vật, hắn căn bản là đánh không lại. Khúc yên hôn mê đến nửa đêm đều không có tỉnh lại quá một lần. Tư Triệt dựa ngồi ở ven tường, không có nhắm mắt. Lơi xa, vài bóng người ở màn đêm hạ, chính hướng tới bọn họ cái này phương hướng tới gần. "Đại ca, ta buổi sáng thật sự nhìn đến nữ hải tử kia đánh tăng thi, nhặt tinh hạch. Nàng lúc này khẳng định ở thăng cấp hôn mê. Ta còn quan sát quá, nàng có một cái đại ba lô, bên trong hẳn là có rất nhiều vật tư." Kia mấy nam nhân nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Tư Triệt nhĩ lực thực hảo, nghe được rõ ràng. "Quả nhiên như nàng sở liệu, có người tới đoạt vật tư." Uy! Ngươi, đem đồ vật giao ra đây. Bốn cái nam nhân đi đến xe đạp lều ngoại, từng người trong tay cầm một phen dao phay, hung thần ác sát hướng tư triệt quát. Ba lô liền ở nơi đó, các ngươi chính mình cầm đi. Tư triệt bế lên khúc yên, thối lui đến góc. Tính tiểu tử ngươi thức thời Dẫn đầu nam nhân đi vào đi, nắm lên ba lô, bá mở ra khoa kéo, hướng bên trong nhìn thoáng qua, kinh hỉ nói, tất cả đều là thức ăn nước uống. Thật tốt quá! Đại ca, thật vậy chăng? Một cái khắc thân hình cao lớn cường tráng nam nhân theo vào tới, cũng nhìn nhìn ba lô, tiện đà nhìn về phía tư triệt, các ngươi còn có cái gì thứ tốt, hết thể giao ra đây. Đã không có. Tư triệt thần sắc lãnh đạo, trong lòng ngực hắn nữ hài hôn trầm chầm, chầm ngủ, gò má đỏ bừng nếu đạo, xinh đẹp đến làm người thèm nhỏ rãi. Cường tráng nam nhân dùng đèn tin chiếu vào khúc yên trên mặt, không cấm phát ra nuốt nước miếng đáng kinh thanh, như vậy xinh đẹp cô bé, này thế đạo không thường thấy. Hắn rơi lên phê, uy hiếp tư triệt Đem cô nàng này giao ra đây, đàn ông liền thả ngươi một con đường sống. Tư Triệt chậm rãi níu lại con ngươi, hàng quang lực động, trong miệng bình tĩnh mà phân tích nói, các ngươi ra cửa yêu cầu cầm giao phay phòng thân, thuyết minh căn bản không có thức tỉnh dị năng. Mặt thế tàn khốc, các ngươi hẳn là cũng đã sớm đã linh giáo rồi. Thân là không có thiên phú lại không có năng lực cấp thấp người, ta khuyên các ngươi tốt nhất không cần quá tham lam. Các ngươi chưa chắc chịu nổi cao dai dị năng giả trả thù. Ta phi, cương tráng nam nhân phun ra một ngụm nước bọn. Cả giận nói, ta xem tiểu tử ngươi cũng không có dị năng, dựa vào cái gì giáo hấn lao tử. Ngươi trong lòng ngực cô bé nhưng thật ra cao thủ, nhưng kia thì thế nào. Lao tử tiền dâm hậu sát, nàng liền trả thù cơ hội đều không có. Nếu như vậy, ta đây liền không quên. Tư triệt xoay người, đem khúc yên nhẹ nhàng phóng tới trên mặt đất. Hắn cầm lấy khúc yên để lại cho hắn kia đem chém cốt đao. chương 357 mặt thế nam chủ hắn lại hát hóa, 13. Chính văn chương 357 mà thế nam chủ hắn lại hát hóa, 13. Tiểu tử thúi, tìm chết. Cường tráng nam nhân vung lên rau phê, liền hướng tư triệt chém lại đây. Hắn nguyên tưởng rằng đối phương sẽ né tránh, nhưng không nghĩ tới cái này gầy ba ba thiếu niên cư nhiên vẫn không lúc đích. Hung hăng một đao chặt bỏ đi, tập ở thiếu niên bả vai, máu tươi tức khắc tiêu ra tới. Cường tráng nam nhân mà người, người bình thường đều sẽ trốn, tiểu tử này có cổ quái. Tư triệt sắc mặt trắng bệnh, lại dị thường bình tĩnh. Liền ở đao rơi xuống một cái trước mắt Đem trong tay chém cốt đao đâm vào cường tráng nam nhân bụng Từ đầu tới đuôi Hắn liền bước chân cũng chưa gì động quá Nhẹ nhàng nhất chiêu chế địch Nếu xem nhẹ kia đem thâm khảm nhập hắn đầu vai rao phay Ngươi, ngươi cường tráng nam nhân che lại bụng thượng trôi đao Hoảng sợ mà trứng mắt thiếu niên Ngươi là tăng thi Không, ngươi huyết là hồng Ngươi là thứ gì, thế nhưng không sợ đau Ta không phải không sợ đau Chỉ là thói quen mà thôi Tư triệt tái nhợt khuôn mặt biểu tình lãnh lã Nâng lên một bàn tay, nắm lấy trên vai dao phè bính, xử lực mở rút, đem khảm nhập chính mình xương vai đau rút ra. Hắn nắm đao ở trong tay, hoàn toàn mặc kệ đầu vai huyết lưu như chú, nhiệm đến áo khoác màu đỏ tươi đáng sợ. Hắn lạnh lùng nhìn về phía mặt khác ba cái kinh ngạc nam nhân, còn muốn tiếp tục sao? Các ngươi có thể cùng nhau thượng, tỉnh điểm thời gian. Chúng ta đi, em mờ bờ gờ. Cường tráng nam nhân che lại bụng, lào đảo lui về phía sau, mặc danh sợ hãi, cái này tiểu tử thúi quá tà môn. Đại ca, nhị ca, tam ca, chúng ta đi mau Mặt khác ba người nắm lên ba lô, quay đầu liền phải chạy. Tư triệt đột nhiên mở miệng, đem ba lô lưu lại. Ba người hai mặt nhìn nhau, cầm đầu đại ca nắm chặt trong tay ba lô, tráng khởi gan lớn thanh quát, tiểu tử thúi. Ngươi không cần được một tức lại muốn tiến một thước. Tư triệt nhàn nhạt nói, các ngươi đoạt ta lời kịch. Hắn bước ra chân dài, hướng bọn họ đến gần vài bước, trong tay dao phê nhiễm chính hắn máu tươi, huyết hạt trâu từng giọt rơi vào mặt đất Tiểu tử thúi. Lao tử cũng không tin, làm bất tử ngươi. Cầm đầu đại ca sông lên, cử đao bổ về phía thiếu niên lực Tư triệt vẫn như cũ đứng không tránh nẽ, lưới lao chém nhập hắn ngực trái, tập ở xương ngực thượng, tới gần trái tim. Hắn trên trán chảy ra đau đớn mồ hôi lạnh, trên mặt lại mặt vô biểu tình, ở đối phương công kích đồng thời đem trong tay giao phay tước hướng đối phương cánh tay. Giao phay nguyên bản là đối phương, ma thật sự sắp bén, một đao đi xuống, cánh tay đã bị cắt xu Thảm thống tiếng thét trói hai tức khắc văng lên. Cầm đầu đại ca ôm cụt tay, đau đến trên mặt đất lan lộn. Các ngươi hai cái, muốn hay không cùng nhau thượng. Tư triệt nâng lên tay, đem xương ngực thượng dao phay rút ra, ngựa khí như cũ lanh lanh đạm đạm, hỏi mặt khác hai cái xem choáng váng nam nhân. Đại ca, người thế nào? kia hai cái nam nhân căn bản không dám đáp lại, vội vàng nâng lên trên mặt đất cụt tay đại ca, hoảng sợ mà chạy. Mặt thế quá dị sự tình quá nhiều, bọn họ hôm nay khẳng định là gặp được sát tinh Mấy người hoảng sợ buôn đảo, chỉ để lại đầy đất tàn huyết. Tư triệt tiến lên, nhặt lên bị ném xuống đất ba lô, một lần nữa lấy về xe đạp lều nội, vô vô mặt trên cho bụi, gác ở hôn mê thiếu nữ bên người. Thiếu nữ còn ở nặng nghề mà hôn mê, khuôn mặt đà hồng, hắc lông mi tựa lông quạ, tinh mịn mà trưởng tiểu, ngoan ngoắn mà rũ dấu đi tới. Nàng thoạt nhìn đáng yêu tinh xảo đến giống một cái liu li hoa hoa, yếu đớt vô hại. Tư triệt đạm mắt nhìn nàng một cái, thẳng ngồi xuống đất ngồi xuống lặng lặng chờ đợi miệng vết thương phục hồi như cũ. Nếu muốn giết chết nàng, hiện tại là tốt nhất thời cơ. Nhưng không biết vì cái gì, hắn cũng không muốn động thủ. Có lẽ, là bởi vì nàng cho hắn địa ngục sinh hoạt mang đến như vậy một chút còn sóng, tựa như tối hôm qua đầu lươi thượng nếm đến cây vị, có điểm ý tứ. Chương 358 Mạ Thế Nam chủ hắn lại hát hóa, 14. Chính văn chương 358 Mạ Thế Nam chủ hắn lại hát hóa, 14. Khúc yên tỉnh lại thời điểm, người được dày máu tươi Nàng chấp trước mắt, nhìn quanh bốn phía. Lêu ngoại sắc trời hơi lượng, mặt đất một bãi khô cạn vũng máu, giống như còn có một phen nhiễm huyết giao phay. Xem ra, là có người lại đây đoạt đồ vật. Tư triệt. không yên ngồi dậy, quay đầu đi xem rửa tường hạp mục đích thiếu niên. Hán áo khoác thượng tất cả đều là vết máu, bả vai vải rạch phá, ngực cũng là. Cùng ngươi từng đánh nhau. Ngươi tỉnh. Tư triệt trấn mắt, ngữ khí bình đạm không còn sóng. Ta đêm qua hôn mê thời điểm có phải hay không có người tới đoạt vật tư? Khúc Yên nhìn về phía góc tường, ba lô còn ở, Kinh hỉ nói, người đánh thắng bọn họ. Tư triệt đạm thanh nói, xem như đi. Hoa Nga, người thật là lợi hại. Khúc Yên ngọt ngào khích lệ nói, ta đều làm tốt mất đi ba lô chuẩn bị, người cư nhiên bảo hộ. Tư triệt, người qua tuyệt vời, M.I.C. Tư triệt liếm mắt không nói, hắn không có gì lợi hại. Chẳng qua có một khối chém bất tử thân thể mà thôi. Người đêm qua khẳng định bị thương đi Khúc Yên đến hắn bên người, xúc lên hắn áo khoác, làm ta nhìn xem. Thiếu niên thân hình hơi hơi cứng đở, nhưng người dịch khai một chút, miệng vết thương sẽ tự động phục hồi như cũ, ngươi không cần xem. Nhưng Khúc Yên vẫn cứ kiên trì, không được, ta muốn kiểm tra một chút. Liên tính miệng vết thương sẽ tự động khép lại, nhưng ngươi chịu quá đau, chẳng lẽ không cần bị chú ý, bị nhớ rõ sao. Nàng cố chấp thời ra hắn áo khoác. Bên trong là một kiện màu đen cũ áo thun, có bao nhiêu chỗ phá động. Mỗi một chỗ vải dậy tan vỡ Đều là hắn đã từng chịu quá thương, tao quá đau. Khúc Yên dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng mơn chấn những cái đó lộ ra ngoài ra thịt. Thiển Thanh nói, Tư Triệt, ngươi đáp ứng ta một sự kiện được không? Tư Triệt ngước mắt, chuyện gì? Ngươi đáp ứng ta, về sau tận lực không cần lại làm chính mình bị thương. Khúc Yên nghiêm túc mà nhìn hắn, ngươi là sẽ không chết, nhưng ngươi sẽ đau. Ngươi không cần đem bị thương đau trở thành thói quen, không có người yêu cầu thói quen loại sự tình này. Tư Triệt rụ rụ mắt. Nàng thế nhưng biết hắn ý tưởng. Tiên nàng hẳn là cũng biết, hắn không thể không thói quen. Ta lần sau lại thăng cấp dị năng thời điểm, nhất định tìm cái an toàn địa phương, không cho ngươi lại một mình đối mặt nguy hiểm. Khúc Yên xin lỗi địa đạo, lần này là ta quá nóng nội, không có suy xét chu toàn. Thực xin lỗi, tư triệt. Ngươi cùng ta xin lỗi. ân ta làm ngươi bị thương. Khúc Yên rối tay sờ sờ bờ vai của hắn, lại sờ sờ hắn ngược trái. Này hai nơi, là tối hôm qua tân miệng vết thương, đúng hay không? Ta chú ý tới ngươi tân mọc ra tới làn da, nhan sắc sẽ so cũ da thịt trắng non một chút. Nàng rất tinh tế, đầu ngón tay mềm nhẹ, đụng vào hắn da thịt. Bắt tay lấy ra. Tư triệt thân thể ẩn ẩn căng thẳng. a thực xin lỗi. Ta không phải cố ý ăn ngươi đậu hủ. Khúc yên lùi về tay, ngượng ngùng mà thẻ lưỡi kiểm tra miệng vết thương nhất thời vong hình. Nàng lại nói, đúng rồi, tư triệt, ta còn không có cảm ơn ngươi tối hôm qua bảo hộ ta. Ta liền biết, ta không có tin sai người. Ngươi không cần cảm tạ ta, ta chỉ là lười đến giết ngươi mà thôi. Ta cũng không có gì đáng giá ngươi tín nhiệm, lần sau ngươi lại như vậy hôn mê, ta có lẽ liền sẽ động thủ giết ngươi. Tư triệt thần sắc thanh đạo, đứng lên, cùng nàng kéo ra khoảng cách. Hắn đi đến liều ngoại, hô hấp bên ngoài mới mẻ không khí. Thật lâu chưa từng cảm thụ quá loại này gần như tự do hơi thở. Nàng cho hắn một loại hảo giác, phản phất hắn xác thật là tự do, hơn nữa đáng giá bị tôn trọng, bị thưởng thức. Hắn nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Chỉ là nàng thủ đoàn thôi, không cần bị mê hoặc. Chương 359 mặt thế nam chủ hắn lại hát hóa, 15. Chính văn chương 359 mặt thế nam chủ hắn lại hát hóa, 15. Tư triệt, người áo khoác phá, lại tất cả đều là huyết, chỉ sợ không thể xuyên. Ta trong không gian chỉ còn lại có cuối cùng một kiện rộng thùng thình bộ đầu áo hù thi. Khúc yên lưu luyến tử trong không gian lấy ra tới, đi đến hắn phía sau, người trước can mặc đi, chúng ta đợi chút xuất phát đi tiếp theo cái địa phương. Đến lúc đó ta cho ngươi đoạt chút quần áo. Tiếp theo chạm ngươi chuẩn bị đi đâu? Tư Triệt xoay người, liền thấy nàng nhón mũi chân, đem áo hủ tỷ bộ nhập đầu của hắn. Nàng cư biện pháp hay hai tay, hai người dựa thật sự gần. Thiếu nữ trên người hương thơm quanh quần ở hắn mũi gian, thập phần dễ ngửi. Tư Triệt ngược mặc danh căng thẳng, sau này thối lui hai bước, chấm thấp nói, ta chính mình xuyên. Lập tức mặc xong rồi, nàng đi theo hắn đi hai bước, đem quần áo và táo đi xuống kéo. Hai người thân cao có chút chênh lệch. Hắn so nàng cao một cái đầu. Lúc này tình cảnh, tựa như nàng chim nhỏ nép vào người dựa vào trong lòng ngực hắn. Tư triệt tay nắm thật chặt, nắm chặt thành nắm tay, lãnh đạm nói, có thể. Người xuyên ta áo hủ tì, cũng rất đẹp à. Khúc Yên lui về phía sau một bước, thưởng thức nhìn hắn. Màu đen rộng thùng tình áo hủ tì, nàng xuyên nói đến ủi hắn xuyên liền vừa văn tốt. Chúng ta như vậy có tính không xuyên tình lữ trang. Khúc Yên chỉ chỉ chính mình trên người quần áo, nàng cái này là cùng khoảng. Tư triệt liếc nhìn nàng một cái, không có nói tiếp. Nàng tự hồ luôn là chú ý một ít kỳ kỳ quái quái điểm, mị gói, cái lẩu, tình lưu trang. Giống như là một cái chưa kinh mặt thế mài rua đơn thuần thiếu nữ, còn ở vườn trường đọc sách thiên chân bộ dáng. Nhưng mặt thế đã tiến đến 3 năm, ai cũng không có khả năng lại đơn thuần như lúc ban đầu. Tư triệt, chúng ta tiếp theo chạm đi bắc càng căn cứ. Khúc Yên cẩn thận đối hắn công đạo nói, nơi đó lao đại, có ba cái nhi tử. Bọn họ đều là phẩm tính thực tốt nam hài tử Nếu về sau ngươi có cơ hội cùng bọn họ kết giao, có thể thử đi tìm hiểu nhìn xem. kia ba vị, chính là hắn tương lai hảo huynh đệ. Còn có hắn tương lai mệnh định nữ chủ, cũng ở bắc càng căn cứ. Bất quá, dựa theo cốt truyện, tư triệt cùng mệnh định nữ chủ hẳn là ở 7 năm sau mới có thể tương ngộ. Nếu nàng hiện tại trước tiên đi bắc càng căn cứ, không biết có thể hay không ảnh hưởng đến cốt truyện phát triển. Không yên nhữ mày suy tư, nếu không đi bắc càng căn cứ nói, tư triệt không có chỗ dung thân, một khi bị tang thi cắn Liền rất dễ dàng bại lộ thân phận. Ngươi nhận thức kia ba cái nam hải tử. Tư triệt thấy nàng trầm tư suy nghĩ, tựa hồ cùng kêu ba cái nam hải tử có quan hệ. Không có biết, nhưng nghe ta ca nói qua, bọn họ lớn lên đẹp lại là cao dai dị năng thiên tài. Khúc Yên thuận miệng trả lời. Tư triệt đôi mắt hơi trầm xuống. Như vậy thế giới, mới là nàng nên đi địa phương. Cùng hắn như vậy bên ngoài lang bạt kỳ hồ, không thích hợp nàng. Nhưng là Khúc Yên kéo về suy nghĩ, ngưỡng mắt xem hắn, con môi cởi. Ta cảm thấy ngươi đẹp nhất." Nàng duỗi tay nhẹ chọc một chút hắn gương mặt, "Bị ta hóa trang cải trang quá, vẫn là đẹp như vậy." Tư Triệt bắt được nàng lật ngửa tay, "Không cần luôn là sợ ta." "Ân." Khúc Yên nghi nói, "Ngươi có bóng ma tâm lý sao?" "Hẳn là không có a." Hắn này 3 năm vẫn luôn bị cầm tù lợi dụng, nhưng không có bị cái loại này ý đồ gây rối quá. "Ngươi một nữ hài tử, luôn lại như vậy sợ loạn nam sinh." Tư Triệt buông ra tay nàng, cảm thấy chính mình nói được quá nhiều, nhấp môi không hề ra tiếng. Mới không có. Khúc yên lắc đầu, ngươi không giống nhau. Từ ta lần đầu tiên ở Sơn Động nhìn đến ngươi, ta liền biết ngươi không giống nhau. Tư triệt trầm mặt mà nghĩ thầm, hắn không giống nhau, người trong thiên hạ đều biết. Nàng khi đó ở Sơn Động xuất hiện, chính là cùng người tổ đội tới kiếp hắn. Mà nàng xuất phát từ độc chiếm tâm tư, mới đơn độc cứu hắn đi ra ngoài. Chỉ có như vậy giải thích, mới phù hợp logic. Chương 360 mặt thế nam chủ hắn lại hát hóa, 16. Chính văn chương 360 mạ thế nam chủ hắn lại hát hóa, 16. Ta mặc kệ, ngươi tin cũng hảo, không tin cũng hảo, ta chỉ thích cùng ngươi dựa gần. Khúc Yên chơi xấu, răng hai tay cánh tay, ôm lấy hắn eo, ngươi coi như ta chiếm ngươi tiện nghi hảo, ta hy vọng ngươi cho ta bạn trai. Tư triệt cao giải thân thể bỗng dưng cứng đở, kinh ngạc nói, ngươi nói cái gì? Ta nói, ta hy vọng ngươi cho ta bạn trai. Khúc Yên ăn vạ trong lòng ngực hắn, ngầng đầu lên, mắt hạnh tinh lượng, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau. Mặc kệ là đi đến cậy nhờ cái nào căn cứ, hoặc là chỉ có chúng ta hai người bên ngoài lưu lạc, chỉ cần cùng ngươi ở một hối, liền có thể. Tư triệt sóng mắt hơi loạn, đột nhiên quay mặt đi, lãnh cả giận nói, ngươi muốn lợi dụng ta hấp dẫn tăng thi, đại có thể nói thẳng. Ngươi phải dùng ôn hòa thủ đoạn, hoặc dùng tàn khốc thủ đoạn, ta đều không có cái gì nhưng xem vào Nhưng là, hắn ấy lòng tức giận so với chính mình đoán trước còn muốn mãnh liệt. Hắn đột nhiên quay lại mặt, nhìn chầm chầm nàng khuôn mặt nhỏ, ngữ khí rất lạnh Không cần ý đồ dùng loại này ghê tẩm thủ đoạn, dưỡng ta làm người cẩu. Khúc Yên hơi giật mình, ngươi lại như vậy tưởng sao? Ngươi cho rằng ta là tính toán dùng nam nữ bằng hữu nguy trang, tới lửa gạt ngươi vì ta hy sinh, vì ta cam tâm tình nguyện dẫn tăng thi. Tư triệt mị mai mà gợi lên môi mỏng, chẳng lẽ không phải? Đương nhiên không phải. Khúc Yên dùng sức ôm chặt hắn eo, ngữ thanh thanh thúy lên kèn, như ngươi theo như lời, nếu ta muốn lợi dụng ngươi hấp dẫn tăng thi, đại có thể dùng tàn khốc thủ đoạn. Ta căn bản là không cần miễn cưỡng chính mình đi tiếp cận ngươi, đi Âu ngươi." Nàng nhìn hắn đen nhánh thâm thúy đôi mắt, nghiêm túc địa đạo, "Tư Triệt, ngươi thành tỉnh suy nghĩ một chút, ngươi vừa mới nói những cái đó hợp lý sao? Ta cần thiết đưa ngươi bạn gái mới có thể lợi dụng ngươi sao? Nếu ta chán ghét ngươi, ta sẽ nguyện ý ô ngươi sao? Em mờ bờ." Nàng bỗng nhiên con mắt cười, "Ngươi đều mấy ngày không tắm rửa? Hai ngày này chỉ có nước gấm lau lau thân mà thôi, quần áo còn mang theo mùi máu tươi đâu, ta đều không chê." Ta yêu cầu vì một cái công cụ hy sinh đến này phân thượng. Tư triệt đáy lòng tựa xẹt qua sóng to gió lớn. Không sai. Nàng sắc thật không cần phải hy sinh chính mình. Nhưng nàng lại vì cái gì muốn hắn đương nàng bạn trai. Ngươi hắn thử tính hỏi, ngươi nên sẽ không tưởng nói, ngươi thích ta, mới muốn ta đương người bạn trai. Đúng vậy, ta thích ngươi, tư triệt. Khúc yên đương nhiên gật đầu, còn có thể có khác nguyên nhân sao. Tuy rằng ta không thể bảo đảm, chúng ta kết giao lúc sau liền nhất định có thể bạch đầu giai lão Nhưng, nàng ở trong lòng ngực hắn làm nũng bạc mèo nhuận thanh nói, ta đều nói đến cái này phân thượng, ngươi liền không cần lại bức ta thổ lộ. Về sau người khác hỏi tới, là ai truy ai, ngươi cũng không cho nói là ta chủ động. Muốn nói, là ngươi truy ta, biết không? Tư triệt không nói gì. Hắn trong đầu một mảnh hỗn loạn. Này hết thảy, hoang đường đến như là một giấc mộng. Không, liền tính là nằm mơ, hắn cũng sẽ không mơ thấy nàng nói nàng thích hắn. Ngươi biết ta là khi nào bắt đầu thích ngươi sao? Khúc yên nhón chân, ở hắn cầm nhẹ nhàng hôn một cái, là ta vừa rồi tỉnh ngủ mở mắt ra thời điểm. Vì cái gì? Tư triệt suy nghĩ hôn đột, liền bị thân đều quên mất né tránh. Phía trước ta cứu ngươi, là ta đồng tình ngươi tao nộ. Nhưng ta vừa mới tỉnh lại khi, thực vui vẻ phát hiện ngươi là một khối sẽ sáng lên phát ngọc. Khúc yên tiếng nói ngọt thanh, chậm dãi nói, cho dù thân ở hắc cám trong địa ngục dài đến 3 năm, bị nhiều như vậy hiểm ác nhân tâm gây thương tích, bị chính mình trí thân cha mẹ làm hại. Ngươi đều không có biến thành lệ khí sâu nặng ác ma. Ngươi tâm, có lẽ hiện tại bị thật dày bùi đất sở che giấu, nhưng nó bản chất vẫn như cũng là chân quý trí bảo. Nàng ôm giống ánh mặt trời ấm áp nàng lời nói giống thanh tuyển thấm ngọn. Tư triệt tâm bị hung hăng nắm khẩn, chỉ cảm thấy đau đến thở không nổi.